Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, Triệu chân chân là cái xinh đẹp ở nông thôn cô nương 15 tuổi liền trổ mã đến nhu nhược động lòng người Vì trốn tránh cha mẹ an bài việc hôn nhân Nàng đi theo đường thúc một nhà vào thành Thức mau, nàng có thể diện công tác Sau lại còn gả cho đại phần tử trí thức vương văn quảng Bình thành đại học hóa học hệ học sinh mặc kệ sau lưng như thế nào Gặp mặt đều phải tôn xưng nàng cái này Chỉ có tiểu học văn hóa người một tiếng sư mẫu Đáng tiếc một hồi mật báo kết thúc nàng hạnh phúc sinh hoạt. Vương Văn Quảng bị mất trước hạ phóng, vì giữ được công tác cùng không cho bọn nhỏ đi theo chịu khổ. Triệu chân chân lựa chọn cùng trượng phu phân rõ giới tuyến ly hôn. Càng làm cho nàng đau lòng chính là, nàng bản thân chi lực, không có thể tranh quá cường thế cha mẹ chồng. Bốn cái nhi tử nuôi nấng quyền đều bị cha mẹ chồng cướp được tay. Này thành nàng đời trước lớn nhất tiên đối. Trọng sinh sau, nhìn đến bốn trương ấu trĩ khuôn mặt nhỏ, triệu chân chân nắm bọn nhỏ tay hỏng mắt khóc lớn. nay một đời, nàng không bao giờ muốn cùng bọn nhỏ tách ra, nhất định phải làm hảo mụ mụ. Chương một, sửa chữa. Năm 1965, hạ. Bình Thanh Đại học người nhà viện chiếm địa rất lớn, tuyệt đại đa số đều là từng loạt từng loạt nhà trệt, giống nhau giáo công nhân viên chức phân đến chính là hai gian nửa tiểu viện tử. Phòng nhỏ hẹp, thông thường bãi xuống giường cùng gia cụ liền không dư thừa cái gì không gian, sân cũng tiểu thật sự, loại thượng hai cây, kéo lên vài đạo dây thường dùng để phơi nắng quần áo để tràn. lại phóng thượng mấy chỉ rau ngâm lu cũng liền chiếm đầy chỉ có phía đông nam hướng mười mấy đống tiểu lâu rộng mở thực trên dưới hai tầng một tầng đều có một trăm nhiều bình dưới lầu phòng khách đại đến quả thực có thể đá cầu ở nơi này mặt đều là chuyên gia cùng giáo thụ một đám đều là vang dội nhân vật bình thành đại học hóa học hệ chủ nhiệm vương văn quảng gia liền ở nơi này giờ phút này nhà hắn đèn đuốc sáng trưng một đám đại phần tử trí thức đều ở cao đàm khoát luận vương văn quảng đừng nhìn mới ba tuổi luận tư lịch là thương yêu Hắn là 26 tuổi liền du học trở về tiến sĩ, lúc ấy quốc nội vài sở đại học tranh nhau xính hắn, vẫn là Vương Văn Quảng phụ thân nói lá dụng về cội, mới lựa chọn Bình Thành Đại học. Mấy năm nay Vương Văn Quảng phát biểu một thiên thiên rất có phân lượng luận văn, đi bước một từ đại học giáo viên từng bước lên tới phó giáo sư, giáo thụ, hệ chủ nhiệm, mỗi một bước thăng đến độ thực mau, nhưng cũng thực ổn thỏa, đương nhiên cũng tích lũy không ít nhân mạch, giao cho không ít bằng hữu, hôm nay đang ngồi, đại đa số là Bình Thành Đại học lão sư cũng có số ít là mặt khác đơn vị trong phòng khách quạt hô hô thổi bưởi mục trên sàn nhà phóng hai bồn băng vương gia bảo mẫu còn bưng tới một đại bàn mới vừa cắt ra dưa hấu những người này ăn dưa hấu uống nước trà nói chính mình tự cho là độc đáo giải thích một đám thích trí cực kỳ không biết khi nào đột nhiên liền xả tới rồi cục diện chính trị ngay từ đầu đại gia còn không dám nói như thế nào sau lại hóa học hệ một cái lao giáo thụ căm giận nói hiện tại phía trên những người đó a thói quan liêu quá lợi hại có hắn mở đầu đại gia mồm năm miệng mười đều nói lên bình thành đại học cùng mặt khác cơ quan nhà nước giống nhau có hai bộ lãnh đạo gánh hát một cái lấy hiệu trưởng cầm đầu một cái lấy giáo đảng ủy thư ký cầm đầu thông thường ở mặt khác đại học đảng ủy là khởi đến phụ trợ tác dụng hiệu trưởng mới là một khu nhà đại học linh hồn nhân vật nhưng lần này giáo thư ký thực tuổi trẻ rất có nhiệt tình nhi đương nhiên cũng rất có hậu trường rất nhiều nguyên bản thuộc về hiệu trưởng công tác đều bị hắn đoạt đi nếu là làm tốt lắm cũng đúng cố tình hắn là cái công nông binh đại học sinh Văn hóa trình độ thực tế rất có hạn, có một số việc liền làm có điểm làm nhiên không có nhìn. Khác không nói, giáo thư ký cố tình đẻ thấp các hệ giáo viên phúc lợi một việc này, liền đủ khiến cho nhiều người tức giận được. Vị này giáo thư ký họ tiêu, dựa theo hắn nguyên lời nói, nói hiện tại quốc gia đang đứng ở khó khăn thời kỳ, đại gia một người mỗi ngày tiết kiệm thực, một tháng cũng vài cân, người nhiều vậy càng khả quan. Đại học giáo viên đồ ăn hơn nữa trợ cấp là một tháng 50 cân, điểm này lương thực cũng liền vừa mới đủ ăn. rất nhiều gia đình thượng có lao hạ có tiểu còn phải tiêu tiền mua giá cao lương ăn đâu hắn này một kiến nghị đại gia đồ ăn liền càng thiếu này còn không phải làm người nhất tức giận trong trường học trừ bỏ giáo viên còn có không ít giáo công nhân viên trước giống đảng ủy gánh hát lớn nhỏ lãnh đạo cũng có mấy chục khẩu những người này đồ ăn là không khấu người nói ghê tởm không ghê tởm đại gia chính nói được náo nhiệt vương văn quảng thê tử triệu chân chân từ lầu hai đi xuống tới nàng là cái giá người thon thả tuổi trẻ phụ nhân mặc dù là mới hậu sản không lâu bên hông cũng không có khó coi thì thừa bởi vì là ở nhà thời tiết lại thật sự nhiệt cực kỳ trên người chỉ mặc một cái hồng nhạt toái hoa váy ngủ chiều dài khó khăn lắm vừa đến đầu gối triệu chân chân hướng trượng phu vũ mị cười còn không có mở miệng nói chuyện đâu phòng khách đột nhiên liền trở nên im ắng nàng đi mau vài bước đi vào trượng phu bên cạnh dùng rất nhỏ thanh âm nói văn quảng mau 10 giờ ngươi sáng mai còn có khóa đi vương văn quảng sủng lịch nhìn thoáng qua chính mình tiểu Kiều thê ha ha cười hai tiếng nói hôm nay chúng ta liền đến đây thôi ngày khác lại tụ a đang ngồi đều là người thông minh vương văn quảng đối sau cưới thê tử ngoan ngoan phục tùng này cũng không phải cái gì bí mật mọi người đều đánh ha ha nhanh chóng ly tỏa chạy lấy người vương gia bảo mẫu chạy nhanh thu thập hỗn độn phòng khách vương văn quảng theo thê tử đi vào lầu 2, phòng ngủ đại trên giường gỗ mới hai tháng đại em bé đã ngủ rồi vương văn quảng nhìn nhìn tiểu nhi tử kia phấn nộn khuôn mặt trong lòng hơi hơi vừa động xoay người ôm sát thê tử thấp giọng nói một câu nói cái gì triệu chân chân phấn mặt xấu hổ lại cũng không phản đối trượng phu đề nghị một phen mây mưa qua đi triệu chân chân lôi kéo mơ màng sắp ngủ trượng phu nói văn quảng có sự tình ta muốn cùng ngươi nói một chút vương văn quảng mở to mắt dùng tay vỗ một chút thê tử cái chán tóc ái hỏi chuyện gì triệu chân chân hướng trượng phu trong lòng ngực nhích lại gần chính xác nói các ngươi muốn nói học thuật thượng sự tình đảo không có gì giống hôm nay đảng ủy những chuyện này vẫn là ít nói thì tốt hơn Chúng ta sưởng tiêu thụ khoa trường khoa, bởi vì nói không nên lời nói bị người nghe thấy được, cách thiên đã bị viết báo chữ to, nhà máy lập tức liền triệt hắn trước, cũng không cho về quê đi, còn không biết xử lý như thế nào đâu. Hiện tại là mẫn cảm thời kỳ, nói không chừng bước tiếp theo sẽ càng thêm nguy hiểm, ngươi liền lấy cơ hải tử tiểu không thể ở ý, về sau cuối tuần tụ hội cũng đừng làm a. Vương văn quảng dài quá một cái làm nghiên cứu khoa học đầu bóc, đối chính trị không quá cảm thấy hứng thú, cảm thấy triệu chân chân cái gì cũng tốt. Chính là nàng người này đi, rõ ràng là xinh đẹp tiểu tức phụ, lại luôn là một đầu góc chính trị đấu tranh. Đương nhiên, này cũng cùng triệu chân chân công tác có quan hệ. Lúc trước triệu chân chân đi theo đường thúc một nhà vào thành, đầu tiên là cấp đường thúc ra đương một năm bảo mẫu, mỗi ngày xem hài tử giặt quần áo quét tước vệ sinh, chờ đến năm thứ hai quốc miên xưởng chiêu lâm thời công. Tuy rằng nàng chỉ có tiểu học văn hóa, đường thúc vẫn là nhờ người thác quan hệ đem nàng tắc đi vào. Ngay từ đầu liền ở phân xưởng không lưng làm việc, bởi vì là học trò. Sư phó gian dạy cũng là không thiếu được, một ngày xuống dưới so đương bảo mẫu còn mệt triệu chân chân cảm thấy như vậy không được, liền tìm thím tới bối, nàng hạ khổ công đem chỉnh quyển sách đều bối xuống dưới, tháng thứ hai vừa lúc gặp trong xưởng công hội làm tuyên truyền, một cái phân xưởng muốn ra hai người đi hỗ trợ. Giống nhau loại sự tình này mọi người đều tránh còn không kịp, bởi vì đi công hội muốn ảnh hưởng bản chức công tác, giống triệu chân chân như vậy học trò không có tiền thưởng, chính thức công có tiền thưởng, tiền thưởng số lượng cùng lượng công việc là có quan hệ. Triệu chân chân làm lơ sư phó xú mặt, chủ động xin ra trận muốn đi hỗ trợ. Nàng tay chân cần mẫn, người lớn lên xinh đẹp, miệng còn đặc biệt ngọt. mấu chốt là, lơ đãng lộ một tay bối bản lĩnh, công hội chủ tịch liền luyến tiếp phóng nàng đi rồi, thế nhưng liền cùng phân xưởng muốn nàng. Thời gian bay nhanh, nhoáng lên cũng 10 năm sau đi qua, năm đó thiếu nữ đã trở thành 27 tuổi thành thục thiếu phụ, hơn nữa vẫn là bốn cái nam hải tử mụ mụ. Lớn nhất hải tử 6 tuổi là song bảo thai, lão tam 4 tuổi. Lão Tư chính là giờ phút này đang ngủ ngon lành Vương kiến Minh, mới hai tháng đại. Vương Văn Quảng hàm hồ đáp ứng rồi một tiếng, một lần nữa lại khép lại hai mắt. Sống lại một hồi, triệu chân chân trở nên thập phần có kiên nhẫn, biết rõ Trượng phu không nghe đi vào nàng lời nói, đảo cũng không nóng nảy, không lại tiếp tục khuyên bảo, đứng dậy vọt cái nước gấm tắm cũng thực mau ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm nàng liền ở dưới lầu phòng bếp bận việc hai, Vương Văn Quảng là phương 5 người, buổi sáng thích ăn tảo phớ ngọt cùng du từ bánh. Này hai dạng nhi thức ăn nhìn đơn giản, kỳ thật rất phí công phu, triệu chân chân bận việc gần 2 giờ mới làm tốt, mặt khác còn trên một mâm trứng gà, quấy mấy cây thanh dưa. Đồ ăn đều mang lên bàn, vương văn quảng mới không nhanh không chậm từ trên lầu xuống dưới, bảo mẫu trương mụ chính bưng một bình mới vừa làm tốt mật đậu lại đây, lập tức bồi gương mặt tươi cười nói, vương chủ nhiệm, hôm nay là chân chân làm cơm sáng, ngài nhìn này tạo phớ làm được nhiều nộn a Vương văn quảng vừa lòng cười cười, đối thê tử nói, vất vả a mau ngồi xuống cùng nhau ăn đi triệu chân chân là người phương bắc cùng vương văn quảng hôn nhân hiện giờ là thứ bảy năm nhưng vẫn là ăn không đến cùng đi nàng trong tay méo một phen cắt xong rồi rau thơm mặt từ phòng bếp chạy tới hướng trượng phu cười cười quay đầu phân phó trương ngụ ngươi lên lầu đi xem lão đại lão nhị cùng lão tam tỉnh không có nếu là không tỉnh đã kêu bọn họ lên hôm nay thứ hai không hảo đến chế. trương ngụ lên tiếng ở xuống tạp dề đi trên bàn cơm chỉ còn lại có hai vợ chồng Vương Văn Quảng nhìn xem ăn mặc ngay ngắn sợi tổng hợp quần áo thế tử, cảm thấy lại không giống nhau, như vậy một mạc thanh màu làm quần áo thế nhưng cho người ta một loại kiểu tiếu cảm giác, hắn nhịn không được nhéo nhéo thê tử khuôn mặt, nhỏ giọng nói, hôm nay tan tầm về sớm tới a, ta từ nhà ăn mang thiêu cá hoa vàng cho người ăn. Bình Thánh Đại học nhà ăn nổi tiếng nhất đồ ăn chính là thiêu cá hoa vàng, một phần liền phải hai khối tiền, quy đến muốn chết nhưng mỗi ngày rất sớm liền bán hết. Triệu chân chân gật gật đầu, cấp trượng phu gấp một khối thanh dưa. Nói, hảo à, ngày hôm qua kiến dân cùng kiến quốc còn nói tưởng ra ra nãi nãi, ngươi rất khoát nhiều đánh một phần thiêu cá hoa vàng, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Vương Văn Quảng nghe vậy sửng sốt, cảm thấy rất là ngoài ý mớn, chạy nhanh thật mạnh gật gật đầu. Vương Văn Quảng từ nhỏ thông minh hơn người, cha mẹ đối hắn mong đợi rất lớn, hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, 22 tuổi đi lưu học, 25 tuổi liền cưới cùng là lưu học sinh thế tử. nhưng ai cũng không nghĩ tới tử Dĩnh Dĩnh sẽ ở châu Âu ra thai nạn xe cộ ngoài ý muốn bỏ mình. Chuyện này đối Vương Văn Quảng đả kích rất lớn, về nước sau nói cái gì cũng không chịu lại cưới. Thẳng đến 32 tuổi thượng đụng phải mới 20 tuổi Triệu chân chân Lúc ấy hắn đã là xa gần nổi tiếng giáo thụ, Triệu chân chân lại bất quá là quốc miên xưởng công hội một cái tiểu công nhân viên chức này chi gian kém quá xa, vương gia cha mẹ chồng cực lực phản đối hôn sự này. Nhưng Vương Văn Quảng thực kiên định muốn cưới nàng, hai người trộm đi xả giấy hôn thú ở từng người đơn vị đã phát mấy bao kẹo mừng liền tính là kết hôn mặc dù hiện tại triệu chân chân đã vì triệu gia sinh bốn cái tôn tử vương văn quảng thân mụ tào bác sĩ vẫn là chướng mắt nàng kết hôn đầu 2 năm triệu chân chân còn sẽ cố ý lấy lòng cha mẹ chồng sau lại phát hiện làm được bất quá là vô dụng công dứt khoát cũng không đi bọn họ chướng mắt nàng nói thật nàng cũng chướng mắt kia hai người bảo thủ dĩ vãng không phải vương văn quảng lời hay nói tẫn nàng liền ngày lễ ngày tết đều phải tìm lấy cớ không đi vương văn quảng cả ngày tâm tình đều thực hảo nhà ăn là 4 giờ rưỡi ăn cơm hắn cái thứ nhất vọt vào đi mua hai phân thiêu cá hoa vàng vô cùng cao hứng về nhà triệu chân chân hiện giờ là nhà máy công hội phó chủ tịch bình thường không có gì tuyên truyền nhiệm vụ công tác thực thanh nhàn nàng 4 điểm liền trước tiên tan tầm đem lão đại kiến dân cùng lão nhị kiến quốc từ bình thành đại học phụ thuộc tiểu học tiếp trở về lại đi cơ quan nhà trẻ đem lão tam kiến xương lánh trở về đi ngang qua thực phẩm phụ cửa hàng còn không có quên cắt một đao thịt mua hai cân trứng gà đi đến bình thành đại học người nhà viện cửa thời điểm có hai cái vùng ngoại thành nông dân khiêng đòn gánh bán mới mẻ hoàng đào lao tam nhào muốn ăn quả đào 8 phần tiền một cân nàng rất hào phóng mua 5 cân triệu chân chân một hồi tới bảo mẫu trương mụ liền thở phào nhẹ nhõm nàng năm nay đã gần đến 50 tuổi nguyên lai là vương già cha mẹ chồng bảo mẫu bởi vì kiến quốc cùng kiến dân là xong bảo thai triệu chân chân một người đích xác lo liệu không hết quá nhiều việc tào lệ quên thêm hai cái thân tôn tử trong lòng lại cao hứng cũng không có khả năng giúp đỡ con dâu mang hài tử nàng phái trương mụ tới hỗ trợ này nhất bang chính là sáu bảy năm trương mụ nguyên bản ở tàu bác sĩ nơi đó chính là cọ cọ rửa rửa làm làm cơm điểm này việc một chút cũng không mệt người nhưng tới rồi triệu chân chân ra chẳng những phải làm này đó việc còn muốn chiếu cố ba cái hài tử áo cơm cuộc sống hàng ngày này lại thêm cái tiểu tứ ban ngày càng là muốn chiếu cố hắn, khiến người mệt mỏi thực Này không ôm nửa buổi chiều lại hoa hoa cánh tay đều toan đến không được Nàng cũng từng cùng triệu chân chân lược quá mặt, nói thật nàng tuy rằng là bảo mẫu, nhưng không giống triệu chân chân là cái ở nông thôn nha đầu, cũng là đứng đắn người thành phố đâu. Bất quá là trượng phu nhi tử không biết cố gắng, đều phải trông cậy vào nàng một tháng 50 khối tiền lương sinh hoạt. Tuy rằng hiện giờ ở nhà bảo mẫu tiền lương rất cao, nhưng có thể sử dụng đến khởi ở nhà bảo mẫu nhân ra cũng không nhiều, tuy rằng làm rất mệt, nhưng trương mụ cũng không chịu tử công. Hùng chi năm trước triệu chân chân còn hỗ trợ đem nàng tiểu nhi tử đưa đi quốc miên xưởng đương bảo an chương mụ liền cuối cùng một chút tính tình cũng đã không có không chỉ có như thế vì mau chóng làm tiểu nhi tử chuyển chính thức thậm chí còn có điểm nịnh vợ chương hai sửa chữa nàng đem trẻ con đưa cho triệu chân chân cười ngâm ngâm nói 10 giờ 12 giờ 2 giờ rưỡi các quy một lần mãi ta cũng đổi qua chủ nhiệm nói các ngươi muốn ra cửa dứt khoát cấp tiểu mao đầu tắm rửa một cái nước ấm đã thiêu hảo Triệu chân chân gật gật đầu, đem tiểu nhi tử ôm vào trong ngực trước uy một hồi mãi, nàng xưa không tính nhiều, lao tứ thực có thể ăn, cũng cũng chỉ có thể sáng sớm một đêm thân uy hai ba hồi, tuy rằng mỗi ngày giữa trưa đều có một giờ bú sữa giả, nàng cũng lười đến qua lại lan lộn Tiểu kiến minh thật cao hứng ghé vào mụ mụ trong lòng ngực, một trương cái miệng nhỏ gắt gao cán, ăn đến thập phần vui vẻ cũng thập phần dùng sức. Triệu chân chân sờ sờ hắn đầu nhỏ, túi đầu hôn một cái. Này lao tứ từ nhỏ chính là cái ngoan ngoa hoa hoa à. Ban đêm cũng không khóc náo, mặc dù là đói bụng, cũng chỉ là thấp giọng hừ hừ, dùng thịt quần cuộn tiểu thân mình dùng sức cọ nàng, thật đúng là làm người đau lòng a. Tiểu Kiến Minh ăn xong mãi, chưng ngủ cùng Triệu Chân Chân hợp lực cho hắn tắm rửa một cái, thay một bộ sạch sẽ băng gạc quần áo, này lao tứ không giống ba cái ca ca diện mạo tùy phụ thân, hắn tùy mẫu thân Triệu Chân Chân, tiểu bộ dáng rất đẹp, như vậy vừa thu thập càng là giống như tranh Tết phúc bảo bảo giống nhau, mắt to cái mũi nhỏ miệng nhỏ, đáng yêu làm người nhịn không được muốn thân thượng một ngụm. bình thành bệnh viện người nhà viện không xa một nhà mấy khẩu đi tới vô dụng nửa giờ liền đến vương văn quảng Ngẫu thân tào lệ quên về hưu trước không đơn thuần chỉ là là bác sĩ khoa ngoại vẫn là bình thành bệnh viện nghiệp vụ phó viện trưởng bất quá nàng không thích người khác kêu nàng viện trưởng kêu nàng tào bác sĩ ngược lại càng cao hứng lâm sàng kinh nghiệm phong phú lao chuyên gia giống nhau đều bị bệnh viện mời trở lại ngồi khám tào bác sĩ cũng không ngoại lệ nàng mỗi thứ hai thứ tư cùng thứ sáu buổi sáng đều trở về bệnh viện đi làm còn lại thời gian nhàn ở nhà vương văn quảng phụ thân vương giá hiên về hưu trước là bình thành đại học phó hiệu trưởng trường học cung tưởng mời trở lại hắn tiếp tục cấp hải tử thượng tiếng anh khóa nhưng vương giá hiên ở trường học ngây người hơn phân nửa đời sớm nị oai chẳng những không đáp ứng còn từ trường học chuyên gia trong lâu dọn ra tới hiện giờ hai vợ chồng giả trụ là bệnh viện phân cho tào lệ quên phòng ở cũng là độc môn độc hộ bất quá chỉ có bốn gian nhà trệt cùng hai gian xứ phòng nhưng cũng may sân rất đại chừng một trăm nhiều mét vuông vương giá hiên về hưu sau mê thượng dưỡng hoa Không riêng gì trong viện lớn lớn bé bé chậu hoa thượng chăm chỉ, phòng khách phòng ngủ đều sẽ mang lên mấy buồn, ngay cả phòng tắm đều sẽ phong thượng một chậu hoa lan. Nếu là ai lần đầu tiên đi vào vương gia, bảo đảm sẽ bị mãn viện mãn phòng hoa tươi cấp cảm động hỏng rồi, nhưng nói thật, Tào Lệ quên không phải thực thích. Chăm sóc hoa hoa thảo thảo khiến người mệt mỏi thật sự, Lão nhân thân thể không được tốt lắm, nàng không thể không hỗ trợ, mỗi ngày chỉ là cắt chi tới nước liền đủ bọn họ hai vợ chồng ra bận việc, nếu là đụng tới một đám yêu cầu đảo buồn. kia càng khiến người mệt mỏi. Tào lệ quên lý tưởng lúc tuổi già sinh hoạt, là có bảo mẫu giúp đỡ làm việc nhà, lại có mấy cái tôn tử quay chung quanh dưới gối. Bảo mẫu nguyên lai like nhưng thật ra có, đáng tiếc đi nhi tử ra lại không trở về, vốn dĩ tưởng lại tìm một cái ở nhà bảo mẫu, liên tiếp thay đổi vài cái cũng không có thích hợp. Tôn tử cũng nhưng thật ra có, lại nói tiếp này triệu chân chân nhưng thật ra thật có thể sinh, một hơi sinh bốn cái tôn tử, nhưng người này cũng bành trướng thật sự. tự cho là ở nhà xưởng đương, cái gì công hội chủ tịch chính là có thể diện, còn dám cùng nàng đối nghịch, không riêng chính mình bất quá tới, suối dục nhi tử tôn tử đều không lớn tới nàng nơi này. Tào Lệ quên đối con dâu Triệu Chân chân càng thêm bất mãn. Vương gia Huyên Tào Lệ quên hai vợ chồng đều là hỉ tĩnh không mừng động tính tình, sinh hoạt hàng ngày dị thường buồn tẻ, chính là dưỡng hoa tưới hoa dưỡng hoa tưới hoa. Bởi vì hai vợ chồng già đều không quá sẽ nấu cơm, một ngày tam cơm là thầy phi làm. Vương Văn Quảng toàn ra đến thời điểm ngày xưa bình thành đại học phó hiệu trưởng hiện tại dưỡng hoa chuyên gia vương giá hiên đang ở phòng bếp làm mì sợi vốn dĩ tính toán là làm hai chén mì trộn tương rau xanh đều tẩy hảo thịt đinh thiết hảo mì sợi cũng cán ra tới mới phát hiện trong nhà không có tương hột lao đầu nhi không biết vì sao có điểm bực bội làm bạn già chạy nhanh đi thực phẩm phụ cửa hàng mua tào lệ quên làm bộ không nghe thấy hai vợ chồng giả chính rằng có đâu triệu chân chân thân mật kêu một tiếng mẹ đem trong tay đông tây phương hy, đem láo tứ tử trương mụ trong tay tiếp nhận Ánh mắt ý bảo nàng chạy nhanh đi phòng bếp nhìn xem. Tao lệ quên không thích con dâu, nhưng thích Nhi Tử cùng Tôn Tử. Nhìn trắng trẻo mập mạp tiểu Tôn Tử, hàng năm băng sơn mặt khó được có điểm tươi cười. Vương Giá huyên càng không cần phải nói, từ phòng bếp giải thoát ra tới, một tay lôi kéo Kiến dân, một tay lôi kéo Kiến Quốc, trong lòng ngực còn ôm bốn tuổi Lão Tam Kiến Sương, tổ tôn bốn cái ngồi ở cái bàn trước cùng nhau xem tiếng anh bản đồng thoại đại vương. Lão nhân kia sùng lịch ánh mắt cùng ba cái tôn tử sùng bái ánh mắt. làm vương văn quảng hai vợ chồng đều không quá dám quấy rầy, tào lệ quên còn lại là ôm hai tháng đại kiến minh càng xem càng hiếm lạ nhịn không được hôn hôn tiểu ra hỏa gương mặt có nhiều người như vậy vây quanh kiến minh đại khái cũng thật cao hứng hướng về phía mãi mãi thẳng nhạc đem tào lệ quên xem đến cả trái tim đều hóa liên quan đối vương văn quảng triệu chân chân thái độ đều hảo không ít triệu chân chân là từ vừa vào cửa trên mặt liền mang theo thập phần tự nhiên mỉm cười nàng xem xét liếc mắt một cái so nàng cười đến khoa trương đến nhiều trợ phu Cảm thấy không khí ấp ủ không sai biệt lắm. Nàng kéo kéo tiểu nhi tử tay nhỏ, nói, mẹ, người biết ta này sữa từ trước đến nay không đủ, lúc trước sinh lão đại lão nhị cùng lão tam thời điểm, đều là hơn phân nửa sữa bột. Này lão tứ đặc biệt có thể ăn, tháng trước mua một vại sữa bột 20 ngày qua liền ăn xong rồi. Muốn chiếu như vậy tính đi xuống, càng lớn càng có thể ăn, phỏng trừng lại quá hai nguyệt, một tháng phải ít nhất hai vại sữa bột. Hiện tại sữa bột phiếu cũng không biết làm sao vậy, đặc biệt hút hàng. Nguyệt Nguyệt xin đều không nhất định có. Văn Quảng bên kia cũng là, tháng trước hắn đơn vị căn bản không phát sữa bột phiếu. Mẹ ngươi có hay không giàu có phiếu cho ta, cái gì phiếu đều được, ta đi theo nhân gia đổi thành sữa bột phiếu. Tổng không thể làm hài tử bị đói a. Vương Văn Quảng ở một bên cũng gật gật đầu, chuyện này triệu chân chân tuy rằng không trước tiên nói với hắn, nhưng thật là tình hình thực tế, nhà bọn họ đừng nhìn Tiểu Dương lâu ở, kỳ thật kinh tế thượng vẫn luôn không tính quá dư giả. Hắn tiền lương đảo không ít. một tháng 150 nhiều khối nhưng khấu trừ trương mụ tiền lương liền dư lại 100 khối vương văn quảng từ nhỏ thói quen sinh hoạt tinh xảo thứ gì đều dùng tốt mùa đồng xuyên mao liêu tử mùa hè xuyên cô tông một năm bốn mùa đều xuyên dày ra mặc kệ là xuyên ăn cũng thực chú ý đại nhân ăn mặc đều hảo bọn nhỏ tự nhiên cũng không thể kém một năm bốn mùa đều phải mua ít nhất hai bộ quần áo mới tân dày, như vậy xuống dưới chi tiêu liền lớn căn bản thừa không dưới tiền đến nỗi triệu chân chân một tháng bốn khối tiền lương Căn bản dùng không tới nhà, nàng nhà mẹ đẻ rất nghèo, đều phải dựa nàng dưỡng, đặc biệt là Kaka ca, ca có hai cái cháu trai thực có thể gây chuyện nhi, ở bọn họ trên người một năm cũng bổ khuyết không ít. Triệu ra chuyện này, Vương Văn Quảng thập phần không quen nhìn, nhưng mà triệu chân chân thập phần kiên trì, nếu là hắn nói thượng vài câu, hai người chuẩn muốn cãi nhau, số lần nhiều, Vương Văn Quảng cũng liền mặc kệ. Tào lệ quyên nâng lên một đôi sắc bén đôi mắt, nói, sữa bột phiếu đó là sinh hải tử nhân ra mới có thể xin. Ngươi cùng nhân gia thay đổi, nhân gia hải tử ăn gì? Triệu chân chân cười cười, nói, mẹ ngươi không cần lo lắng, chúng ta nhà máy hai ba ngàn người, ta hôm qua mới đi xưởng làm cha xét, cùng ta giống nhau mới vừa sinh hải tử nữ công nhân viên trước liền có hơn 20 cái, ta ấn danh sách từng cái đi hỏi, có bốn cái nữ đồng chí sữa thực đủ, căn bản dùng không đến sữa bột, nếu là xin xuống dưới sữa bột phiếu, nói tốt nhất định nhi cho ta đổi. Tào lệ quên trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng cái này con dâu bản lĩnh khác không có. Chuyện gì nhi đều giỏi về luận túi nhưng thật ra thật sự, vốn dĩ cho rằng đây là lương tâm phát hiện, mang theo Hải Tử đến xem bọn họ, không nghĩ tới vẫn là tính kế nàng phiếu đâu. Triệu Chân Chân nói tuy rằng là tình hình thực tế, tào lệ quên trong lòng cũng thực không thoải mái, bọn họ hai vợ chồng già chẳng những tiền lương đều cao, thêm lên một tháng 200 khối, các loại phiếu cũng đích sắc không dùng được, nhưng con dâu há mồm liền tới muốn, nàng không tình nguyện cấp. Nàng có điểm không cao hơn nói, mấy ngày trước các ngươi đại tỷ tới, nàng so ra kém các ngươi vùng ngoại thành sinh hoạt gian khổ thực có chút phiếu ta cho nàng cũng không dư lại nhiều ít vương giá hiên cùng tào lệ quên lão phu thê hai có hai đứa nhỏ một cái là vương văn quảng một cái khác chính là vương văn mỹ vương văn mỹ tuy rằng không có lưu học bối cảnh nhưng cũng là ở quốc nội độc nhất lưu đại học tốt nghiệp sau phân phối đến bình thành hàng thiên viện nghiên cứu công tác tuy rằng mà chỗ vùng ngoại thành nhưng hàng thiên viện nghiên cứu các phương diện đãi ngộ đều thực hảo đặc biệt là thực phẩm phụ thượng làm đến thực không tồi đều là trực tiếp đi giao nông dân trong nhà mua sắm vương văn mỹ cùng trượng phu chu gia thành đều ở viện nghiên cứu công tác chỉ có hai cái nữ nhi một cái 9 tuổi một cái 7 tuổi ai thiếu phiếu nàng cũng không có khả năng thiếu vương văn quảng rất rõ ràng mẫu thân ở nói dối đang muốn nói kia tính triệu chân chân cấp nói mẹ đại tỷ đã trở lại ngưỡng như thế nào không cho chúng ta biết nha ta cấp linh linh cùng xương xương một người làm một bộ tiểu váy phải biết rằng liền mang cho bọn hắn nha nói mở ra túi sách thật sự lấy ra tới hai điều màu hồng phấn tiểu váy tào lệ quên cầm lấy tới dùng hà khắc dương quang cẩn thận kiểm tra rồi một phen trên váy y là dùng tế vải bông làm cổ áo nạm một vòng sa biên phía dưới váy sấn cũng là vải bông mặt trên đôi hai tầng xa làn váy làm rất lớn này váy một mặt vào phỏng trừng linh linh cùng xương xương dây thu nhỏ công chúa chính là bách hóa đại lâu cũng không có như vậy xinh đẹp kiểu dáng nàng gái này con dâu tuy rằng không văn hóa trong bụng loanh quanh lòng vòng cũng nhiều nhưng đích sắc có một đôi khéo tay tay tào lệ quên đem váy cẩn thận thu hồi tới Sú mặt đi khai ngăn kéo, nhặt ra mấy trương vô dụ phiếu, ai ngờ triệu chân chân mắt xác thấy được một sấp các loại phiếu, hương phấn nói, mẹ, ngươi tích cóc nhiều như vậy phiếu A, nếu không, đều cho ta đi. Nói xong đại khái cảm thấy không thích hợp, lại bỏ thêm một câu, mẹ, ta không bạch muốn ngươi, nếu không, tương đương thành tiền. Tao lệ quên trong nháy mắt sắp tức chết rồi, nàng cái này con dâu Nga, thật là cái đồ nhà quê 250, đồ ngốc mới cho điểm hòa nhã liền phải lung tung nói chuyện. Nàng một tháng về hưu tiền lương 100 khối, là thiếu tiền người sao. Triệu chân chân dựa luồn túi lên làm công hội phó chủ tịch, ở trong mắt nàng không đáng một đồng. Tào lệ quên thở phì phì đem sở hữu phiếu đều lấy ra tới ném cho nàng. Triệu chân chân hoan thiên hỉ điệu tiếp nhận tới, còn không hướng nói một câu, cảm ơn mẹ. Tháng sau còn còn tới bắt ta, ngươi cũng đừng cấp đại tỷ. Tào lệ quên bị nàng nghẹn đến trận trắng mắt, tức giận nói, thật là đời trước thiếu các ngươi. Bên kia xương trong thư phòng Vương Văn Quảng lấy ra ẩn giấu thật lâu cho cô lết cấp 3 cái tôn tự ăn, còn quan tâm hỏi, ở nhà đều ăn chút cái gì nha, bình thường thịt có đủ hay không ăn. 6 tuổi Vương Kiến Quốc lắc đầu, nói, ta tưởng mỗi ngày ăn thịt, nhưng mụ mụ không cho mua. Nói một tuần ăn một hồi là được, ăn nhiều bụng muốn đau. Lão Đại Vương Kiến dân đồng dạng cũng là 6 tuổi, nhưng so Vương Kiến Quốc sớm nửa giờ sinh ra, thập phần có đương ca ca giác ngộ, hắn lập tức không vui nhìn đệ đệ nói, tiểu hài tử không thể thèm ăn lão nhớ thương ăn thịt. Một tuần ăn một hồi thịt đã không ít, ăn nhiều sẽ tiêu chảy, ta mẹ không phải nói, nàng khi còn nhỏ hàng năm năm đều ăn không được thì đâu. Vương giá huyên nghe được lời này thập phần đau lòng tôn tử, trong lòng không khỏi cũng đem nhi tử con dâu toán trách thượng. Quả thật, hai vợ chồng dưỡng bốn cái hài tử thực không dễ dàng, nhưng thiếu tiền hoa có thể há mồm hỏi hắn muốn à, bọn họ hai vợ chồng già tiền lương mọi người cầm. Vương giá huyên gần nhất tân trướng tiền hưu, một tháng 140 nhiều khối, hàng ngày chi tiêu số lẻ là đủ rồi. Dư lại hắn đều tồn đi lên Nghĩ tới nghĩ lui Vương giá hiên cảm thấy nhi tử ra mặt mỏng Con dâu là cái không đáng tin cậy Hắn từ trước đến nay cũng không thế nào phản ứng nàng Tự nhiên không dám mở miệng hỏi hắn đòi tiền Liền tìm ra một trường 200 khối biên lai like gửi tiền Đem mật mã viết ở mặt trên Trộm nhét vào tôn tử túi quần Buổi tối triệu chân chân cấp bọn nhỏ tắm rửa Phát hiện kiến dân trong túi biên lai like gửi tiền Đương trưởng liền Mỹ đến nở nụ cười Kiếp trước nàng tự xưng là khôn khéo Thực tế ở cha mẹ chồng vấn đề thượng là cái thiếu tâm nhãn, một hai phải cùng hai vợ chồng già trí khí giận dỗi, hiện tại xem ra, vương giá hiên cùng Tào Lệ quên hai vợ chồng già cũng không như vậy khó hống, dứt khoát tuần sau rút ra một ngày đi xem bọn họ. Không nói cái khác, kia một sân hoa tươi nhìn thật làm người thích, đặc biệt là tường hạ tường vi hoa, quả thực xinh đẹp cực kỳ, đến lúc đó nàng lấy mấy cái không buồn, nhổ trồng mấy cây trở về. Có tiền cùng phiếu liền dễ làm. Triệu chân chân đem hút hàng công nghiệp phiếu đều cùng đồng sự đổi thành các loại thực phẩm phụ phiếu, mỗi ngày sáng sớm liền liền đi thực phẩm phụ cửa hàng xếp hàng bán đồ vật. Kỳ thật triệu chân chân càng muốn toàn bộ đổi thành phiếu gạo, nhưng hiện tại đại gia đồ ăn đều không nhiều lắm, bọn họ nhà xưởng một nhân tại 35 cân, mọi nhà đều không quá đủ ăn, nàng ra giá lại cao, cũng không phải người sẽ đổi cho nàng. Cho nên dứt khoát nàng cũng không chọn, đụng tới cái gì mua cái gì. Như vậy một tháng xuống dưới, trong nhà tiểu kho hàng liền tồn hạ cân tiểu mạch. 30 cân hạt cao lương, 30 cân bắp, 30 cân khoai lang khô, 10 cân cây đậu, 5 cân cá mặt khô, còn có chương mụ làm mấy cân thịt muối. Vương Văn Quảng cảm thấy rất kỳ quái, tuy rằng khó khăn thời kỳ còn không co qua đi, hiện tại rất nhiều địa phương dân chúng đều ở chịu đói, nhưng hắn chính mình ra đến còn không đến mức ca, chẳng lẽ này đó đều là cho nàng nhà mẹ để chuẩn bị. Sợ cái gì tới cái gì, chờ ba cái hải tử thả nghỉ hè, Triệu chân chân lập tức đề nghị muốn hắn đi theo hồi Triệu ra chân một chuyến. Cứ việc mỗi lần hồi mẹ vợ ra đều không quá vui sướng, Vương Văn Quảng vẫn là đáp ứng rồi. Chương ba, Sửa chữa Vương Văn Quảng không muốn đi mẹ vợ ra, cái thứ nhất nguyên nhân là triệu gia chân ly Bình Thành có 200 hơn dặm mà, muốn trước ngồi xe đến Huệ Dương huyền thành, lại đi bộ mười tới đến Anh đảo công xã, công xã lại hướng tây năm dặm mà chính là triệu gia chân. Mỗi lần đều là sáng sớm từ Bình Thành xuất phát, đổi tới đều phải buổi chiều 2-3 điểm, dọc theo đường đi ăn không ngon không nói, hồi hồi đều phải ra cu ly. Triệu chân chân là cái hiếu nữ, sợ người khác không biết nàng ở bên ngoài hôn đến thật tốt, mỗi lần trở về đều là bao lớn bao nhỏ lấy, chính mình lấy không được, một nửa trở lên đều phải trượng phu Vương Văn Quảng Cầm. Đương nhiên Vương Văn Quảng một đại nam nhân có đến là sức lực, nhưng từ nhỏ luông triệu từ bé đại giáo thụ đói bụng. Khiến bao tải, tâm tình tự nhiên sẽ không thật tốt, đây là hắn không muốn đi cái thứ hai nguyên nhân. Nhưng mà này đó cùng cái thứ ba nguyên nhân so sánh với căn bản không tính gì, triệu ra chuân đường nhìn nghèo. trở ra tốt nhất lương thực rượu trước giải phong có vài gia rất có danh đại tiểu phường trong thôn từng nhà đều sẽ ủ rượu phụ nữ tiểu hài tử đều có thể uống thượng hai ly triệu chân chân phụ thân ca ca đệ đệ thậm chí bao gồm nàng mẫu thân đều đặc biệt có thể uống rượu giáo thủ con rể tới cửa tới khẳng định rượu muốn xen vào đủ mỗi lần vương văn quảng bông đồ vật đều không kịp xuyến một hơi đã bị một đám người rót một bụng rượu hắn người này tiểu lượng cũng không tính kém chỉ là có cái tật xấu uống xong rượu không bao lâu liền sẽ phun vẫn luôn phun đến dạ dày không gì đổ vật mới tính hảo. Như vậy không bụng ngủ đến ngày hôm sau, đói đến trước ngực dán phía sau lưng, bò giường đều khởi không tới. Cố Tình Triệu Chân chân một hồi về đến nhà giống như trang đã quên hắn, cũng không thế nào để bụng này đó việc vật nhi. Trước khi đi ngày hôm trước buổi chiều, Vương Văn Quảng từ thực phẩm phụ cửa hàng mua trở về nửa chỉ giò heo, này thời đại thịt heo cung ứng theo không kịp, mua nửa cái giò đợi vài thiên, còn lấy hai tầng quan hệ đâu. Nửa phó giò heo chừng bốn năm cân. Trưng mụ cấp cắt thành nắm tay đại thịt khối, dùng đại liêu, nước tương cùng đường phèn làm thịt kho tàu giò, cơm chiều khi cắt một đại bản, dư lại trang hai hộp cơm phóng tới tủ lạnh. Vương văn quảng tính toán là, mang theo này giò lên đường, có này giò lóc nền, trên đường tùy tiện mua điểm nhiệt bánh bao, tới rồi giữa trưa chính là một bữa cơm, như vậy không đến mức còn không có đổi tới triệu ra chân liền trước đói đến chết khiếp. Tiểu kho hàng càng ngày càng nhiều lương thực cùng mặt khác thức ăn, ít nhất bốn mươi cân. Tưởng tượng đến này đó đại bộ phận đều phải khiêng ở chính hắn trên đầu vai đi mười tới dặm đường, nhìn đều cảm thấy đánh sợ. Nhưng mà sự thật chứng minh hắn sai rồi. Hôm nay sáng sớm, Triệu Chân chân rời giường trước vọt một cái tám, trong tay cầm tam bộ quần áo mới, liền đẩy ra bọn nhỏ cửa phòng. Tuy rằng trong nhà phòng rất nhiều, nhưng Vương Kiến Quốc cùng Vương Kiến Dân đều mới 6 tuổi, lại là song bảo thai, liền đặt ở một phòng. Hiện giờ tiểu ca hai còn nằm ở trên giường đang ngủ ngon lành, ngày nóng quá nhiệt. Trên người chân mỏng sớm bị đặng đến một bên, lộ ra chân bóng mông nhỏ nhi. Triệu chân chân nhịn không được cười cười, vương tay nhẹ nhàng ở trên mông chụp hai hạ, thấp giọng kêu, đại bảo, nhị bảo rời giường. Hôm nay muốn đi bà ngoại ra, chẳng không đuổi kịp xe. Vương văn quảng cảm thấy đi triệu gia chân là một chuyến khổ sai sự, bọn nhỏ mỗi lần đảo đều cao hứng thực. Triệu gia ở nông thôn sân rất lớn, trong viện loại nhà mình ăn các loại rau dưa, gia ra đại môn chính là liếc mắt một cái vọng không đến biên hoàng thổ mà. còn có rất nhiều trong thôn tiểu hài tử chủ động theo chân bọn họ chơi, mang theo đi ngoài ruộng đảo con run, ăn nướng khoai lang, sống tạm bợ sản đội dưa lều dưa hấu, này hết thể đối trong thành tiểu hài tử tới nói đều thú vị cực kỳ. Vương Kiến Dân cùng Vương Kiến Quốc mỗi lần đều cùng vui vẻ tiểu động vật giống nhau, ở cánh đồng chạy tới chạy lui, làm cho toàn thân đều là bùn, trời tối còn không chịu trở về đâu. Vương Kiến Quốc trước giật giật tiểu thân mình, bụi bầm tay nhỏ ở chính mình trên mặt xoa nhẹ hai hạ, mở mắt ra nhìn đến mụ mụ trên mặt tràn ra một nụ cười rạng rỡ ngọt ngào nói mụ mụ bà ngoại ra dâu tây chín sao triệu chân chân cười quát một chút nhi tử cái mũi nhỏ nói chúng ta kiến quốc muốn ăn dâu tây lạp. hiện tại là bảy tháng dâu tây nên chín chờ tới rồi bà ngoại ra mụ mụ khiến cho cứu cứu lanh ngươi đi trích được không vương kiến quốc mánh điểm tiểu cảm lăn long lóc một chút từ trên giường bỏ dậy lê dép lê chính mình đi rửa mặt gian thực mau rửa mặt song soát xong nha triệu chân chân trước cho hắn thay quần áo mới không quên dặn dò một câu đợi chút ăn sớm một chút cẩn thận một chút ta đừng đem quần áo làm bẩn đừng nhìn mới là 6 tuổi hải tử vương kiến quốc đã thực cái chơi soái hắn ở trước gương mặt chiếu tới chiếu đi đống nhiên nói mẹ ta đầu tóc khó coi phải dùng điểm ba ba mà ti mới được triệu chân chân nhịn cười chạy đến rửa mặt gian lộng một cái khăn lông ướp đem vương kiến quốc đầu tóc đã ướt ướt lại dùng tiểu lược sơ hảo chỉ vào gương nói chúng ta kiến quốc hảo xoay a vương kiến quốc dùng hai đồng đặt có cạc cạc thanh cười rộ lên như vậy la lộn vương kiến dân cũng tỉnh hắn cũng là chính mình đánh răng rửa mặt thực bình tĩnh mặc vào triệu chân chân đưa qua quần áo mới cùng vương kiến quốc chính là giống nhau màu trắng hải quân sam màu lam đại quần đùi nay quần áo đều là triệu chân chân chính mình làm nguyên liệu không phải sát lương kia vải dệt mùa hè xuyên kỳ thật không mát mẻ đặc biệt không thích hợp bọn nhỏ nàng dùng chính là thực khinh bạc tư lâm bố thuần sợi đông các nàng quốc miên xưởng bên trong giới 1 mét còn muốn bốn đồng tiền đâu bốn tuổi vương kiến sương nguyên lai like là đi theo triệu chân chân ngủ có lao Tư kiến minh lúc sau liền đi theo bảo mẫu trương mụ cùng nhau ngủ trương mụ tuổi lớn rất yếu sớm tỉnh kiến xương cũng đi theo tỉnh trương mụ luyến tiếc làm chính hắn rửa mặt cầm một con ghế nhỏ làm kiến xương ngồi xuống trên cổ vây quanh một cái khăn lông nàng trước cấp kiến xương xát nha, sau đó lấy một khối tẩy băng gạc ở nước gấm xuống nước cấp kiến xương lau mặt triệu chân chân tiến vào thời điểm trương mụ hoảng hoảng loạn loạn đem ước băng gạc thu hảo một tay cầm kiến xương nhi đồng mặt xương một tay tiếp nhận triệu chân chân đưa qua quần áo mới xem xét hai mắt cười nói ai u này quần áo làm được cũng thật đẹp chân chân không phải ta khen ngươi liền ngươi này bản lĩnh chuyên nghiệp may vá đều so ra kém bốn tuổi kiến xương thực dính mụ mụ hắn vươn tay nhỏ dùng sức đẩy từ trương mụ hai tay quản thúc tránh thoát bước béo chân liền hướng triệu chân chân trong lòng ngược toàn trong miệng còn lẩm bẩm mụ mụ ôm một cái triệu chân chân ôm lấy hắn hôn hôn tiểu ra hỏa béo khuôn mặt ôn nhu nói kiến xương, chúng ta hôm nay đi bà ngoại ra. hiện tại mặc vào quần áo mới đi dưới lầu ăn cơm được không vương kiến xương đĩu môi lắc đầu đem đầu to ở mụ mụ trong lòng ngực một củng một củng mãi thanh mại khi nhưng thực kiên định nói không đi không đi bà ngoại ra bảo mẫu trương mụ nhân cơ hội đào một cục bột xương cho hắn sát vương kiến xương nhất không thích tắm rửa cùng sát mặt xương ở mụ mụ trong lòng ngực tránh tới trốn đi trương mụ cho hắn sát xong khuôn mặt nhỏ ra một phía sau lưng hãn bận việc xong lao tạm, triệu chân chân nhìn thời gian không còn sớm liền phân phó nói trương ngụ sáng nay không nấu cơm ngươi đi mua điểm sữa đậu nành bánh quẩy đi ta đợi lát nữa nấu mấy cái trứng gà trương ngụ chạy nhanh đi xuống lầu triệu chân chân tìm ra mấy cái món đồ chơi làm bọn nhỏ ở dưới lầu phòng khách chơi nàng tiến phòng bếp mới vừa nấu nước còn không có hướng trong nổi phong trứng gà đâu vương văn quảng ăn mặc hồi tự văn hàng lụa áo ngủ lại đây có chút kinh hoàng nói chân chân à lao tứ tỉnh không biết vì sao vẫn luôn khóc ngươi mau đi xem một chút đi triệu chân chân chạy nhanh đi theo trượng phu lên lầu xốc lên vừa thấy nguyên lai like là ta ướt nàng dứt khoát đem tiểu kiến minh trên người quần áo đều cởi ra cấp hải tử tắm rửa một cái thu thập thỏa đang sau trương mụ cũng đã trở lại cả nhà ăn đơn giản bữa sáng vương văn quảng không quên đem tủ lạnh hai hộp cơm giò phóng tới túi sách còn đi đến trong viện hoạt động một chút gân cốt làm tốt làm cu ly chuẩn bị nhưng mà làm hắn ngoại ý muốn chính là vương kiến dân cùng vương kiến quốc hai anh em tay lôi kéo tay ra tới trưng mụ ở phía sau dẫn theo cái túi sách một cái tay khắc lanh kiến xương Triệu chân chân ở mặt sau cùng ôm lao tứ, sau đó, liền không có. Gì, này liền chuẩn bị phải đi. Vương văn quảng thoáng tiến phòng khách ngó trái ngó phải, đích xác không có phong tốt bao tài bao, hắn có điểm không thể tưởng tượng, hỏi, cấp ba mẹ mang đổ vật đâu. Triệu chân chân cười cười, nói, lộ như vậy xa, mang cái gì đều không có phương tiện, ta chuẩn bị điểm tiền mang trở về. Vương văn quảng gật đầu, cũng là, hiện tại không thể so mấy năm trước khó khăn thời kỳ, ở nông thôn nếu là mưa thuận gió hòa. Ăn no bụng là không thành vấn đề, nhưng kiếm tiền tương đối khó, vẫn là đưa tiền càng thích hợp. Chỉ là, kia tiểu kho hàng một đống lương thực làm sao bây giờ. Triệu chân chân cười đem hải tử đưa cho Vương Văn Quảng, nói, Ngươi mau giúp ta ôm một chút hải tử, ai tối hôm qua không ngủ hảo, không biết như thế nào bị sái cổ, cổ nhức mỏi đến muốn chết. Vương Văn Quảng tiếp nhận lao tứ, ánh mắt mịt mờ nhìn thê tử liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, không quan trọng đi. Nếu không đi bác sĩ trần nơi đó đẩy một chút. Triệu chân chân lắc đầu, nói, không cần, đi nhanh đi, không đuổi kịp xe liền phiền thoái. Có một bụng thiêu dò lót nền nhi, đi đến triệu gia chân khi vương văn quảng eo không toan chân không ma, thập phần thản nhiên vào triệu ra sân. Bởi vì lúc này là buổi chiều hai điểm nhiều chung, đại nhân đều xuống ruộng làm việc, chỉ có triệu chân chân đệ đệ ra hai đứa nhỏ cậu đản cùng cầu thẳng hai cái ở nhà. cậu đản cùng cầu thẳng cũng là song bào thai, năm nay đã 8 tuổi, bởi vì ngôn ngữ biểu đạt năng lực nhược, năm nay mới đi trong thôn học tiểu học năm nhất. Thời tiết nhiệt, hai cái tiểu hoa nhi đều chỉ ăn mặc đại quần đùi, chân trũ̉ tiểu độ ngực ở trong sân chơi đùa. Cậu đàn cầu thượng cùng cô cô dượng chào hỏi liền đi ngoài ruộng gọi người. Triệu Chân chân trọng sinh tới nay, vẫn là lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ, nàng cao mày nhìn nhìn hỗn độn bất kham nhà ở, cái bảng ghế trên mông một tầng hôi, trên mặt đất rơi dụng rất nhiều nói không nên lời không thể hiểu được rắc rưởi, cảm giác liền cái đặt chân địa phương đều không có. Trương Ngụ rất có ánh mắt đem kiến xương bung ra, đi trước sân lu nước múc một chậu nước. tìm một khối rẻ lau đem cái bàn ghế dựa đều lau khô lại quét mà dẫn theo rác rưởi đang muốn đi ra ngoài ném triệu chân chân cha mẹ đã đã trở lại chu gia anh nhìn đến trương mụ trong tay bao tải vỗ tay đoạt qua đi xem xét liếc mắt một cái liền gân cổ lên nói ai ô ô, này cũng không thể ném đều là có thể sử dụng được với thứ tốt trương mụ không lên tiếng xoa xoa bị cọ thượng nửa tay bùn xoay người đi rồi chu gia anh cái mũi gừ một tiếng bất quá là một cái bảo mẫu bộ tịch còn lớn như vậy Bất quá chờ nàng nhìn đến ba cái cháu ngoại ăn mặc giống nhau như đúc hải quân sơ mi trắng, màu lam đại quần đuổi chạy tới kêu nàng bà ngoại, trong lòng miễn bàn nhiều thoải mái, vốn dĩ muốn ôm một chút nhỏ nhất kiến sương, nhưng chính mình một tay bùn, chạy nhanh múc nước rửa tay, cười nói, kiến dân, kiến quốc, kiến sương, tưởng bà ngoại sao. Ba cái tiểu ra hỏa đều gật gật đầu. Chu gia anh vui vẻ, nâng lên giọng nói, bà ngoại cũng tưởng các ngươi. Bà ngoại mới từ vườn trái cây hái được mấy cái quả táo. này liền tẩy cho các ngươi ăn a. Bên này xương triệu chân chân nhị đệ đệ triệu truyện hải cùng Vương Văn Quảng trao hỏi, liền chạy ra đi đặt mua rượu và thức ăn đi, triệu chân chân phụ thân triệu lao hán cùng đại ca triệu truyện sơn đã làm Vương Văn Quảng ngồi xuống cũ nát bàn bắt tiên thượng đầu. Không có đối lập nhìn không ra tới, triệu truyện sơn so Vương Văn Quảng còn muốn tiểu thượng vài tuổi, nhưng hắn hàng năm lao động bị phơi đến đặc biệt hắc, vẻ mặt tăng thương, có vẻ so Vương Văn Quảng ít nhất đại bảy tám tuổi. Vương Văn Quảng Ngũ quan nghiêm khắc tới nói không xem như văn nhã kia nhất phái. Hắn mày kiếm mắt sáng mặt chữ điển, làn da cũng không tính thực bạch, hơn nữa 1 mét 8 người cao to, xem như thiên oai hùng diện bạo, trên người xuyên y phục cũng không phải là triệu chân chân làm, cũng không phải bình thành bách hóa đại lâu mua, mà là đi năm thác nước ngoài đồng học mang tới, thập phần phong cách tây áo thu sam, xứng với quần jean, còn có bóng lưỡng dày da, rất có đại học giáo thụ bộ tịch. Chợt vừa thấy chỉ có 30 suốt đầu. nói hai mươi chỉ sợ cũng có người tin triệu chân chân một mặt hống hài tử một mặt trộm nhìn chính mình trượng phu càng xem càng vui mừng chu gia anh cấp ba cái cháu ngoại cùng hai cái tôn tử phân xong quả táo chạy nhanh tiếp nhận triệu chân chân trong lòng ngực tiểu cháu ngoại liên tiếp hôn vài khẩu cười nói chân chân a này lao tư lớn lên giống ngươi này tiểu bộ dáng chính xác tuấn a triệu chân chân hướng quay đầu xem trượng phu của nàng cười cười nói mới hai tháng đại hải tử bộ dáng còn không có nảy nợ đâu Mẹ ngươi mau thiêu điểm nước cấm đi, hắn chỉ sợ đói bụng. Chu gia anh đáp ứng rồi một tiếng nhi, còn chưa đi đến nhà bếp, triệu chân chân tẩu tử Chu Hồng Mai cùng vợ của huynh đệ bao lệ chi khiêng cái quốc đã trở lại. Chu Hồng Mai hai cái nhi tử một cái 19 tuổi, một cái 18 tuổi, hiện giờ đều ở triệu chân chân nơi quốc miên xưởng đi làm, thấy cô em chồng nịnh bợ thực, chỉ làm miệng nàng buồn, chỉ lo cười ngây ngô, bị bao lệ chi dành trước nói, tỷ tỷ tới. Có đói bụng không? Đây là lao tự à? Ai hưu lớn lên cũng thật tuấn nột, thật chưa thấy qua như vậy đẹp tiểu hoa nhi, đây là cha mẹ đều đẹp, hắn lại nhặt cha mẹ ưu điểm lớn lên đi. Thật đúng là hội trưởng A. Nghĩ đến kiếp trước vị này hảo vợ của huynh đệ đối nàng các loại hà khắc, triệu chân chân liền lười đến nói bất luận cái gì đáp lại nói. Nàng hướng chị em dâu hai cười cười xem như chào hỏi. Bao lệ chi buông cái quốc, lại hỏi, mẹ, ngươi đây là phải làm cơm A. Ta cùng tẩu tử làm đi, ngươi nghỉ ngơi bồi đại tỷ đi. tuy rằng con dâu cả là nhà mẹ đẻ chất nữ nhi nhưng chu gia anh rõ ràng càng thích nói ngọt nhị con dâu giờ phút này đối bao lệ chi biểu hiện vừa lòng cực kỳ, cười phân phó hảo ngươi trước thiêu một nồi nước cấm tiểu a nhi đói bụng muốn uống sữa bột lãnh nữ nhi đi vào buồng trong ngồi xuống chu gia anh nhịn không được khắp nơi nhìn lại xem vừa rồi ở nhà chính nàng liền không phát hiện nữ nhi mang về tới hành lý không nghĩ tới buồng trong cũng không có chẳng lẽ nàng đây là không tay tới nhà mẹ đẻ chương bốn sửa chữa chu gia anh mang theo nghi vấn quét biến nhà ở mỗi cái góc cuối cùng đem ánh mắt rừng ở bảo mẫu trương mụ dưới chân túi sách thượng chuyển chuyển nhãn châu cười sơ soạn tiểu kiến minh một phen nói ai u tiểu hai tử cất đáy nhiều đây là nước tiểu đi mau cho hắn thay đổi đi nói đem hài tử đưa cho nữ nhi chính mình đi mau vài bước cong lưng kéo ra túi sách liền tìm kiếm lên đáng tiếc túi sách chỉ có một ít tắm rửa quần áo cùng đồ dùng tẩy rửa tiểu kiến minh ta cũng có một đại điệp mặt khác đồ vật liền không có chu gia anh không cam lòng. Trong tay nắm một mảnh tã còn lay tới lay đi. Trương mụ nhịn rồi lại nhịn, nhìn một con dơ tay tới tới lui lui phiền, nhịn không được nói, kiến dân bà ngoại còn muốn tìm cái gì. Chu ra anh ngẩng đầu trắng nàng liếc mắt một cái, nói, chân chân nói ngươi nấu cơm ăn ngon, ngươi lúc này cũng nghỉ đủ rồi, đi phòng bếp hỗ trợ đi. Triệu chân chân hướng trương mụ ném cái ánh mắt, cười nói, mẹ, mau tới đây cấp lao tứ đổi ta đi. Vừa rồi kiến minh tã vẫn là làm, này hai ba phút công phu thật nước tiểu thấu. Chu gia anh con eo đáp ứng, thân mình còn không chịu rời đi túi sách. Triệu chân chân cảm thấy thập phần buồn cười, nàng nhấp miệng vui vẻ, nói: Mẹ, ngươi mở ra túi sách từ đâu? Bên trong có mấy bao kẹo sữa. Chu gia anh chạy nhanh kéo ra khóa kéo, vui sướng hài lòng đem tam bao đại bạch thỏ kẹo sữa túm ra tới. Triệu lao hán cũng khẩn nghe bên này động tĩnh, vội vang nói: Kẹo sữa đừng đều cấp bọn nhỏ ăn, cấp lao tam gia lưu hai bao. Triệu gia lão tam triệu chuyện hà là triệu lao hán nhất cưng tiểu nhi tử. từ nhỏ thân thể không tốt lắm thật vất vả cưới thôn bên cô nương vương ngọc hoa trước hai tháng mới vừa mang thai thai nghén đến lợi hại cùng lao tam hai vợ chồng cả ngày ở nhà nằm triệu chân chân ở một bên ôm tiểu kiến minh trong miệng còn thấp giọng hừ đồng dao tâm tư lại phiêu rất xa nhà mẹ để đại tẩu chu hồng mai là cái cục một người tuy rằng không thể làm chủ nhưng không có ý xấu kiếp trước nàng xám xịt trở lại thôn người trong nhà đều ghét bỏ nàng biến đổi biện pháp dày xéo chỉ có cái này lại tẩu trộm tiếp tế quá nàng hai lần nhị huynh đệ tức phụ bao lệ chi còn lại là cái xem người hạ đồ ăn chủ nhân nàng trong tối ngoài sáng không thiếu trà phúng còn động bất động đã kêu triệu chân chân giúp nàng làm việc nhưng nhất đáng giận vẫn là triệu lao tam tức phụ vương ngọc hoa nàng người một nhà lười đến muốn mệnh không chịu xuống đất làm việc không nói trong đội hồi hồi phân đồ vật đều phải đoạt triệu chân chân triệu chân chân từ trong thành mang về tới hai trăm khối mạng sống tiền cũng là bị nàng trộm đi nói thật nơi này tuy rằng là nàng nhà mẹ đẻ nhưng bởi vì kiếp trước phát sinh những chuyện này Tiến ra môn nàng liền cảm thấy cả người không thoải mái, đặc biệt là nghe được phụ thân này rõ ràng thiên vị nói. Tuy rằng bất quá là mấy bao đường mà thôi, nhưng nàng nửa viên đều không nghĩ cho nàng kia vợ của huynh đệ ăn. Triệu chân chân đem hải tử đưa cho chương mụ, vỗ tay đoạt lại đây tam bao kẹo sữa, xoát xoát đều cấp xé rách, tùy tay bắt mấy cái phân cho chính mình hải tử cùng hai cái cháu trai, còn nói nói, cậu thặng, cậu đảng, ngươi đi một chuyến các ngươi đại gia gia gia, đem cường tử bọn họ đều gọi tới. liền nói tiểu cô cô thỉnh bọn họ ăn kẹo sữa cậu đảng cậu thẳng xuỳ đường chạy ra đi chu gia anh ngay từ đầu bị nữ nhi tao thao tác ngây ngẩn cả người chờ phản ứng lại đây nhìn đến trắng bóng kẹo sữa rơi rụng một bàn nữ nhi hạt hào phóng liền như vậy một đống một đống phân ra đi đem nàng cấp đau lòng muốn chết nàng cái này nữ nhi từ tới rồi trong thành đặc biệt là gả cho vương văn quảng ai u xa hoa vô cùng hồn nhiên đã quên phía trước quá đến khổ nhật tử tuy rằng hiện tại miễn cưỡng xem như không chịu đói Nhưng này kẻo sữa chính là hiếm lạ thứ tốt, cũng liền triệu chân chân hai vợ chồng có thể tùy tiện mua, bọn họ ở nông thôn chưa từng gặp qua không ăn qua kẻo sữa nhân ra nhiều đến là đâu. Nàng chạy nhanh dùng tay đem kẻo sữa thu nạp thành một đống nhi, không vui nói, người đứa nhỏ này như vậy phá của, người ba mới vừa không nói, lão tam tức phụ chính thai ngén đâu, này kẻo sữa cho nàng lưu trữ. Triệu chân chân hướng mẫu thân cười cười, nói, mẹ, ngươi đừng nghe lão tam ra nói bữa, thai ngén nào có thích ăn ngọt, đều là thích an toan. nàng đó là thêm ăn nói nữa nay đường là ta hiếu kính ngài nhị lão nàng ăn không sợ giảm thọ a chu gia anh bản năng cảm thấy nữ nhi nói được không đúng nhưng cũng tìm không ra lời nói phản bác chỉ là đem đường đều thu nạp đến chính mình trước mặt đôi mắt khắp nơi tìm kiếm muốn tìm cái túi trăng lên thân mình lại không bỏ được rời đi cái bản tiểu hai tử cước chinh mau huống chi liền 100 trăm mét khoảng cách cũng không có thực mau cường tử huynh đệ mấy cái đều tới vừa nghe nói có đường ăn Phụ cận mấy nhà hàng xóm tiểu hài tử cũng đi theo tới, triệu chân chân chảo quá đường liền phân, một cái tiểu hài tử cho một đống. Chu ra ánh mắt thấy trên bàn đường càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có một đống, rốt cuộc nhịn không được triệu nữ nhi đã phát tính tình, nói, xa như vậy về nhà tới cũng không biết nhiều mang điểm đồ vật, liền lấy tới mấy bao đường còn đều phân, ngươi thật đúng là hiếu thuận a. Triệu chân chân cũng không bực, vẫn là cười tủm tìm nói, mẹ, mấy khối đường mà thôi, đúng rồi. Hậu lễ cùng hậu tân hai cái ở nhà máy làm ba tháng, nếu có thể chuyển chính thức, thời gian cũng không sai biệt lắm. Chu Gia anh trong lòng chấn động, nhanh chóng đem kẻo sữa chuyện này quên ở sau đầu, triệu lao hán nhất cưng chính là tiểu nhi tử, nàng nhất cưng lại là con trai cả ra này hai cái tôn tử, đều lớn lên thực chắc nịch tinh thần, nhìn liền đặc biệt khả quan. Phải không, chân chân à, vậy ngươi này đường cô cô cần phải giúp đỡ, làm hai người bọn họ xoay chính, chúng ta triệu ra cũng coi như là có hai cái ăn thuế lương cán bộ. Triệu chân chân trong lòng cười lạnh, triệu hậu lễ cùng triệu hậu tân chính là xoay chính, an thuế lương kia cũng không phải cán bộ, bất quá là công nhân mà thôi, nàng mới là triệu ra cái thứ nhất an thuế lương cán bộ đâu. Đương nhiên có lẽ chiếu nàng mẫu thân ý tứ, nàng gả cho người, liền không tính là triệu gia người. Triệu chân chân gật gật đầu, lại nhíu như mày, một bộ thập phần khó xử bộ dáng, nói, hiện tại nhà máy chuyển chính thức danh ngạch thiếu, bọn họ này một đám có hậu đài không ít, vài cái là mặt trên lãnh đạo gia thân thích đâu. Mấy ngày hôm trước vì chuẩn bị quan hệ, chỉ là này kẻo sữa liền đưa ra đi mười mấy bao, còn có văn quảng từ thượng hải mang tới khô bò, cũng chưa bỏ được làm hài tử ăn đâu, phía trước phía sau hoa cũng có thượng trăm khối. Tấm tắc, tặng lễ liền hoa thượng trăm khối. Chu gia anh nghe được tắc lưỡi cũng vì nữ nhi danh tắc cảm thấy cao hứng. Bất quá như vậy hậu lễ hậu tân chuyển chính thức phòng trừng không thành vấn đề. Triệu chân chân tiếp theo sắc mặt biến đổi liền bắt đầu khóc than, nói, ở trong thành dưỡng bốn cái hài tử chi tiêu đại thật sự. Mỗi tháng một phân tiền đều thừa không dưới. Lần này trở về lập tức không có tiền, hạ nửa tháng còn phải văn quảng đi ra ngoài vay tiền đâu. Chu Gia anh cười cười, không đem lời này nghe được lỗ thai. Vừa lúc đi vào tới đại tẩu Chu Hồng Mai nói, Chân chân, nếu không, nhà ta có 20 khối, cho ngươi mang lên. Triệu chân chân có điểm ngoài ý muốn, nàng hướng hàm hậu đại tẩu cười cười, nói không cần, ta cùng văn quảng tỉnh điểm dùng, tháng sau liền phát tiền lương. Vừa dứt lời. Chu gia anh liền hung hăng chừng mắt nhìn con dâu cả liếc mắt một cái, cao giọng nói: chân chân cùng văn quảng đều là nhà nước đại cán bộ, hiếm lạ ngươi kia 20 đồng tiền. Triệu Truyện hải đi công xã cắt một cân thịt, mua hai cân đậu hủ cùng nửa cân tàu hủ kỳ, trưng mụ giúp đỡ dùng cải trắng, thịt cùng đậu hủ làm một đại buồn hầm đồ ăn, dùng dư lại thịt nạc cắt thành phiến cùng ớt xanh xào một mâm, tàu hủ kỳ thêm dưa chuột rau trộn một chén lớn, lại làm một nồi trứng gà canh, hâm một nồi bạch bánh bao, một bữa cơm liền tính là thành. chu hồng mai vốn là hỏi hiện tại khai không ăn cơm triệu chân chân liếc mắt một cái ra ngoài cũ bàn bắt tiên thượng có một vò tử nhà mình sản xuất cao lưng rượu đồ nhắm rượu chính là một mâm nậu phộng triệu lao hán cùng triệu truyện sơn ca k ba không riêng gì chính mình một ly tiếp một ly uống đến thống khoái còn liên tiếp hướng duy nhất khách nhân mời rượu vương văn quảng gương mặt có chút hồng rõ ràng mau chống đỡ không được nàng đoạt ở mẫu thân phía trước nói hảo a ăn cơm đi chúng ta giữa chưa ở trên đường không có biện pháp hảo, hảo ăn cơm lúc này sớm nói thấu bốn tuổi vương kiến sương không quá thích cùng các ca ca đi ra ngoài chơi lúc này nắm chặt mụ mụ gấp áo trong miệng hàm chứa một viên kẹo sữa giờ phút này tuy rằng hắn không nói chuyện nhưng hai chỉ mắt to tất cả đều là nghi hoặc hôm nay bọn họ một nhà ở huệ dương huyện thành xuống xe vừa lúc liền không sai biệt lắm giữa trưa thường lui tới triệu chân chân đều là phản đối vương văn quảng muốn đi đi tiệm ăn kiến nghị mua mấy cái bánh bao liền chính mình mang dưa muối đối phó một đốn tiểu hài tử thêm vào sẽ có một cái nấu trứng gà Lúc này không biết như thế nào tưởng khai, cầm tiền cùng phiếu cơm cả nhà đều ở tiệm cơm quốc doanh mị mị ăn một đốn, không riêng ăn nóng hầm hập rau hẹ thịt tươi sủi cảo. Vương Văn Quảng còn làm sư phó đem túi sách lỗ rọ nhiệt nhiệt, hai hộp cơm thịt kho một đốn toàn ăn xong rồi. Một nhà già trẻ đều ăn cái tận hứng. Này còn gọi không hảo hảo ăn cơm. Bất quá đại nhân chuyện này hắn không hiểu cũng quản không được, Vương Kiến Sương dùng sức cắn cuối cùng một chút kẹo sữa cha, lại rôi thân ra tay nhỏ từ túi gáo móc ra một cái điển đến trong miệng. Đồ ăn mới vừa bưng lên bàn, triệu lao tam hai vợ chồng tựa như véo hảo thời gian, không nhanh không chậm vào nhà. Bởi vì từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, triệu chuyện hà gầy đến cùng căn cây gậy trúc dường như, thê tử vương Ngọc Hoa cùng hắn cái đầu không sai biệt lắm, chừng một em m bảy, nhưng so trượng phu ít nhất muốn thô tráng gấp đôi, hiện giờ nàng lại mang thai, cả ngày quang ăn cơm không làm việc gì, cả người lại béo một vòng lớn, này hai vợ chồng đứng chung một chỗ, thị giác có điểm khôi hải. Triệu chuyện hà hướng tỷ tỷ tỷ phu cười cười xem như chào hỏi, Vương Ngọc Hoa trực tiếp làm lơ, ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa liền khai ăn. Triệu chân chân thực không quen nhìn này hai vợ chồng diễn xuất, bất chi bất giác liền lạnh mặt. Triệu lao hán nhưng thật ra thực nhìn chúng cái này con dâu, cách cái bản chủ động hỏi nàng, tiểu hoa, hai ngày này ăn cơm thế nào? Vương Ngọc Hoa chính một ngụm tiếp một ngụm ăn xào lá thịt, vội không ngừng nuốt xuống một muỗng to, nói, không, có ăn uống, thấy bánh bao dưa muối liền buồn ôn. nhưng thật ra trước hai ngày yêm mẹ đưa lại đây nửa cân đường đỏ hướng đường đỏ thủy còn có thể uống thượng hai chén triệu lao hán thở dài cảm thấy quan uống nước đường không phải biện pháp nói ngươi nếu muốn ăn ngọt ngươi lại tỷ tới làm nàng mang theo ngươi đi chấn trên cửa hàng mua mấy cân bánh quy đi kia đổ vật phát ngọt cũng lót đói vương ngọc hoa chạy nhanh lại nuốt xuống một khối thịt cười hì hì hướng triệu lao hán kêu một tiếng ba quay đầu hướng triệu chân chân nói đúng vậy tỷ ngươi lần trước mang đến bánh quy ăn rất ngon triệu chân chân dùng chén nhỏ thịnh một chén đồ ăn chuyên tâm nhìn bốn tuổi vương kiến sương ăn cũng không ngẩng đầu lên không nói đáp ứng cũng không nói không đáp ứng có lẽ là bởi vì nàng luôn luôn hào phóng luôn luôn xa hoa luôn luôn đối nhà mẹ để muốn cái gì cấp cái gì tuy rằng nàng không nói chuyện vương ngọc hoa lại cam chịu nàng đáp ứng rồi một bên mồm to ăn thịt một bên lại cười hì hì cùng triệu lao hán nói chuyện thiếm. ba ngươi không biết đi tôn gia lão nhị đi huyện thượng nhà máy phân hóa học đi làm nhân ra làm được là kho quản Đặc biệt thoải mái, một tháng tránh hơn 30 khối đâu. Triệu Lao Hán kinh ngạc đem chén rượu bông, nói, phải không, kia tiểu tử cùng chuyện hà là sơ trung đồng học, khi đó học tập còn không bằng chuyện hà đâu, nhân ra có quan hệ, rốt cuộc là tìm cái hảo công tác. Nói xong còn liếc mắt một cái nữ nhi. Lại nói tiếp triệu chân chân bất quá là tiểu học văn hóa, hiện tại đều là trong thành đại cán bộ, bọn họ chuyện hà đứng đắn sơ chung tốt nghiệp, khác không nói, là một cái nhà xưởng kho quản việc không qua phận đi. nhưng mà triệu chân chân cái này đương tỷ tỷ không chịu xuất lực mấy năm trước tuy rằng cũng làm triệu chuyện hà đi bình thường quốc miên xưởng đi làm nhưng mà ngành nghề chính là ở phân xưởng xem máy móc làm việc mệt đến muốn chết không nói một tháng mới mười khối triệu lao tam làm một tháng liền tự mình về nhà nói cái gì cũng không đi triệu chân chân một lòng giám sát mấy cái hài tử ăn cơm căn bản không cảm nhận được lão đầu nhi mang điểm khiển trách ánh mắt nhưng vương văn quảng thấy được trong lòng thực không cao hứng mặc kệ triệu chuyện sơn như thế nào khuyên Chính là không chỉ uống lên cái ly cao lương rượu. Vương Ngọc Hoa một bên ăn thịt một bên cùng triệu lao hán nói chuyện thiếm. Trong thôn nhà ai phát tài, nhà ai xui xẻo, nào một nhà lại sinh hài tử, nào một nhà sinh đến là không đáng giá tiền quê nữ. Này đó lung tung rối loạn chuyện này hai người liêu đến đặc biệt ham say. Triệu lao hán người này là cái điển hình ức hiếp người nhà, trước mặt ngoại nhân túng thật sự, ở nhà tính tình lại rất xú, bởi vì cái này không thiếu cùng chu Gia anh đánh nhau. Hán một đại nam nhân. Từ tuổi trẻ thời điểm liền thích nói chút đông ra trường tây gia đoạn phá sự nhi, chu gia anh sớm nghe đủ, ba cái nhi tử cùng con dâu cả, nhị con dâu cũng đều đối này đó không có hứng thú. Duy độc tiểu nhi tức phụ vương ngọc hoa nhàn đến không có việc gì, cả ngày cân nhắc chút hữu dụng vô dụng, cùng triệu lao hán rất có nói. Nếu không có khách nhân ở, hai người có thể nói một buổi sáng. Mắt thấy vương kiến xương đem một chén đồ ăn nửa cái bánh bao toàn ăn xong rồi, triệu chân chân yên lòng, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm bên thai tràn ngập triệu lao hán cùng vương ngọc hoa nói chuyện ồn ào thanh làm người một chút ăn uống cũng không có hơn nữa vương ngọc hoa người này đi đáng giận có cười người vô trong thôn thật nhiều nhân ra đều bị nàng cười nhạo một cái biến có vẻ nàng chính mình nhiều có thể dường như nàng ngẩng đầu nhìn nhìn mẫu thân chu ra anh lao thái thái sớm là vẻ mặt không cao hứng triệu chân chân nhũ nhũ mày đứng lên đem trên bàn bình rượu dọn xuống dưới nói đều đừng uống nhanh ăn cơm đi ngày mai ta cùng văn quảng còn muốn đi công xã làm việc nhi triệu lao hán không vui nhìn thoáng qua nữ nhi triệu chân chân đón ánh mắt không chút nào yếu thế nàng mấy năm nay công hội chủ tịch cũng không phải bạch đường xù mặt rất có vài phần không giận tự uy cảm giác triệu lao hán tuy rằng ở nhà không thừa nhận ở bên ngoài đối nhà mình nữ nhi khoác lắc thực đâu trong nhà cũng xác thật yêu cầu triệu chân chân tiếp tế bởi vậy thực mau bại hạ trở tới ho khan hai tiếng túi đầu bắt đầu dùng nữa triệu chân chân không vui trừng mắt nhìn triệu chuyện sơn liếc mắt một cái đem vương văn quảng trước mặt một chén rượu bưng lên tới một ngụm uống làm nói, "Văn Quảng, ngươi hôm trước không còn nói dạ dày đau sao? Muốn hay không uống trước một chén trứng gà canh?" Chương 5. Chương 5 mua phòng ở. Vương Văn Quảng dùng sủng địch ánh mắt nhìn thê tử, nói, "Hảo, ta chính mình thịnh, ngươi nhanh ăn cơm đi." Cùng cũ xã hội không giống nhau, hiện tại phụ nữ địa vị rõ ràng đề cao, cơ hồ mỗi cái thôn cửa thôn tưởng đất thượng đều dán phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời tiêu để chữ to. Đích xác, xuống đất làm việc thời điểm, phụ nữ cùng nam nhân giống nhau lao động. Việc nặng việc dơ cấp làm, có phụ nữ thậm chí so nam nhân còn có thể làm đâu. Nhưng mà vội xong trong đất việc về đến nhà, tuy rằng đều là giống nhau mệt, nam nhân hướng ghế trên ngồi xuống, điểm thượng thuốc lá sợi cuốn liền không có gì chuyện này, phụ nữ còn phải làm cơm, huy heo, quét rác, giặt quần áo. Giống nhau đều không thể rơi xuống. liền tỷ như này bắt đầu ăn cơm, tuy rằng nam nhân cũng có tay, nhưng nhất định là muốn trong nhà phụ nữ một chén một chén cấp thỉnh hảo, nam nhân thịnh cơm, đó là không có khả năng thích. Vương Văn Quảng tiếng nói vừa dứt, Triệu Lao Hán liền nhíu mày. Lúc này Vương Ngọc Hoa lại rất có ánh mắt, một mâm thịt cũng ăn được không sai biệt lắm, nàng kéo một thân mờ béo đứng lên, cao giọng nói: "Tỷ phu, ngươi muốn uống trứng gà canh sao? Ta tới cấp ngươi thịnh." Triệu Chân Chân nhíu một chút mày. Vương Văn Quảng là hóa học giáo thụ, chẳng những có rất nhỏ thói ở sạch, hơn nữa nhiều ít có điểm nhăn cẩu, nhất xem không được Vương Ngọc Hoa loại này lại xấu lại béo thô bị nữ nhân, hắn lạnh lùng tự tuyệt, không cần ngươi thịnh. Vương Ngọc Hoa ngây ngẩn cả người, cả nhà đều biết, triệu chân chân cái này đại cô tỷ kỳ thật rất có tính tình, yêu cầu thuận mau loát, nhưng đại giáo thụ tỷ phu từ trước đến nay thực hòa khí nha, Loại thái độ này nàng còn chưa từng gặp qua. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn bốn chữ, nhưng trong giọng nói ghét bỏ là cá nhân đều có thể nghe ra tới. Vương Ngọc Hoa tuy rằng không cao hứng, nhưng vì ở cha mẹ chồng trước mặt biểu hiện, vẫn là bay nhanh mà thịnh một chén bưng cho Vương Văn Quảng. Trong phòng không khí trở nên đặc biệt xấu hổ. trừ bỏ mãn nhãn tán đồng Triệu Lao Hán. Vương Văn Quảng cái gì cũng chưa nói, đem trứng gà canh phóng tới Triệu Lao Tam trước mặt, chính mình đứng dậy lại lần nữa thịnh một chén. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Triệu Chân Chân cùng Vương Văn Quảng mang theo mấy cái hài tử chuẩn bị đi anh đảo công xã, đều đi ra cửa thôn nửa giảm lộ. Vương Ngọc Hoa thở hổn hển đuổi kịp. Cùng ngày hôm qua biểu hiện lãnh đạm bất đồng, lần này nàng đầy mặt mang cười, nói: "Đại tỷ, ngày hôm qua ta ba nói làm ta và các ngươi cùng đi chấn trên mua bánh quy." Không nghĩ tới buổi sáng lên liền thanh én, thiếu chút nữa sai rồi canh giờ đâu. Triệu chân chân lạnh một khuôn mặt, nói, chúng ta đi chấn trên là có đứng đắn chuyện này. Nói nữa, lần này tới cũng không mang cái gì tiền, càng không có phiếu gạo, có lao tư chính chúng ta phiếu còn chưa đủ sử dụng đâu, nơi nào có tiền cho người mua bánh quy. Vương Ngọc Hoa dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn nàng. Triệu chân chân mặc kệ nàng, đơn giản xoay đầu cùng Trương mụ nói chuyện. Trọng sinh cũng có hơn một tháng, triệu chân chân có đôi khi sẽ nghĩ lại, Nàng kiếp trước ở người khác trong mắt, đặc biệt là ở trượng phu vương văn quảng cùng triệu gia chuân tả xá hữu lân trong mắt, tuyệt đối xem như cái hiếu nữ, thậm chí có thể xương được với là ngu hiếu. Nhưng mà trên thực tế, cũng không hoàn toàn như thế. Triệu chân chân tuy rằng là trong nhà duy nhất nữ Hải nhưng mặt trên có các ca, phía dưới có bệnh tật ốm yếu đệ đệ, từ nhỏ chính là cha không thương mẹ không yêu. Hơn nữa Chu gia anh triệu lao hán hai vợ chồng đặc biệt trọng nam kinh nữ, cũng không che giấu cũng không kiêng rẻ, đặc biệt là hai người cãi nhau thời điểm. nữ nhi liền thành nơi chút giận, cái gì bồi tiền hóa tăng môn tinh từ từ, cái gì khó nghe nói cái gì. Kỳ thật triệu chân chân từ nhỏ học tập thực hảo, nhưng thượng đến tiểu học tốt nghiệp liền bỏ học, nấu cơm giặt rũ quét tước vệ sinh, chờ thêm 12 tuổi liền đi theo mẫu thân chu gia anh cùng nhau xuống đất tránh công điểm. Tuy là như vậy, 15 tuổi khi triệu chân chân cũng trổ mã đến giống như nụ hoa. nông thôn hoa kết hôn sớm, đính hôn sớm hơn, tới cửa tới cầu hôn rất nhiều, chu gia anh cùng triệu lao hán ham lễ hỏi. thế nhưng nhìn chúng thôn bên trương lão tam không chờ chính thức đính thân triệu chân chân chạy đến thôn bên đi nhìn nhìn tia trương lão tam so nàng đại ít nhất mười mấy tuổi không nói còn lớn lên thực xấu nàng tránh ở mạch đống mặt sau nhìn lén thời điểm trương lão tam túm một con thổ cẩu dùng canh mận gai làm thành roi mất mạng chịu tia cẩu thực mau liền hơi thở thoi thoát triệu chân chân về đến nhà làm cả đêm ác mộng trong mộng đều là trương lão tam kia giữ tợn khuôn mặt vào đông hà thiên nàng trụ xương phòng vốn dĩ không điểm bếp lò liền lanh thật sự Triệu chân chân còn đem chăn đông xả đến một bên, trên người quần áo cũng thoát đến chỉ còn lại có áo sơ mi. Hướng đông thời điểm nàng liền khởi xướng tới suốt cao. Thực mau người trong thôn đều biết nàng bệnh đến không xuống giường được. Nàng trận này cả mạo kéo hơn phân nửa tháng mới hảo. Bệnh tốt ngày hôm sau, vừa lúc gặp đường thúc Triệu Thanh Sơn hồi thôn thăm người thân. Triệu Thanh Sơn là Triệu gia chân không nhiều lắm người tài ba chi nhất, tham gia quân ngũ chuyển nghề sau bị phân đến bình thành nhà máy phân hóa học, cũng không phải ở phân xưởng gia mà là đại hóa tài xế. Thời buổi này nhất nổi tiếng chính là người bán hàng, ống ngay bệnh, cùng tay lái. Triệu Thanh Sơn cha mẹ đều là công xã cán bộ, thời trẻ vội công tác không rảnh lo hài tử, hắn là đi theo gia già mãi mãi ở đại bá gia trường đại, hiện tại hai vị lao nhân qua đời, hắn tới trong thôn thăm đúng là cái này đại bá, cũng chính là Triệu Chân Chân đại gia gia. Triệu Chân Chân thay một thân nhi sạch sẽ quần áo, trộn từ nhà mình trong rổ cầm mười mấy trứng gà, còn đem bất thời giờ làm mấy đỉnh tiểu mũ rơm cấp mang lên. ngày mùa đông tặng người mũ dơm đích sắc có chút lối thời nhưng mà trong nhà bố phiếu khẩn trương triệu chân chân đã nhiều năm không có làm quần áo mới ngay cả nàng chính mình dạy hạ bạch vải một cũng đều bị chu ra anh khóa ở trong ngăn tủ căn bản không có bất luận cái gì vật liệu thừa có thể dùng triệu thanh sơn ba cái hài tử hai cái nữ hoa một cái chín tuổi một cái 7 tuổi nhỏ nhất nam hải mới một tuổi nhiều thế nhưng đều thực thích nàng làm mũ nhỏ tuy rằng cùng đường thẩm không thân triệu chân chân vẫn là cắn răng đem chính mình tình huống nói một lần. Nàng nguyên tưởng rằng đường thuốc hai vợ chồng chưa chắc có thể đáp ứng, không nghĩ tới chính là, bởi vì triệu thanh sơn cha mẹ không muốn đi theo bình thành, đường thẩm tuy rằng là bình thành người, nhưng nhà mẹ đẻ có vài cái đệ đệ, cha mẹ cũng chịu không ra thời gian cho nàng mang hài tử, đang lo muốn tìm một cái hiểu tận gốc dễ bảo mẫu đâu. Triệu chân chân vừa thấy chính là cái nhanh nhẹn nữ hoa hoa, tay còn như vậy xảo, miệng lại ngọt, bọn họ hai vợ chồng lập tức liền nhìn chúng. Sau lại nàng đi triệu thanh sơn trong nhà đương một năm bảo mẫu. chẳng những đem hải tử mang đến đặc biệt hảo còn bất thời giờ giặt quần áo nấu cơm quét tức vệ sinh tuy rằng có ba cái bướng bình hải tử nhưng trong nhà sạch sẽ độ là lịch sử tối cao trình độ trong ngăn tủ quần áo từng cái sạch sẽ có tự sàn nhà có thể chiếu ra bóng người ngay cả phòng bếp đều thu thập đặc biệt trong trẻo nói ngắn lại thiến gia môn nào nào nhìn đều thoải mái cũng bởi vì này triệu thanh sơn mới lấy hai tầng quan hệ cho nàng tìm công tác có công tác sau triệu chân chân rốt cuộc dương mi thổ khí Nàng trở lại nhà mẹ để cha mẹ không hề nói nàng là bồi tiền hóa, đương nhiên trước kia việc hôn nhân càng sẽ không đề ra. Không chỉ như thế, Chu gia anh thậm chí còn cho nàng nói mềm lời nói, nói nàng tiền đồ, về sau cũng đừng quên trong nhà, triệu lao hán cũng nói, nàng tam ca triệu chuyện hà là sơ chúng tốt nghiệp đâu, có cơ hội muốn giúp đỡ tìm tiếp theo cái công tác. Khả năng từ nhỏ không bị tán thành, sau khi thành niên vô luận trước mặt ngoại nhân biểu hiện cỡ nào thong dong, ở cha mẹ trước mặt vẫn là khát cầu kia một phần nhận đồng đi. có lẽ nguyên nhân chính là vì thế nàng mới có thể đối cha mẹ cùng huynh đệ yêu cầu không một không ứng hiện tại ngẫm lại thật là quáng ốc ngày nóng mặc dù là sáng sớm cũng nhiệt thật sự mới đi ra hai giảm mà mấy cái tiểu hoa nhi liền ồn ào khác chứ mụ trong tay vẫn luôn dẫn theo một con màu xanh lục quân dụng ấm nước nàng đem nước ấm ngã vào chén nhỏ theo thứ tự cấp ba cái hoa hoa đều uống lên nửa ly đại khái là ánh mặt trời quá trói mắt tiểu kiến minh ở mụ mụ trong lòng ngực nhắm hai mắt mơ mơ màng màng ngủ rồi Vương Văn Quảng nhìn thoáng qua Thế tử, trên trán đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, trắng non khuôn mặt cũng hơi hơi phiếm hồng, hắn vươn tay tiếp nhận tiểu nhi tử, nói, chân chân à, chúng ta không nổi, liền tại đây nghỉ ngơi một chút đi, ngươi cũng uống chén nước đi. Triệu chân chân hướng hắn cười cười, tiếp nhận trương mụ đưa qua ly nước. Vương Ngọc Hoa tuy rằng mới mang thai hơn hai tháng, nhưng bởi vì nàng bản thân quá béo, so người bình thường càng sợ nhiệt, nàng sáng nay lên sau phát hiện triệu lao tam không ở nhà. Phòng bếp cũng một bộ không nhúc nhích tuổi lửa bộ dáng, làm bánh bao liền nước lạnh nàng thật sự không muốn ăn, liền như vậy chạy vội theo tới, lúc này là lại đói lại nhiệt lại khác. Chờ Vương Văn Quảng cùng Trương Ngụ cũng uống một chén nước, Vương Ngọc Hoa bồi cười nói, thím, còn có thủy sao?" Trương Ngụ lay động ấm nước, lắc lắc đầu. Triệu Thanh Sơn cha mẹ về hưu trước đều ở công xã bệnh viện công tác, hiện giờ hai vợ chồng già thân thể thực không tồi, bất quá không trụ bệnh viện phân hai gian nhà nước, mà là tiêu tiền ở công xã mua một chỗ vườn riêng. Tuy rằng chỉ có hai gian bắc ngoài phòng thêm một gian sướng phòng, nhưng sân rất lớn, phòng trước phòng sau đều trồng đầy rau dưa, phòng rắc còn có một cây cây liễu cùng cây táo, treo đầy ngây ngô trái cây. Đẩy cửa ra chính là một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Vì cảm ơn đường thúc người một nhà đối nàng trợ rút, mỗi lần triệu chân chân hồ ra đều phải thuận tiện vấn an một chút nhị ra ra cùng nhị mãi mãi. Người già rồi nhất hiếm lạ hài tử, triệu thanh sơn cha mẹ nhìn đến kiến quốc kiến dân cao hứng vô cùng, lấy ra nhà mình xào đậu phộng, hạt ừ. dưa. còn có kẹo mạch nha kiến dân giống tiểu đại nhân giống nhau trịnh trọng chuyện lạ nói cảm ơn kiến quốc bắt một cái xào đậu phộng dùng bụ bấm tay nhỏ lột ra đem đậu phộng nhân hướng trong miệng một điển, cười hì hì hỏi thái nãi nãi là ngươi xào đậu phộng sao thơm quá à triệu nhị nãi nãi cười đến thấy nha không thấy mắt làm người phiền chán vương ngọc hoa cũng vẫn luôn ra mặt giày theo tới nàng cũng không ra tiếng nhi chỉ là mất mạng hướng trong miệng tắt đường nơi trương nhiên đi tới ở nàng bên thai thấp giọng nói vài câu triệu chân chân gật gật đầu móc ra 10 đồng tiền cho nàng bọn họ anh đảo công xã thời trước bởi vì tới gần đại vân hà thời trước cũng từng thập phần giàu có chẳng những là tiểu phường nhiều các loại đường phường cũng không ít hiện tại sẽ làm đường nhân ra cũng rất nhiều cửa hàng bách hóa kẹo sữa không hả mua nhưng thổ chế kẹo mạch nha vẫn là thực dễ dàng mua được hơn nữa giá cả cũng thập phần tiện nghi 4 mao tiền một cân vương ngọc hoa vừa nghe nói phải cho nàng mua kẹo mạch nha vô cùng cao hứng đi theo trương mụ đi rồi nàng đi rồi Triệu chân chân mới cùng nhị gia ra, ra nói chính mình chuyến này mục đích. Nếu nàng nhớ không lầm, láng giềng gần nhị gia ra, ra ra mặt sau một chỗ tòa nhà, là công xã một hộ họ tuân ra, nhưng này một nhà nhi nữ đều không ở công xã ở, hắn này phòng ở là vốn riêng, công xã dân cư không tính nhiều, không giống bình thành người cư chen trúc, nhà ai có nhàn phòng đều sẽ bị chính phủ thu mua, sau lại này sở phòng ở là bị nàng đại ca triệu Truyện sơn mua đi rồi. Nhớ rõ mới hoa không đến 300 đồng tiền. Triệu nhị ra ra cảm thấy rất kỳ quái, triệu chân chân ở Bình Thành trụ Tiểu Dương Lâu, mua công xã phá sân làm gì. Bất quá, cháu gái chưa nói, hắn cũng không hỏi đến, chỉ là nói cho nàng, mặt sau tôn ra cháu trai liền ở công xã cửa hàng Bách Hóa đi làm, nếu muốn mua phòng ở, có thể đi trước hỏi một chút hắn. Vương Văn Quảng cũng cảm thấy kỳ quái, triệu chân chân trước nay không để qua muốn mua cái gì phòng ở a, chẳng lẽ nàng mua phải cho nhà mẹ để người trụ. Tuy rằng trong lòng thực không cao hứng, nhưng hắn có phong độ. không chịu trước mặt ngoại nhân cấp lao bà sắc mặt xem trên mặt còn cười ha hả ha. hai vợ chồng đem hải tử giao cho hai vợ chồng già chiêu cố một trước một sau hướng cửa hàng bách hóa đi đến vương văn quảng rốt cuộc không nhịn xuống hỏi chân chân ngươi mua phòng ở làm gì kỳ thật còn có hậu nửa câu không mặt mũi nói nhà bọn họ dùng tiền không tính là khẩn trương nhưng cũng thực sự không dư giả cũng không thể như vậy loạn hoa triệu chân chân hướng hắn cười cũng không lập tức trả lời nàng ánh mắt theo đường phố hướng nơi xa nhìn lại Đúng vậy, lúc này ai có thể nghĩ đến đâu, ước chừng nửa năm, nhiều nhất một năm đi, anh đảo công xã hướng đông một dặm mà liền sẽ xây lên một tòa cả nước nổi tiếng lao động cải tạo nông trường. Kiếp trước Vương Văn Quảng ở nơi đó ngây người suốt 10 năm. Chương 6 Vương Văn Quảng cũng đi theo hướng nơi xa xem, nay anh đảo công xã đường phố Quảng Cũ É, thổ nói hai bên đều là thấp lẹ tẹ phòng ở, cửa hàng bách hóa cũng bất quá là chỉnh tề một chút năm gian nhà ngói, có cái gì đẹp, triệu chân chân chỉ có thể nói dối. Nàng kéo lấy trượng phu tay, nói, Văn Quảng, ta thật hâm mộ nhị ra ra nhị mãi mãi kia sân, chờ chúng ta già rồi, liền trụ như vậy cái sơn, trước sau không riêng trồng rau, còn muốn loại thượng một tảng lớn hoa hồng thế nào. Vương Văn Quảng ý động, không thế suy xét vì sao già rồi muốn tới anh đảo công xã, chỉ có thấy Triệu chân chân trên mặt tươi cười cùng ánh mắt khẩn cầu, không tự chủ được liền gật gật đầu. Nói thật, lúc trước hắn ở đại học nhà ăn lần đầu tiên nhìn đến Triệu chân chân, liếc mắt một cái liền nhìn chúng. đương nhiên không phải bởi vì khác chính là bởi vì triệu chân chân đặc biệt xinh đẹp ở đại học dạy học sáu bảy năm cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua nhưng triệu chân chân không giống nhau nàng chẳng những ngũ quan linh tú người lớn lên mỹ toàn thân còn tràn đầy một loại đối sinh mệnh vô thượng nhiệt tình loại này một mạc đồ vật nếu là trải qua hậu thiên gia công rất có thể sẽ biến thành một cái nữ học sinh trên người lãnh đạo chi khí vậy không quá làm cho người ta thích cho nên vương văn quảng phảng phất nhặt được bảo không mang tất cả cưới vào cửa Hôn sau chứng minh, hắn thật là nhặt được bảo. Triệu chân chân người này phảng phất vĩnh viên có dùng không hết tinh lực, ở đơn vị công tác một ngày, về nhà tới thích thú đầu giặt quần áo nấu cơm lau nhà bản, còn không quên đi vườn trường thải thượng một phen mới mẻ cúc non cắm đến trên bản xứ men xanh bình hoa. Ăn qua phong phú cơm chiều, nàng thành thạo liền thu thập hảo, đảo mắt thay xinh đẹp váy liền áo, còn muốn hắn cùng đi vườn trường tàn cái bước nột. Vương Văn Quảng cảm thấy, chính mình sống hơn 30 năm, trước nay liền không như vậy thoải mái quá đi đến cửa hàng bách hóa thực dễ dàng liền nghe được tôn chủ nhiệm. hắn tuy rằng chưa thấy qua triệu chân chân, nhưng anh đảo công xã không lớn, cũng là nghe nói qua, đặc biệt là biết nàng gả cho bình thành đại học giáo thụ, hiện giờ này đại giáo thụ liền ở chính mình trước mặt đứng, không tự chủ được liền lấy ra hoàn toàn nhiệt tình lại là bưng trà đổ nước lại là tẩy trái cây. triệu chân chân cắn một ngụm hoàng cam cam quả lê, đây là anh đảo công xã đặc sản, lại ngọt lại tô còn không có bột phấn, nàng thật nhiều năm không ăn qua. anh đảo công xã mà chỗ tề tỉnh. Hướng lên trên số đời đời đều là thờ phụng khổng mạnh tư tưởng, tuy rằng ai cũng không dám nói tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao câu này cách ngôn phần ngoại lệ đọc nhiều chính là có đường ra đây là không tranh sự thật. Cho nên, nông thôn bởi vì kinh tế điều kiện không được, phổ biến nam hoa hoa đi học tương đối nhiều, nhưng công xã thượng lại không giống nhau, vô luận nam hoa nữ hoa chỉ cần có thể thi đầu, cơ bản đều là làm thượng. Tôn chủ nhiệm chính mình ra liền có ba cái hài tử, lão đại cùng lão nhị phân biệt là 15 cùng 14. đều ở chấn cao trung đi học đâu, thành tích tuy rằng không tính quá nổi bật, nhưng nỗ lực một phen thi đậu đại học vẫn là rất có hy vọng. Vừa nghe đến Triệu Chân Chân hỏi thăm nhị bá gia nhà cũ, Tôn chủ nhiệm không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống dưới, nói: "Cũng thật là xảo đâu, trước hai ngày ta đường ca gọi điện thoại tới, nói là về sau đều sẽ không tới ở, công xã lại không thu mua, làm ta giúp đỡ tìm sau thích hợp người chuyển nhượng đâu." Triệu Chân Chân ánh mắt sáng lên, lập tức lại hỏi: kia này phòng ở bao nhiêu tiền?" Cái này tôn chủ nhiệm thật đúng là không số, công xã vốn riêng chính phủ không thu mua, cũng không ai thuê, bán không thượng tiền, nhà hắn hàng xóm năm trước mới vừa bán phòng ở, cùng hắn nhị bá ra sân lớn nhỏ không sai biệt lắm, nhà ở cũng là đều số đỉnh, giống như thành giao giới là 240 khối. Tôn chủ nhiệm lập tức liền dùng đơn vị điện thoại cấp bình thành đường ca đánh qua đi, đại khái bình thành xưởng máy móc rất bận, cách một hồi lâu tôn ra đường ca mới tiếp điện thoại, hảo xảo tôn ra đường ca nhận thức triệu thanh sơn. Vừa nghe nói là triệu thanh sơn chất nữ muốn mua chính mình sơn, rất thống khoái muốn 180 khối giá thấp. Dù sao kia rách nát sơn hắn lại sẽ không đi, thuận tay làm thiện duyên cũng là thực tốt. Triệu chân chân đồng dạng rất thống khoái thanh toán tiền, hai vợ chồng cầm khế nhà đi địa phương quản lý bất động sản cục đăng ký, sang tên, xong xuôi sở hữu thủ tục mới vừa buổi trưa. Tôn chủ nhiệm toàn bộ hành trình cùng đi không nói, cuối cùng còn một hai phải thỉnh bọn họ về nhà ăn cơm. nói là mấy ngày hôm trước ở nông thôn thân thích mới đưa tới một con thỏ hoàng ở tủ lạnh yếm ba bốn thiên hiện giờ chính ngón miệng triệu chân chân nhớ mới hơn hai tháng mãi hoa hoa tiểu kiến minh đương nhiên lấy cái này vì cớ một ngụm từ chối trở lại nhị ra ra ra kiến quốc kiến dân ở dưa chuột hạ vui sướng chạy tới chạy lui kiến xương không yêu điên chạy giúp vào nhị mãi mãi bên người nghe hai vợ chồng già kể chuyện xưa đâu trên bàn còn phóng một chén mới vừa hướng tốt sữa mạch nha nhỏ nhất kiến minh từ trương mụ mang theo đã ngủ rồi đến nỗi cái kia chán ghét vương ngọc hoa đã mang theo lấy lòng 30 cân kẹo mạch nhà về nhà triệu chân chân tiến phòng kiến xương liền bước chân ngắn nhỏ bay nhanh mà chạy đến mụ mụ bên người bụ bấm khuôn mặt nhỏ thượng hai cái đáng yêu má lún đồng tiền hắn rang hai tay cánh tay mãi thanh mại khi nói mụ mụ ôm một cái triệu chân chân bế lên tới nhi tử hướng lao nhân cười cười nói hai tử không nháo người đi nhị ra ra nhị mãi mãi mãi đều lắc đầu nói nào có hoa hoa nhóm đều ngoan thật sự đã làm tốt cơm chúng ta này liền ăn cơm đi trương ngụ ở cách vách nghe được động tĩnh cũng chạy nhanh đi ra đi theo triệu chân chân đi tới phòng bếp triệu nhị ra ra thực sẽ nấu cơm này bữa cơm là hắn chú bếp trương ngụ chỉ đánh xuống tay hiện giết một con gà nửa chỉ cùng tiên khoai tây hầm mặt khác nửa chỉ bạch trảm mới vừa hái xuống nộn đậu que xào một mâm làm một đại buồn, cà chua trứng gà canh hai vợ chồng già lo lắng hải tử tì vị nhược bột mì dẻo bánh bao không dễ tiêu hóa Hiện làm tân bánh bao cũng không còn kịp rồi, liền lấy ra tồn thật lâu gạo, trưng một nồi cơm thẻ. Này đó đồ ăn đều thực tầm thường, nhưng hương vị đặc biệt hảo. Ngay cả từ trước đến nay bắt bẻ Vương Văn Quảng đều không lời nào để nói. Một bữa cơm còn không có ăn xong rồi, tôn chủ nhiệm thế nhưng phái tiểu nhi tử tới cửa tới đưa đồ ăn. Một con mang cái bồn tráng men là vừa ra nồi cay rắt thì thỏ, quăng nghe nghe hương vị liền rất mê người. Ba cái tiểu hài tử khẩu vị đều tùy Vương Văn Quảng, thiên thanh Đạo. ăn không hết này đỏ rực thì thỏ, Triệu Nhị mãi nãi cùng nhị gia ra tuổi lớn cũng không yêu ăn cay, chỉ có Triệu Chân Chân là vô cay không vui, nàng một người xử lý hơn phân nửa buồn, ăn đến không cần quá sảng. Nghỉ quá ngọ giác, Tôn chủ nhiệm lại tự mình tới cửa, bất quá không phải hắn một người, còn mang theo hai cái tay nghề thực tốt việc xây nhà cùng nghề một. Triệu Chân Chân thật cao hứng, lập tức liền cùng sư phó nói chính mình yêu cầu. Viện này mua tới tạm thời không người ở, nhưng mắt thấy mùa mưa muốn tới, toàn bộ Huệ Dương huyện thành đều là cái này. Quanh năm suốt tháng 7 tháng 8 tháng là nhất có thể trời mưa, hiện tại nóc nhà đều lâu, nếu là tới một hồi mưa to, không chuẩn toàn bộ nhà ở đều có thể bị hủy. Cho nên nàng yêu cầu rất đơn giản, chính là đem nóc nhà cửa sổ đều tu hảo là được. Tôn chủ nhiệm mang đến người đích xác thực có khả năng, tiếp triệu chân chân tiền, hơn một canh giờ liền đem tu nhà ở dùng tài liệu kéo trở về, sau đó lại kêu hai cái tiểu công, bốn người liền bận việc đi lên, chơi tối phía trước. Triệu chân chân mang theo một nhà già trẻ dựa theo nguyên kế hoạch trở lại triệu gia chân. Chu gia anh đã đi tiểu nhi tức phụ gia tự mình nhìn thoáng qua, đích xác không sai, triệu chân chân thế nhưng cấp vợ của huynh đệ mua 30 cân kẹo mạch nha. Tuy rằng kẹo mạch nha không quý, bởi vì mua nhiều, bán ra cấp tiện nghi không ít, vốn dị 4 mao tiền một cân, nhưng nhiều như vậy, cũng hoa suốt 10 đồng tiền đâu. Chu gia anh cảm giác có điểm thì đau, nhưng đồng thời lại có điểm chờ mong, có lẽ nữ nhi lần này về nhà mang theo nhiều như vậy hải tử. không có phương tiện lấy đồ vật. Như vậy hôm nay đi công xã, cấp vợ của huynh đệ đều hoa 10 đồng tiền, nàng cái này mẹ ruột cũng không có thể thiếu đi. Còn không được ít nhất 20 đồng tiền đồ vật. Nghĩ đến này, Chu gia anh phảng phất đã nhìn đến Triệu Chân Chân dẫn theo bao lớn bao nhỏ vào cửa. Bởi vậy, đương nàng nhìn đến Chân Chân thế nhưng lại là tay không trở về về sau, không thể tránh khỏi tưởng phát hỏa. Triệu Chân Chân ôm một đường hài tử có chút tay toan, nàng đem tiểu kiến minh đưa cho chương ngủ, tính toán uống chén nước nghỉ khẩu khí. nhắc tới phích nước nóng bên trong giống tuyết nếu là thường lui tới chu ra anh sớm tung ta tung tăng đi nhà bếp nấu nước bất quá hiện tại nàng không cao hứng triệu chân chân lần này về nhà cơ hồ thứ gì cũng không mang không nói ngày hôm qua lão nhị đi ra ngoài mua thịt mua đậu hủ còn hoa nàng hai khối tiền đâu không thể trợ cấp nhà mẹ để khuê nữ bằng gì lại đã chịu ưu đãi đâu tưởng uống nước chính mình tiêu đi triệu chân chân đương nhiên sẽ không đi nhà bếp nấu nước nàng luôn luôn thói quen ăn mặc một mạc Nhưng trên người Toái hoa làm áo sơ mi cũng là thuần miên, nếu là cọ thượng tuổi lửa hôi, đã có thể khó coi. Nàng lấy quá kia chỉ quân dụng ấm nước, bên trong có nhị mãi nãi trước khi đi cho nàng trang đến một hồ thủy, tới rồi nửa ly uống lên mấy khẩu, mới không nhanh không chậm nói, mẹ, ta làm tiểu hoa mang tới kẹo mạch nha, nàng đưa lại đây không có. Chu ra ánh mắt to chừng nàng liền nói nữ nhi luôn luôn không thích vương ngọc hoa, sao có thể cho nàng mua như vậy được đâu. Này lao thái thái ngày thường có điểm sợ triệu lao hán. nhưng cũng không sợ con dâu không rảnh lo nói thêm câu nữa lời nói thở phì phì liền ra bên ngoài chạy bởi vì chu gia anh là cố ý sớm tan tẩm lúc này đội sản xuất lao động còn không có kết thúc trong nhà trừ bỏ cẩu đảng cẩu thẳng không có đại nhân triệu chân chân uống xong rồi thủy mang theo kiến dân kiến quốc còn có kiến xương đi ra ra ra trích dâu tây đi chuyện này kiến quốc đã sớm nhớ thương đâu triệu chân chân ra ra mãi mãi đều qua đời nhà cũ không người ở sụp đến đặc biệt mau triệu truyện sơn dứt khoát đem mấy gian nhà ở đều bò đem trong viện mà một lần nữa tu chỉnh một chút loại thượng các loại rau dưa hậu viện còn tài hai cây cây đào bất quá không thế nào kết quả kết ra tới trái cây cũng không thể ăn nhưng thật ra tiền viện loại một mảnh nhỏ dâu tây cũng không như thế nào còn nó mấy năm nay phát triển trở thành một tảng lớn này dâu tây đặc biệt có thể kết quả từ tháng 6 đến tám tháng sơ hơn một tháng thời gian cách thượng bảy tám thiên liền sẽ thành thục một vụ trái cây vương kiến quốc là cái tiểu tham an nhi Ngồi sổm dâu tây bên cạnh một bên trích một bên hướng trong miệng tắc. Dâu tây nhiều nước còn lại hương lại ngọt, vương kiến dân đương nhiên cũng thích ăn, bất quá hắn ăn mấy viên về sau, chịu đựng nước miếng cũng học mụ mụ hái xuống phóng tới giỏ tre. Triệu chân chân Âu hiếm sờ soạn một phen đại nhi từ đầu, đứa nhỏ này từ nhỏ liền ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng thật là làm người đau đầu. Kiến dân A, người có nghĩ ăn dâu tây. Vương kiến dân banh khuôn mặt nhỏ gật gật đầu. Giỏ tre dâu tây cũng không ít, chừng một cân nhiều. Triệu chân chân đem nhiễm một tay dâu tây nước vương kiến xương kéo tới, đối lại nhi tử nói, đi, chúng ta múc nước rửa sạch sẽ dâu tây lại ăn có được hay không. Vương kiến xương còn không chịu đi, hắn cũng thích ăn dâu tây, ăn trong chốc lát cảm thấy bụng no rồi, thao xuống một cái dùng tay nhỏ nhéo, dâu tây bị hắn bóp nát sau tương nước bốn phía, đại khái hắn cảm thấy thực hào chơi, không ngừng chích dâu tây niết dâu tây, chính mình đem chính mình đậu đến cạc cạc thằng nhạc. Triệu chân chân chặn ngang đem hắn bế lên tới, hắn còn không dừng múa may tiểu thủ tiểu cước mẫu tử bốn cái ngồi ở giếng trên đài ăn rửa sạch sẽ dâu tây vương kiến quốc sớm ăn đến không sai biệt lắm cầm lấy hai cái dâu tây chỉ ăn một cái một cái khác dơ lên triệu chân chân bên miệng uy nàng tiểu kiến xương học theo cũng dơ tay nhỏ hướng mụ mụ trong miệng tắc dâu tây triệu chân chân trong lòng ngực ôm lấy lao tam bên tay trái là lão đại bên tay phải là lão nhị cảm giác giờ khắc này hạnh phúc vui vẻ cực kỳ nàng ức chế trụ nước mắt không nghĩ kiếp trước những cái đó sự mới vừa ăn xong một rổ dâu tây Trong viện hoang mang rối loạn chạy vào một người, đúng là nàng đại tẩu Chu Hồng Mai. Chân chân A, ta mẹ cùng lao tam gia đánh nhau rồi, ngươi mau đi xem một chút đi. Chương 7, sửa chữa. Triệu chân chân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng không như Chu Hồng Mai tưởng tượng quay đầu liền chạy, mà là thực chấn tính hỏi, ta đại ca nhị ca đâu, đều đi qua sao? Chu Hồng Mai gật gật đầu. Triệu chuyện Sơn cùng Triệu chuyện Hải từ trước đến nay đều là đứng mẫu thân Chu gia anh bên này, đặc biệt là Triệu chuyện Sơn, chỉ cần có hắn ở. Chu gia anh không thiệt thòi được. Triệu chân chân chẳng những không đi, còn tiếp đón Chu hôm mai, tẩu tử, này dâu tây cũng thật ăn ngon, ngươi mệt mỏi một ngày lại đây ăn mấy cái lại ra đi thôi. Tuy rằng dâu tây là nhà mình reo, nhưng nàng thật đúng là không như thế nào ăn, một cái là việc nhà nông nội, lại chính là nông thôn không gì ăn ngon, đội thượng vườn trái cây quả nghiêm, không cho tùy tiện vào người, điểm này dâu tây đều là cho bọn nhỏ lưu trữ, nhà hắn lao tam lao tứ, triệu chuyện hải ra cẩu đản cẩu vì điểm này dâu tây còn từng đánh nhau đâu. Còn có chính là này nhà cũ thiên, có đôi khi dâu tây chín cũng sẽ bị phụ cận hàng xóm ra tiểu hài tử trộm trích một ít. Chu hồng mai trần chờ một chút, vẫn là mại chân vào được. Nàng nhìn đến rõ che dâu tây ăn đến không sai biệt lắm, dẫn theo rổ lại đi trích dù sao cũng là làm quán việc nhà nông người, không một hồi liền đem sở hữu dâu tây đều hái xuống. Chu hồng mai múc nước rửa sạch sẽ, có chút câu nệ ngồi ở cô em chồng bên cạnh. Chị dâu em chồng hai người có thể nói đề tài cũng chính là hai cái cháu trai hậu lễ cùng hậu tân. Triệu chân chân ở Bình Thành quốc miên xưởng là công hội chủ tịch, giống nhau sẽ không xuống xe gian, nhưng hai cái cháu trai biểu hiện sẽ tự có người nói cho nàng. Hậu lễ cùng hậu tân đều là tiểu học không tốt nghiệp, chữ to không biết mấy cái, vào tẩy xa phân xưởng không hảo hảo học xem máy móc, đảo cùng lao công nhân giống nhau dùng mánh khóe chống hoạt. Còn nơi nơi tuyên dương chính mình cô cô chính là công hội chủ tịch, triệu chân chân không đi tìm phân xưởng chủ nhiệm. Phân xưởng chủ nhiệm. Đau đầu đến cũng mau nghĩ đến tìm nàng đâu. Nàng làm chủ đem hai cái cháu trai đều tới rồi nhà xưởng dọn tá tổ. Như vậy an bài có hai cái chỗ tốt, đệ nhất dọn tá tổ việc tương đối mệt hơn nữa đều là ấn đầu người gánh vác, là người việc ở quy định thời gian không làm xong nói, liền sẽ bị đánh. Dọn tá tổ tổ trưởng là xưởng trưởng cháu trai, công tác nghiêm túc nhưng tác phong cũng thực thô bạo. Đệ nhị dọn tá tổ chỉ cần không ra đại sai nhi, chuyển chính thức tương đối dễ dàng. Triệu chân chân đem hai cái cháu trai tình huống nói cho tẩu tử, chủ yếu là để phòng hai cái cháu trai ăn không hết khổ, vạn nhất lại trộm đi trở về, nhà mẹ để người không biết tốt xấu, còn sẽ đem đỉnh đầu hát qua khấu đến nàng trên đầu. Tỷ như năm đó Triệu Lão tam chạy về ra, hắn cha Triệu lao hán, há mồm chính là người đương tỷ tỷ như thế nào không cho đệ đệ tìm cái hảo công tác. Kiếp trước nàng nghe xong còn sẽ oán hận chính mình quá vô năng. Hiện tại, hừ, nàng muốn mắng người. M, Triệu Truyện sơn vẫn là nàng ca đâu. giúp đỡ nàng trải qua cái gì nàng đương tỷ tỷ không nghĩa vụ cấp đệ đệ tìm công tác chính mình không bản lĩnh còn lại người khác làm không tốt cũng thật là không biết xấu hổ về đến nhà chu hồng mai kỳ thật cũng biết chính mình hai đứa nhỏ bị chiều hư cô em chồng nói cái gì nàng đều chất phát gật đầu bất chi bất giác chung sắc trời tối sầm xuống dưới sọt dâu tây cũng ăn được chỉ còn lại có một thiếu nửa triệu chân chân để ra nước giếng cấp ba cái hài tử giặt sạch tay nhỏ nhất kiến xương, có chút mệt nhọc ghé vào nàng trong lòng ngực không chịu đứng lên Kiến dân cùng kiến quốc tay cầm tay đi ở phía trước, triệu chân chân ôm bốn tuổi vương kiến xương, ở đầu hẻm cùng đại tẩu tách ra. Bởi vì mới vừa sinh lão tư không lâu, triệu chân chân thật lâu không như vậy ôm vương kiến xương, bốn tuổi hoa hoa đã một mét rất cao, lớn lên thịt quần cuộn, giờ phút này đầu nhỏ mềm như bông rửa vào trên người nàng, cả người tản ra hài đồng mùi sữa, còn có dâu tây hương khí. Triệu chân chân nhịn không được phía dưới cầu hôn hải tử một ngụm. Kiến quốc quay đầu lại thấy được, mắt trông mong nhìn mụ. mụ. Triệu chân chân cười cười, nói, kiến quốc à, ngươi đệ đệ ngủ rồi, mụ mụ về nhà lại thân ngươi cùng ca ca được không. Kiến quốc thực vang dội lên tiếng, kiến dân không quay đầu lại, nhưng cũng nhóc miệng cười. Bốn tuổi kiến Sương so tiểu kiến minh nhưng trầm nhiều, hắn lớn lên chắc địch, ít nhất đến có ba mươi mấy cân, triệu chân chân ôm hắn đi rồi không bao xa liền cảm thấy cánh tay lên men. Cũng may vương văn quảng rất xa đứng ở đầu hẻm tiếp nàng, nhìn đến thân ảnh của nàng liền chạy nhanh đi tới, vương văn quảng tiếp nhận vương kiến Sương. Đổi tay công phu tiểu hoa nhi mở mắt ra nhìn một chút, thấy là ba ba, lại bay nhanh mà nhắm mắt lại ngủ rồi. Triệu chân chân đệ thấp tiếng nói hỏi, mẹ về nhà không có. Vương văn quảng đồng dạng thấp giọng nói, mới trở về không trong chốc lát, đại ca đưa tới, giống như cùng lao tam gia đánh nhau rồi. Khi nói chuyện hai người vào sân, đẩy môn liền nghe được chu ra anh dết heo giống lên một tiếng. Nha, như vậy trung khí mười phần, thuyết minh nàng căn bản không có hại a Triệu chân chân sở liệu không tồi. Chu gia anh đích sắc không có hại, nàng hùng hổ chạy tới, hướng Vương Ngọc Hoa đổ ập xuống một đốn mắng lúc sau, liền bắt đầu động thủ đoạt đường. Vương Ngọc Hoa lúc này mới phản ứng lại đây, nàng cũng nổi giận, này kẹo mạch nha là đại cô tỷ cho nàng mua, bằng gì bà bà muốn tới đoạt. Vương Ngọc Hoa cao to hướng Chu gia anh trước mặt vừa đứng, nói, cái chết lao bà tử, nha đều mau rất hết còn ăn cái gì đường. Đây là đại tỷ chuyên môn cho ta mua, ngươi muốn thèm ăn làm đại tỷ đi mua, đừng tới tìm ta. Chu gia anh tức giận đến một ngày cao, nói, ngươi cái không biết xấu hổ đồ đi nói bậy. Tiêm mới hỏi chân chân, nơi nào là cho ngươi mua? Nàng là làm ngươi trước lấy về tới, này 30 cân đường mọi người đều có phân. Vương Ngọc Hoa sửng sốt, tuy rằng là triệu chân chân bỏ tiền, chứ ngụ mang nàng đi mua đường, lập tức liền mua 30 cân. Đại cô tỷ làm nàng cầm đường về trước tới, nhưng đích xác chưa nói đây là cho nàng một người. Như vậy ngây người công phu, chu gia anh hướng nàng nghiêng người va chạm. Vương Ngọc Hoa theo bản năng bảo vệ chính mình bụng, không khỏi lui về phía sau hai bước. Chu Gia anh chạy nhanh đem một bao bao kẹo mạch nha đều cất vào mang đến sọ tre. Vương Ngọc Hoa đương nhiên không chịu làm nàng lấy, hai người sẽ rách ở cùng nhau. Bất quá, bởi vì Vương Ngọc Hoa mang thai, nàng không dám dùng quá lớn sức lực, đồng dạng, Chu Gia anh cũng cô kỵ con dâu mang thai, cũng không dám thật quá đáng. Hai người sẽ rách nửa ngày, một chút da thịt thương đều không có. Này công phu hàng xóm đã đem Triệu Chuyện Sơn Triệu Chuyện Hải gọi tới. Triệu Chuyện Sơn làm chủ, đem 30 cân đường chia làm hai phân, một phần 10 cân là cho Vương Ngọc Hoa, một khắc phân 20 cân là cho Chu Gia Anh hai vợ chồng già. Chu Gia Anh lông tóc vô thương còn bạch kiếm lời 20 cân đường, trong lòng mị đến không được, nhưng vừa nghe đến sân cửa phòng mở, biết là tâm đại khuê nữ đã trở lại, mới lại khóc lại kêu trăng dạng. Triệu Chuyện Sơn cùng Triệu Chuyện Hải đã về nhà, Triệu Lao Hán ngồi ở ghế trên hắt mặt hút thuốc lá sợi quấn. Chu Gia Anh nằm ở phòng trong trên giường đất thấp một tiếng cao một tiếng rên rỉ. Nếu không phải bởi vì khuê nữ ở nhà nhiều ít muốn bận tâm mặt mũi, phòng trừng triệu lao hán đã sớm hướng Chu Gia Anh một đốn phát hỏa, chẳng những phát hỏa, khẳng định còn sẽ buộc nàng đem đường đều còn cấp tiểu nhi tức phụ. Bọn họ đều tuổi này, còn ăn cái gì đường A có khẩu cơm ăn liền không tuổi, tiểu nhi tức phụ liền không giống nhau, người trẻ tuổi vốn dĩ liền tham ăn, huống chi hiện tại còn hoài bọn họ triệu gia tôn tử. triệu chân chân không có việc gì người giống nhau tiên tiến xương phòng, tiểu kiến minh sớm tỉnh trương ngụ từ trong viện hái được chỉ một quyền đầu đại bí đỏ cho hắn xem tiểu gia hỏa sáng lấp lánh tròng mắt theo bí đỏ chuyển đừng để nhiều đáng yêu trương ngụ thấy nàng tiến vào vội vàng nói ta mới đổi quá cũng mới uy sữa bột bất quá uy đến không nhiều lắm triệu chân chân gật đầu dùng khăn lông ướt xoa xoa vén lên và táo thân uy tiểu kiến minh sau đó hỏi buổi tối ăn cái gì trương ngụ trong lòng sớm có tính toán nói Kiến Minh bà ngoại nói còn có điểm gạo kê, không bằng cấp hải tử ngao điểm bí đỏ gạo kê cháo. Lại quấy thượng một chậu thanh dưa, hâm thượng bánh bao hành đi. Triệu Chân Chân gật gật đầu. Ăn qua cơm chiều Triệu Chân Chân toàn ra rửa mặt liền ngủ hạ, ngày hôm sau sáng sớm liền bước lên phản thành lộ. Hôm nay là chủ nhật, Triệu Chân Chân dậy sớm đem trong nhà từ trên xuống dưới đều quét tước một cái biến, trưng Ngụ tắc đem cả nhà dơ quần áo đều giặt sạch phơi đến trên ban công. Làm xong này hết thể mới vừa 6 giờ rưỡi, trưng Ngụ xoa xoa tay hỏi chân chân chúng ta buổi sáng ăn cái gì triệu chân chân nghĩ nghĩ nói liền ăn mì đi đúng rồi ăn cơm xong muốn đi kiến minh mãi mãi ra người đi đem kho hàng hàm thịt lấy ra tới mang lên đi trưng mụ lên tiếng đi phòng bếp triệu chân chân chính mình đi phòng tắm tắm rửa xoa tóc kéo ra tủ quần áo chuẩn bị tuyển kiện quần áo chọn tới chọn đi vẫn là tuyển cái kia màu làm thoái hoa váy liền áo bởi vì vương văn quảng thực chú ý mỗi quý đều ít nhất làm hai bộ quần áo mới bọn nhỏ cũng không sai biệt lắm là cái dạng này tiêu chuẩn này hai bút chi ra đã thực khổng lồ triệu chân chân liền không bỏ được cho chính mình đặt mua quần áo ở nhà xưởng chính là xuyên trong xưởng phát màu lam vải may đồ lao động đồ lao động hạ ban là màu xanh lá sợi tổng hợp áo sơ mi cùng quần này vải dệt mùa hè ăn mặc không tính thoải mái nhưng thắng ở lại ma còn không dậy nổi nếp gốc một bộ quần áo xuyên ít nhất ba bốn năm tẩy tẩy còn cùng tân không sai biệt lắm còn có một kiện thuần miên thoái hoa áo sơ mi giống nhau ra cửa mới xuyên lần trước về nhà mẹ để triệu ra chân liền xuyên kia một kiện lại chính là có hai điều váy liền áo vẫn là mới vừa kết hôn thời điểm vương văn quảng cho nàng mua một cái đỏ thấm một cái màu lam thoái hoa tuy rằng mấy năm nay nàng dáng người không có gì biến hóa váy đều có thể ăn mặc hạ nhưng xuyên màu đỏ rực quá chói mắt triệu chân chân tìm ra bàn ủi đem váy vất bình treo ở thang lầu đem trên tay sau đó lên lầu vừa lúc tiểu kiến minh tỉnh thân uy sau triệu chân chân cùng vương văn quảng hai người hợp lực cấp hải tử tắm rồi mới vừa cấp đổi hảo sạch sẽ quần áo bốn tuổi tiểu kiến xương lau nước mắt dầu miệng từ cách vách vào kiến xương đã sớm tỉnh ăn mấy khối bánh quy uống lên nửa bình thủy một người cầm đầu gỗ xe con ở trong phòng chơi trong chốc lát đại khái cảm thấy nhàm chán liền đi tìm ca ca kiến dân cùng kiến quốc chơi kia hai đại bị hắn đánh thức thực không cao hứng kiến quốc một phen đoạt hắn tiểu một xe không nói còn đem mặt trên bánh xe cấp dỡ xuống triệu chân chân cười hỏi kiến xương làm sao vậy vương kiến xương hoa đến một tiếng khóc bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực triệu chân chân thấp giọng hống lao tam còn đem kiến quốc gọi tới làm hắn cùng đệ đệ xin lỗi này công phu vương văn quảng đem đầu gỗ xe con sửa được rồi cũng hứa hẹn lần sau đi công tác mang một cái điều khiển từ xa ô tô về nhà vương kiến xương mới nín khóc mỉm cười đi đến dưới lầu trưng mụ đã làm tốt bữa sáng tế mặt nấu hảo sau qua nước sôi để nguội mặt trên thả tương vừng trứng luộc cùng thanh dưa ti thanh thanh sảng sàng làm người nhìn rất có muốn ăn cơm nước xong thời gian còn rất sớm Vương Văn Quảng nhìn đến thê tử trên người ăn mặc bảy năm trước cũ váy, đương nhiên, vẫn là giống nhau Mỹ lệ thức tha. Nhưng hắn nhìn xem chính mình cùng hài tử trên người mới tinh quần áo, trong lòng thực không thoải mái, vừa lúc hắn hôm qua vừa lấy được một bút tiền nhuận bút, còn không có tới kịp giao cho triệu chân chân, liền đề nghị đi bách hóa đại lâu dạo mở dạo. Bởi vì lần trước từ bà bà nơi đó lấy không không ít phiếu, tuy rằng này đó phiếu đều là đơn vị phát, bà bà tào bác sĩ cũng không tốn tiền, nhưng này thời đại vật tư kỳ thiếu. Cái gì phiếu thả ra đi đều có người tiêu tiền mua, triệu chân chân tính tính, dựa theo thị trường, những cái đó phiếu ít nhất muốn giá trị sáu 60 khối, nàng muốn vắt chảy ra nước, kia quá không thể nào nói nổi. Cho nên sớm cân nhắc cấp cha mẹ chồng mua điểm tiểu lễ vật, liền đồng ý. Vương Văn Quảng mang theo một nhà trước đi vào nữ trang bộ, liếc mắt một cái liền nhìn chúng tân đến váy liền áo, hắn làm thê tử chạy nhanh chọn một cái thích nhan sắc thử một lần. Triệu chân chân nhìn kỹ tiểu dáng, tiểu vê lánh, trước ngực vải dẹp giao nhau Veo eo, có tinh tế đai lưng, đích sát so trên người nàng muốn phong cách tây nhiều, bất quá, nàng sờ sờ vải dệt, cũng chính là bình thường tư lâm bố, như vậy nguyên liệu ở các nàng nhà máy 5 đồng tiền 1 mét, một kiện váy nhiều nhất dùng 2 mét bố, kia mới bất quá 10 đồng tiền. Nay một kiện váy muốn 30 khối. Nàng tuyển một kiện phấn màu làm toái hoa thử thử, từ phòng thử đồ đi ra vương văn quảng đôi mắt đều thẳng. Vương văn quảng lập tức xuất tiền túi muốn mua, bị triệu chân chân cản lại, nàng thấp giọng nói, quá quý. nay kiểu dáng ta nhớ kỹ hồi nhà máy mua điểm vải bông chính mình cũng có thể làm nói xong lanh kiến xương kiến dân mấy cái quay đầu liền đi vương văn quảng dừng ở mặt sau cùng vẫn là bỏ tiền mua triệu chân chân tuyển tới tuyển đi cảm thấy tiện nghi đồ vật cha mẹ chồng trước mắt quý đồ vật nàng luyến tiếp mua làm sao bây giờ đâu nàng vòng một vòng lại chạy đến trang phục bộ chuyên môn nhìn chúng lao niên trang phục tính toán cấp cha mẹ chồng đều làm một thân nhi quần áo nhưng quần áo làm ra tới yêu cầu thời gian lần này tới cửa cái gì cũng không mang theo cũng không thích hợp à, vẫn là vương văn quảng làm chủ mua hai phó thủ công tinh tế kính viết thị 5 đồng tiền một bộ hoa 10 đồng tiền lại chính là đi thực phẩm phụ cửa hàng mua hai bao điểm tâm ở ven đường mua mấy cân hoàng cam cam quả đảo bọn họ một nhà lớn nhỏ đuổi tới bình thành bệnh viện người nhà viện đã buổi sáng 10 giờ nhiều vương giá hiên ở trong sân vội vàng cấp tường hạ tường vi cắt chi tạo bác sĩ tắt vội vàng chiêu đãi khách nhân triệu chân chân trước đó vài ngày nhổ trồng mấy cây tường vi Bởi vì hầu hạ tỉ mỉ, đều mọc thực không tồi, nàng đi qua đi theo vương giá hiên chào hỏi, nói, ba, ta kia mấy bùn hoa đều sống đâu, có phải hay không mùa thu liền có thể nở hoa rồi. Vương giá hiên thật cao hứng trong nhà lại nhiều một người thích dưỡng hoa, tuy rằng tường vi năm đó giống nhau bất khai hoa, vẫn là nói, nếu là dưỡng đến hảo sẽ nở hoa, bất quá phải đợi sang năm mới có thể khai nhiều một ít. Nàng ôm tiểu kiến minh hướng trong phòng đi, một cái ăn mặc màu tím váy liền áo nữ tử thấy nàng tiến vào cười ngâm ngâm đứng lên. triệu chân chân sướng sốt thực mau nhớ lại tới đây là thẩm Lệ lỵ thẩm lỵ lỵ phụ thân trước kia cũng ở bình thành đại học dạy học sau lại quê quán xảy ra chuyện nhi liền xin triệu hồi tình bên nhưng thẩm Lệ Lệ ở bình thành tốt nghiệp đại học sau liền lưu tại bình thành công tác hình như là ở xưởng dược đương nghiên cứu viên nàng cùng vương văn quảng có lẽ tính chính là thanh mai trúc Mã đi vốn dĩ hai nhà cha mẹ cũng vẫn luôn tác hợp nghề hà vương văn quảng sau lại xuất ngoại sau lại còn cưới đồng dạng du học thế tử Thẩm Lệ Lệ cũng từng có một đoạn ngắn ngủi hôn nhân, không biết vì sao ly hôn. Vốn dĩ Vương Văn Quảng về nước sau, Tào Lệ Quyên là rất muốn làm Thẩm Lệ Lệ làm nàng con dâu. Thẩm Lệ Lệ chi thư đạt lý, Văn tính hảo phóng, lớn lên cũng không tồi, các phương diện điều kiện đều thực thích hợp. Bất đắc dĩ Nhi Tử chính là không đồng ý, sau lại càng là cưới tiểu mười mấy tuổi ở nông thôn cô nương Triệu chân chân Triệu chân Trân đem hải tử đưa cho Trưng Mụ, lấy ra chủ nhân ra thái độ, đối Thẩm Lệ Lệ nói: Nha, Thẩm tỷ tỷ tới. người đến có hơn 2 năm không có tới đi gần nhất còn hảo đi tao lệ quên có điểm giật mình trước kia triệu chân chân đặc biệt không phóng khoáng mỗi lần nhìn đến thẩm lỵ lỵ đều bãi một chương xú mặt không nói nói chuyện cũng đặc biệt khó nghe hồi hồi làm cho không khí đặc biệt xấu hổ làm nàng cái này làm bà bà xuống đài không được không nói cũng quá mức thất lễ hôm nay này biểu hiện đảo còn tính đến thể triệu chân chân đem mang đến hoàng đảo rửa sạch sẽ tước ra cắt thành khối đặt tới mâm trước cấp bà bà cầm hai khối lại làm thẩm lị lị ăn thẩm tỉ năm nay nước mưa nhiều này hoàng đào đặc biệt ngọt ngươi nếm thử thẩm Lệ lỵ cười cười cầm một khối nói thanh cảm ơn kỳ thật tào lệ quên cùng thẩm Lệ lỵ hiện tại cũng không phải đặc biệt có đề tài như giảng nàng nhìn đến con dâu cùng thẩm lị lỵ nói thượng lời nói liền trêu đùa trương mụ trong lòng ngực tiểu tôn tử đi bỗng nhiên lại nghe được tiểu kiến sương ở trong sân cao giọng kêu nãi mãi tào lệ quên sợ tôn tử sốt ruột chạy nhanh đi ra ngoài không có người khác ở triệu chân chân cũng không đi loanh quanh hỏi Thẩm tỷ tỉ, tỉ hiện tại còn đơn chứ đi. Thẩm lị lị cắn cắn môi, gật gật đầu. Triệu chân chân vỗ tay một cái, cười ha hả nói, ai u kia thật là quá lãng phí, Thẩm tỉ tỉ tốt như vậy người, đến tìm một cái đặc biệt tốt nam nhân mới được nha, ta cho ngươi nói một cọc môi thế nào. Chương 8 Thẩm lị lị trong lòng có điểm buồn bực, nàng lần này tới, là cho vương ra đưa cha mẹ làm nàng mang tới lễ vật, không trông cậy vào có thể gặp phải vương văn quảng, càng không nghĩ đụng tới triệu chân chân, hết thể đều là vừa khéo mà thôi. Nữ nhân này thật đúng là, tự cho là gả cho Vương Văn Quảng liền ghê gớm. Căn bản không thân hào sao, nào có đi lên liền phải làm mai mối. Nói nữa, bằng nàng điều kiện, nàng chỉ là không nghĩ tìm cùng chướng mắt mà thôi, bằng không tưởng kết hôn kia không phải một giây sự tình. Nhưng nàng sĩ diện, miễn cưỡng cười một chút, nói, đa tạ, không cần. Triệu chân chân không thèm để ý nàng thái độ, mà là đem nhận thức chưa lập gia đình nam thanh niên đều ở trong đầu qua một cái biến, cuối cùng kinh hỉ phát hiện. Thật là có hai người đặc biệt thích hợp thẩm lỵ lỵ Một cái chính là các nàng xưởng làm chủ nhiệm, năm nay giống như mới vừa 40 tuổi, là đứng đắn tốt nghiệp đại học sinh, cha mẹ đều là xưởng máy móc về hưu kỹ sư, tuy rằng hắn thời trẻ kết quá hôn, thê tử nhân bệnh cấp tính qua đời, nhưng cũng không lưu lại hài tử, vốn dĩ hắn như vậy điều kiện là thực hảo lại cưới, trong xưởng xinh đẹp nữ công một chảo một đống. Nhưng bất đắc dĩ hắn yêu cầu quá cao, cái thứ nhất điều kiện chính là yêu cầu nhà gái cũng là sinh viên. Liền điểm này liền khuyên lui 95% trở lên cô nương. Cái thứ hai điều kiện chính là diện mạo ít nhất muốn trung đẳng trở lên, tính cách cũng muốn hảo. thẩm lị lị vừa lúc đều phù hợp này đó điều kiện. Còn có một cái chính là bình thành đại học một cái hóa học lao sư, hơn 30 tuổi mới đính hôn, không nghĩ tới đính hôn sau nhà gái ngoài ý muốn chết, đến bây giờ còn đơn đâu, các phương diện điều kiện đều không tồi. Triệu chân chân cười nói, đường nha, tục ngữ nói rất đúng, nhất gia nữ bách gia cầu, giống thẩm tỷ tỷ như vậy điều kiện. Vốn dĩ liền có rất nhiều người theo đuổi đi, bất quá nếu muốn chọn một cái các phương diện đều thích hợp, chính mình cũng vừa ý cũng khó, ta nói này hai người Văn Quảng cũng nhận thức, ngươi không tin ta, tổng nên tin hắn đi. Văn Quảng Vương Văn Quảng lãnh tiểu kiến xương cùng phụ thân Vương Giá Hiên ở trong sân nói chuyện thiếm, kỳ thật, hắn sớm biết rằng trong phòng khách nhân là thẩm lỵ lỵ trước không nói hắn cùng thẩm lỵ lỵ quan hệ như thế nào, đơn hướng hai gia trưởng bối giao tình hắn cũng nên đi vào chủ động chào hỏi một cái, nhưng cô kỵ đến triệu chân chân. Hắn liền không lộ diện. Lúc này chạy nhanh tiến vào, phản phất mới biết được thẩm lị lị tới, kinh ngạc thả không mất khách khi nói, lị lị tới. Mau ngồi mau ngồi. Triệu chân chân quay đầu đối hắn nói, văn quảng, ngươi có biết hay không thẩm tỷ tỷ còn đơn đâu, ta nói ta nhất định phải làm ai, ngươi xem chúng ta đơn vị tùy chủ nhiệm thế nào. Còn có các ngươi trường học trần lão sư, đều cũng không tệ lắm đi, nếu không dứt khoát chúng ta tuần sau mặt đều thỉnh về đến nhà tới, cùng thẩm tỷ tỷ thấy thượng một mặt lại nói. trúc mã thê tử một hai phải thượng vội vàng cho nàng giới thiệu đối tượng giống như nàng một ngày không kết hôn liền sẽ trên chân bọn họ hôn nhân dường như thẩm lỵ lỵ trong lòng lại thẹn lại bực nhưng nghe đến muốn đi vương văn quảng trong nhà cũng có chút tò mò vương văn quảng hướng thê tử cười cười cảm thấy chuyện này rất đáng tin cậy nói hảo à tùy chủ nhiệm cùng trần lão sư đều không tồi liền xem lỵ lỵ có thể coi trọng ai trứng mắt cũng không quan trọng coi như bằng hữu bình thường nơi trốn cũng không tồi nha trượng phu hiển nhiên đây là đồng ý triệu chân chân hướng thẩm lị lị chớp trước mắt nói kia chúng ta liền nói định rồi chủ nhật tuần sau giữa trưa được không thẩm lị lị trộm ngắm liếc mắt một cái vương văn quảng cứ việc trong lòng còn có chút không quá vui nhưng vẫn là gật gật đầu mắt thấy đến giữa trưa chưng ngụ xuống bếp làm một bàn đồ ăn trong bữa tiệc tào lệ quên vội vàng chiếu cô mấy cái tôn tử không khỏi có chút vắng vẻ thẩm lị lị vẫn là triệu chân chân không ngừng cho nàng gấp đồ ăn thẩm lị lị một phương diện có chút buồn bực một phương diện cũng có chút tiểu đắc ý người gả cho vương văn quảng thì thế nào ở trước mặt ta còn không phải đến đặc biệt lĩnh vợ thực mau lại một cái cuối tuần tới rồi sáng sớm ăn cơm xong triệu chân chân lấy thượng tiền cùng phiếu cơm đi thực phẩm phụ cửa hàng mua đồ vật vừa lúc vận khí tốt mua được một con hóa đơn tạm gà cùng hai đôi cá còn mua không ít mới mẻ rau dưa hơn nữa trong nhà tổn hạ hàm thịt cùng chân giò hun khói đủ khả năng làm một đốn phong phú cơm trưa Thẩm lị Lệ vừa qua khỏi 11 giờ liền tới rồi thực hiển nhiên đối lần này gặp mặt rất coi trọng Trang điểm đặc biệt đẹp, bởi vì nàng là lê hình dáng người, mùa hè giống nhau đều xuyên váy, hôm nay ăn mặc là một kiện phấn màu tím váy liền áo, tiểu kê tâm lĩnh mặt trên lộ ra một đoạn trắng non cổ, trên cổ treo một chuỗi thủ công tinh tế kim vòng cổ, nhìn nhìn lại trên cổ tay cũng mang theo một con thế nước không tồi ngọc thạch vòng tay. Chiều dài cập vai đầu tóc chắt lên, ở sau đầu văn thượng, lộ ra tú lệ mặt trái xoan, có vẻ thập phần nhanh nhẹn, lại nhìn kỹ, trên mặt cũng hóa trang điểm nhẹ. Nói ngắn lại. vừa thấy chính là diện mạo tú lệ người làm công tác văn hóa nhi triệu chân chân đang xem nàng thẩm lị lỵ đồng dạng cũng ở khắp nơi đánh giá vương văn quảng hiện tại trụ tiểu dương lâu nguyên lai chính là vương giá hiên hai vợ chồng già chuyên gia lâu lầu trên lầu dưới cách cục không thay đổi nhưng cảm giác lại hoàn toàn không giống nhau tựa hồ nào nào đều trở nên càng thêm sáng sủa màu trắng mặt tường thực sạch sẽ dựa tường kệ sách cũng là không nhiễm một hạt bụi cửa sổ thượng trừ bỏ hai bồn nở rộ tu cầu cái gì tạp vật cũng không có Sàn nhà gỗ tựa hồ mới vừa đánh quá xác chân bóng có thể chiếu người. Triệu chân chân đang ở cùng trương mụ thương lượng món ăn, còn không có tới kịp thay gặp khách quần áo, trên người xuyên chính là một kiện nửa cũ hồng nhạt váy ngủ. Nàng có chút quẫn, đầy mặt mang cười làm thẩm lị lị ngồi xuống, cho nàng bưng một mầm cắt xong rồi dưa lê, hướng lầu một thư phòng phương hướng hô một tiếng Nhi Văn Quảng, chính mình vội vàng chạy lên lầu thay quần áo. Vương Văn Quảng ở thư phòng lánh ba cái hài tử đọc đồng thoại đâu, bất quá hắn đọc đến đặc biệt ngay ngắn. Không bằng ra ra vương giá hiên nói được thú vị, bọn nhỏ không phải đặc biệt thích nghe, nhỏ nhất kiến xương trong tay cầm hai quyển sách ném tới ném đi chơi, hai cái đại cũng nghe đủ rồi, triệu chân chân một ê hai tử phía sau tiếp trước trước lao tới. Vương kiến dân cùng vương kiến quốc rất có lễ phép cùng thẩm lị lị chào hỏi, thẩm A-di ngươi hảo. Tiểu kiến xương cũng mãi thanh mãi khí đi theo nói, A-di hảo. Thẩm lị lị kỳ thật rất thích hài tử, nàng thượng một đoạn hôn nhân chính là bởi vì nhà trai không thể sinh dục mới ly hôn. Nguyên bản cho rằng bằng nàng điều kiện, lại tìm một cái chi kỷ trượng phu không phải việc khó nhi. Ai biết hiện tại này thế đạo đối nữ tử hà khắc thực, bà mối vừa nghe nói nàng từng ly hôn, cũng không chịu đem ưu tú độc thân nam nhân giới thiệu cho nàng. phảng phất giới thiệu cho nàng chính là lãng phí dường như. Nàng ngay từ đầu còn sinh khí, đơn giản cũng không thân cận. Sau lại qua mấy năm mắt thấy tuổi càng lúc càng lớn, cha mẹ cũng thúc giục đến cấp, liền chịu đựng khí không chọn không nhặt, nhưng thấy vài lần mặt sau, càng tức giận. Nhưng cái đó bà mối đều giới thiệu cái gì nam nhân A. So nàng muốn thấp vài cái cấp bậc. Thậm chí cái gì nhà máy bình thường công nhân, cung cấp điện sở lò nấu rượu lò, cũng dám giới thiệu cho nàng. Nếu là triệu chân chân không nói dối, nàng giới thiệu hai người xem như mấy năm gần đây tốt nhất người được chọn. thẩm lị lị sờ sờ kiến dân cùng kiến quốc đầu, này hai hải tử lớn lên cùng vương văn quảng quả thực giống nhau như lúc, Nàng cũng trước tiên làm chuẩn bị, cười từ mang đến túi sách lấy ra bốn cái tiểu ngựa gỗ, nói Đây là AJ cho các ngươi lễ vật, có thích hay không? Tiểu Kiến Xương đem màu sắc rực rỡ ngửa gỗ cầm ở trong tay lăn qua lộn lại xem, tiểu béo tay ấn một chút màu đỏ cái nút, tiểu ngựa gỗ tức khắc chuyển lên, còn sướng tiểu bảo bối Nhạc Thiếu Nhi. Tiểu Kiến Xương đối món đồ chơi mới thực vừa lòng, cặc cặc nở nụ cười. Triệu Chân chân đổi hảo quần áo, thời tiết quá nhiệt, ở nhà xuyên sợi tổng hợp có chút buồn, nàng như cũ xuyên thuần miên thoái hoa ngắn tay háo sơ mi, phía dưới xuyên tư lâm bố làm màu đen quần, có vẻ thực đoan trang hảo phóng. Tiểu Kiến Minh ngủ một giấc tỉnh, Triệu Chân Chân cho hắn đổi hào tã, ôm xuống lầu. Vương Văn Quảng cùng Thẩm Lệ Lệ kỳ thật cũng có không ít nói, tuy rằng hai người sau khi thành niên quan hệ có điểm xấu hổ, nhưng rốt cuộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cao trung phía trước, có cộng đồng bằng hữu đồng học cùng lao sư, chỉ là hỏi một chút những người này tình hình gần đây, nói thượng một ngày đều nói không xong rồi. Triệu Chân Chân bà bà Tào Lệ Quyên là Thượng Hải ngõ hẻm lớn lên tiểu tiểu thư, năm đó Tào Lệ Quyên cha mẹ từ Thượng Hải tới Bình Thành xem nữ nhi. bởi vì công tác quan trọng đi được cấp liền cấp đang ở ở cứ tào lệ quên tìm một cái đặc biệt không tồi đồng hương bảo mẫu chính là trương ngụ trương ngụ là thượng hải giao huyện người đệ nhất nhậm trượng phu là đường sắc công nàng theo trượng phu đi vào bình thành bởi vì không văn hóa trong nhà lại yêu cầu tránh điểm tiền trợ cấp một chút liền dứt khoát làm ở nhà bảo mẫu bởi vì hiện tại là tân xã hội mọi người đều là xã hội chủ nhân cũng không chịu làm hầu hạ người việc nhi cho nên ở nhà bảo mẫu thật không tốt tìm tiền lương cũng liền lên rồi một tháng năm mươi khối so giống nhau công nhân tránh đến còn nhiều đâu trưng ngụ nhất am hiểu thiêu thanh đạm thượng hải đồ ăn nhưng triệu chân chân suy xét cho tới hôm nay tới khách nhân thẩm lý lỵ tùy chủ nhiệm còn có cái kia trần lao sư đều là người phương bắc liền có điểm không yên tâm đem hải tử đưa cho trợ phu xoay người muốn đi phòng bếp vương văn quảng tiếp nhận hải tử thấp giọng hỏi nói như thế nào không mặc tân mua váy triệu chân chân nhìn có điểm không vui trợ phu cảm thấy có chút buồn cười vương văn quảng người này cái gì cũng tốt Chính là có đôi khi có điểm không thông nhân tình, hôm nay tuy rằng là nhà bọn họ mời khách, nhưng nữ chính là thẩm lị lị được không? Nàng trang điểm như vậy xinh đẹp đoạt nổi bật làm gì? Bất quá nữ đồng chí chi gian điểm này tiểu tâm tư, nam đồng chí giống nhau sẽ không lý giải, đặc biệt giống Vương Văn Quảng như vậy càng sẽ không lý giải. Nàng cười cười, cũng thấp giọng nói, chờ bọn họ đi rồi, chúng ta buổi chiều mang hải tử đi hồ hoa sen trèo thuyền đi, ta xuyên tân váy đi. Vương Văn Quảng hướng thê tử ném một cái vừa lòng ánh mắt Hai vợ chồng động tác nhỏ tự nhiên không có thể giấu giếm được thẩm lý lị, toàn bộ hành trình nàng đều thấy được, Vương Văn Quảng cùng Triệu chân chân toát ra tới thập phần tự nhiên thân mật làm nàng thực hâm mộ. Nguyên bản cho rằng Vương Văn Quảng cưới Triệu chân chân là nhất thời mê tâm hồn, nhưng hiện tại xem ra, đích xác không phải, này Triệu chân chân tuy rằng không văn hóa, làm người cũng thô tục một ít, nhưng đích sắc vẫn là có một ít ưu điểm. Khác không nói, Vương Văn Quảng cùng Triệu chân chân kết hôn cũng có 7-8 năm, hắn cùng nàng cùng tuổi. Đều là không sai biệt lắm 40 tuổi tuổi tác, tuy rằng nàng bảo trì cũng không tồi, nhưng trên thực tế, so vương văn quảng trạng thái kém nhiều. Nàng đôi mắt đã có nếp nhăn, bên hông cũng có một chút thịt thừa, làn da cũng không mấy năm trước trắng non tinh tế, tuy rằng này đó đều có thể che giấu, nhưng tâm cảnh rốt cuộc không giống nhau. Người lao tâm trước lão vương văn quảng liền không giống nhau, ánh mắt vẫn là như vậy trực tiếp đơn thuần, trên mặt biểu tình tảng không được bất luận cái gì bí mật, có cái gì thì nói cái đó, đương nhiên, trừ cái này ra. Phần cứng điều kiện cũng hoàn toàn qua quan, tóc nồng đậm, làn da có ánh sáng, dáng người cao dài, hoàn toàn không có trung niên nam tử cái loại này mỏi mệt cảm không nói, nhìn so 30 suốt đầu người còn tinh thần đâu. Có thể thấy được là hôn nhân thực hạnh phúc. Lúc này đại môn đột nhiên vang lên, sau đó nghe được xa lạ nam tử nói chuyện thanh, thực mau chương mụ liền lánh khách nhân vào được, tùy chủ nhiệm bởi vì đường xa sợ đến chế ngược lại tới trước. Thầm lị lị có chút rụt rè đứng lên, nàng không nghĩ tới tùy chủ nhiệm bề ngoài như vậy xuất sắc. Trừ bỏ so ra kém vương văn quảng trên người phú quý khí cùng phong độ trí thức, mặt khác quả thực cũng không kém cái gì. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Tuy chủ nhiệm là bà mối hồng nhân, cách thượng mấy ngày liền sẽ bị an bài một lần thân cận, cũng không biết đại gia có phải hay không thương lượng hảo, đều cho rằng hắn sẽ thích thủy linh linh tiểu cô nương, cho hắn giới thiệu thuần một sắc đều là hai mươi xuất đầu nữ công, không nói lời nào nhìn con hảo, một mở miệng tất cả đều rất trên mặt đất. Tùy chủ nhiệm hạ quyết tâm muốn cưới một cái có nội hàm có văn hóa xinh đẹp cô nương nhưng như vậy tuổi trẻ cô nương vốn dĩ liền đứng ở hôn nhân thị trường đỉnh, hắn điều kiện lại hảo cũng là nhị hôn hơn nữa lập tức 40 tuổi căn bản với không tới ở quốc miên xưởng triệu chân chân nhân duyên thực hảo công hội ở nàng dưới sự chủ trì tuyên truyền công tác khai triển sinh động nhiều lần được đến xưởng lãnh đạo khen ngợi tùy chủ nhiệm làm xưởng làm chủ nhiệm thường xuyên cùng nàng giao tiếp nhìn quan hệ không tồi trên thực tế tùy chủ nhiệm có điểm khinh thường triệu chân chân cảm thấy nàng là dựa vào tiểu thông minh đi bước một bỏ lên tới lần này triệu chân chân cho hắn làm mai mối ngại với mặt mũi không thể không tới nhưng vốn là không ôm cái gì hy vọng nhưng nhìn thấy thẩm lị lỵ trừ bỏ tuổi khả năng hơi chút lớn hơn một chút những mặt khác đều xác thật thực không tồi hắn lập tức động tâm tuy rằng không giống thẩm lỵ lỵ như vậy kịch liệt nhưng cảm thấy là có thể phát triển đối tượng ở tại bổn giáo ký túc xá trần lao sư đến muộn hơn nữa bề ngoài thượng có điểm có hại thẩm lỵ lỵ căn bản không thấy thượng trừ bỏ chào hỏi nói một hai câu, toàn bộ hành trình đều ở cùng tùy chủ nhiệm nói chuyện với nhau. Triệu chân chân vừa thấy liền rất có hy vọng. Chương 9, Sửa chữa Trong bất chi bất giác nhật tử vào 8 tháng, một năm rưỡi nhất nóng bức thời điểm tới rồi. Đừng nói giữa trưa, ngay cả sáng tinh mơ tỉnh lại nhân thân thượng đều là hãn lộc Cộc Triệu chân chân chịu vương văn quảng ảnh hưởng, cũng có rất nhỏ thói ở sạch, lên chuyện thứ nhất nhi chính là muốn chạy nhanh tắm rửa. Hôm nay buổi sáng 6 giờ. nàng mới vừa làm ngồi dậy chuẩn bị xuống giường vương văn quảng từ phía sau ôm lấy nàng người nghỉ ngơi cả đêm hormone phân bố đặc biệt tràn đầy một đốn dài dòng kịch liệt mà lại không mất mềm nhẹ vận động lúc sau vương văn quảng cảm thấy chính mình quả thực giống như đả thông hai mạch nhâm đốc thân nhẹ như yến trái lại triệu chân chân trắng non gương mặt nổi lên mây đỏ tề nhĩ tóc ngắn rối bời mang theo một chút lũng nịu tiểu tụy vương văn quảng không thể gặp nàng chiêu này người đau tiểu bộ dáng nhi lại đem tiểu thê ôm ở trong ngực một đốn manh thân dùng đầu lưỡi mánh rảo nàng miệng thơm dùng hàm răng cắn xé nàng cánh ngôi mãi cho đến triệu chân chân bị thân đến mau thượng không tới khí mới kết thúc như vậy một chậm trễ chờ nàng thu thập thỏa đáng đi ra ra môn đều 7 giờ quốc miên xưởng là 8 giờ đi làm bất quá các nàng công hội ngày thường không có gì chuyện này nàng lại là phó chủ tịch giống nhau 9 giờ tả hưu đến cương liền có thể xuyên qua một cái không dài không ngắn đường phố quốc doanh thực phẩm phụ cửa hàng cùng tiệm gạo dựa gần cùng dị vang giống nhau trước cửa đều bài thật dài đội ngũ Triệu chân chân không chút do dự xếp hạng tiệm gạo trong đội ngũ. Dẫn theo 10 cân tiểu mạch cùng 5 cân khoai lang khô từ trong đám người đi ra, đã không sai biệt lắm 8 giờ rưỡi, nàng móc ra khăn tay vội vàng xoa xoa trên chán toát ra hãn, bước chân vội vàng hướng ra đuổi. Không nghĩ tới mới vừa xuyên qua ngã tư đường, thế nhưng đụng phải đẩy xe đạp đi làm thẩm lý lỵ còn có đồng hành tùy chủ nhiệm. Hai người nhìn đến nàng chạy nhanh rừng. Nha, lúc này mới bao lâu thời gian A, hai người liền cùng nhau đi làm, làm. cùng một tháng trước so sánh với thẩm lị lị cả người có vẻ phá lệ tiểu thiếu ít nhất giống tuổi trẻ sáu bảy tuổi tùy chủ nhiệm cũng là một bộ nét mặt tỏa sáng bộ dáng triệu chân chân nhấp miệng vui vẻ nói ta đã sớm bị hảo đại lễ khi nào có thể uống thượng nhị vị rượu mừng a thẩm lị lị có điểm ngượng ngùng đỏ mặt kỳ thật nói thật nàng là rất muốn mau chóng kết hôn nhưng tùy chủ nhiệm đối nàng hảo về hảo đi làm đón đưa cuối tuần hoặc là đi ăn cơm xem điện ảnh hoặc là đi vùng ngoại thành du ngoạn hoặc là dạo thương trường cho nàng tiêu tiền chút nào không nương tay, nhưng chính là không để qua kết hôn sự tình. Nhưng nàng không biết, kết hôn chuyện này tùy chủ nhiệm đã sớm nghĩ tới, chỉ là cùng nàng nhận thức thời gian quá ngắn, cũng không dám để, Hơn nữa có chút đồ vật còn cần tiến thêm một bước hiểu biết, chính yếu chính là hắn sợ đem nàng cấp doa chạy. Thật vất vả mới tìm hạ kết hôn đối tượng, vẫn là đi bước một làm đâu chắc đấy tương đối hảo. Tùy chủ nhiệm cười cười, nói, Triệu chủ tịch đừng nóng độ, chỉ cần lị lị đồng ý, gì thời điểm kết hôn đều thành. Đại lễ ngươi cho chúng ta lưu lại a. Tuy rằng là vui đùa lời nói, thẩm lị lị mặt lại càng đỏ. Đem lương thực đưa về nhà, triệu chân chân trên lưng túi sách cơi xe đạp đuổi tới quốc miên xưởng đã 9 giờ một khắc. Công hội văn phòng là đơn độc đả thông tam gian nhà ở, mười mấy công nhân viên trước giờ phút này đều thực thanh nhàn, nam đồng chí đều ở uống trà xem báo chí, nữ đồng chí có ba bốn ở bên nhau nói nhỏ, còn có hai cái đem len sợi đoàn đặt ở trong ngăn kéo, túi đầu lặng lẽ dễ táo lông. mới tới can sự tiểu lý còn không có bị hoàn toàn ăn mòn, vơ vét cũ báo chí luyện bút lông tự, bên cạnh mở ra chính là một quyển mới tinh trích lời. triệu chân chân vừa vào cửa, mọi người đều chạy nhanh ngừng tay trên đầu chuyện này, phía sau tiếp chức cùng nàng chào hỏi. năm đó một tay đề bạt triệu chân chân công hội chủ tịch lưu chủ tịch đã hơn 50 tuổi, mấy năm nay được thật bệnh, hàng năm thỉnh nghỉ bệnh, cho nên triệu chân chân tuy rằng là phó chủ tịch, lại là công hội thực tế lãnh đạo. nàng cười đi đến chính mình vị trí thượng, trước ngồi xuống nghỉ ngơi khẩu khí. Sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra tới ngày hôm qua tan tầm trước liền viết tốt công tác kế hoạch vội vàng quét hai mắt. Uống lên nửa chén nước giải khát triệu chân chân đứng lên, trong tay cầm một quyển văn tuyển cao giọng đọc diễn cảm, nàng đọc một câu, công nhân viên trước nhóm đi theo đọc một câu. Triệu chân chân chính mình thanh âm mượt mà trong trẻo, nhưng phía dưới mười mấy công nhân viên trước đọc đến thưa thớt, thiếu khí vô lực. Nàng mắt đẹp trừng, nói, mọi người đều đánh lên tinh thần tơi a lại có hơn một tháng chính là quốc khánh tiết Quốc Khánh Tiết chính là đảng cùng nhân dân quan trọng nhất nhật tử. Bình thành lớn lớn bé bé đơn vị đều sẽ tổ chức ăn mừng hoạt động. Chúng ta quốc miên xưởng là Bình thành số một số hai đại đơn vị, nhất định không thể dừng ở phía sau. Mọi người đều có cái gì ý tưởng tùy thời có thể nói cho ta. Hảo, tiếp tục bắt đầu niệm, đều lớn tiếng nhi điểm. Dẫn dắt đại gia niệm xong vài tờ mao tuyển, đã hơn 10 giờ, triệu chân chân uống lên dư lại nửa chén nước, đem công tác nhiệm vụ phân phối cho đại gia. Bởi vì thời tiết nóng bức, công hội riêng lấy ra một số tiền mua sắm đậu xanh cùng đường trắng tuy rằng là nhà máy nhà ăn phụ trách nấu đậu xanh thủy nhưng phát thời điểm công hội người không hảo không đi có ba cái nữ đồng chí đều bị phái đi giám sát dư lại người cùng nàng cùng đi trong xưởng phòng hội nghị lớn quốc miên xưởng thuộc về quốc có tập thể đơn vị mặt trên trực tiếp lãnh đạo chính là bình thành kinh mậu ủy hôm trước mới vừa hạ thông chi ngày mai kinh mậu ủy phó cục trưởng muốn tới thị sát công tác đến lúc đó phòng hội nghị lớn làm quốc miên xưởng duy nhất phòng họ Trong xưởng thư ký cùng xưởng trưởng đều sẽ ở chỗ này đối lãnh đạo hội báo gần nhất một quý công tác thành quả. Cho nên nơi này bố trí nhất định phải trước tiên làm tốt. Quốc miên xưởng xưởng làm nhân thủ không nhiều lắm, tuy chủ nhiệm thủ hạ chỉ có bốn người, phụ trách hàng ngày sự vụ rất nhiều, đặc biệt là gần nhất nhà máy tiêu thụ bộ thay đổi trường khoa, nghiệp vụ không quá thuần thục, bởi vậy sinh ra việc vặt nhi rất nhiều, hồi hồi đều yêu cầu hắn ra mặt điều đình. Cho nên, công hội chủ tịch mang theo người tới hỗ trợ, tùy chủ nhiệm là thật cao hứng. Loại này công tác đối với triệu chân chân tới nói đã là ngửa quen đường cũ, nàng trước chỉ huy người đem hội nghị thất tử trên xuống dưới trong ngoài đều quét tước sạch sẽ, sau đó dùng thước cuộn tử lượng kích cỡ, rửa theo tham gia hội nghị đầu người, đem bàn ghế một lần nữa bày một lần, lưu lại 10 bộ chạy máy bàn ghế, dư lại đều dọn tới rồi cách vách phòng tạp vật. Như vậy vừa thu thập, phòng họp nháy mắt thoải mái thanh tân rất nhiều. Tiểu lý đem trước tiên viết tốt đỏ thâm tranh chữ lấy ra tới, vài người ba chân 4 cẳng cấp hảo. quốc miên xưởng chính mình làm một phần bên trong sương khan mỗi một tháng ra một kỳ trước kia là xưởng làm phụ trách sắp chữ in ấn triệu chân chân chủ trì công hội công tác sau giúp đỡ xưởng làm gánh vác nhiệm vụ này nàng ở mỗi cái chỗ ngồi bên cạnh trên bàn đều thả một quyển tân sương khan lại đi hậu cần sách trở về trà cụ bi kịch rửa sạch sạch sẽ đều trước tiên mang lên chờ sáng mai nàng thuận tiện đi đại học vườn trường thải chút hoa tươi cắm thượng hai cái chai hướng chủ trên bàn một phóng sở hữu chuẩn bị công tác liền toàn bộ hoàn thành Triệu chân chân xem kỹ một chút toàn bộ phòng họp, vừa lòng gật gật đầu. Nhìn nhìn lại trên cổ tay đồng hồ, đã giữa trưa 12 giờ hiểu rõ, khiến cho thủ hạ đi trước nhà ăn ăn cơm. Bọn họ quốc miên sửa người nhiều, nhà ăn áp lực rất lớn, bình thường còn hảo. ngẫu nhiên có hảo đồ ăn thời điểm thường xuyên sẽ có một bộ phận công nhân mua không được, vì chuyện này công hội đều điều đình rất nhiều lần. Gần nhất vài lần trong xưởng cải thiện sinh hoạt, đều là trước tiên một ngày thông chi đại gia. Hôm nay liền có hầm móng heo cùng bạo xào gan heo Nàng không rảnh lo đi ăn cơm, hấp tấp đi sừng làm, tùy chủ nhiệm đã biết phòng họp chuẩn bị thỏa đáng, hướng nàng liên thanh nói lời cảm tạ. Triệu chân chân con môi cười, tuy rằng nàng ở công tác thượng đích sắc có chút lưu với hình thức, không chấp nhận được người khác đoạt nàng nửa điểm công lao, bất quá hôm nay đều không phải là vì thế sự mà đến. Nàng từ túi gáo móc ra một chương nhăn rún gió trang giấy đưa qua đi. Tùy chủ nhiệm có chút nghi hoặc mà nhìn mặt trên hai xuyến con số, không minh bạch có ý tứ gì. vừa lúc lúc này phó xưởng trưởng chu quế chi vào triệu chân chân đầy mặt xuân phong cùng nàng chào hỏi cười nói chu xưởng trưởng ngài có biết hay không tùy chủ nhiệm lập tức phải có đại hỷ sự nhi chu quế chi qua tuổi 50 tuổi tuy rằng là phó xưởng trưởng công tác năng lực cũng rất mạnh nhưng có chung lão niên phụ nữ thông tính chính là thích nghe bắt quái đặc biệt tùy chủ nhiệm như vậy tuổi trẻ soái tiểu hỏa tiêu càng là đặc biệt quan tâm nàng chi lỗ thai hỏi phải không tiểu tùy có cái gì hỷ sự này lạp tuy chủ nhiệm cẩn thận trả lời triệu chủ tịch lòng nhiệt tình xem ta một người sinh hoạt quái đáng thương mấy ngày trước cho ta giới thiệu một cái đối tượng tuy rằng chỗ đến thời gian còn không lâu lắm nhưng các phương diện đều rất thích hợp chu xưởng trưởng vốn đang tưởng tác hợp một chút tùy chủ nhiệm cùng chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ đâu tiếc nuối ở ngoài cũng có chút tò mò cao giọng hỏi nhà đây là phương nào tiên nữ vào chúng ta tiểu tùy mắt ta nàng như vậy vừa nói tùy chủ nhiệm một đại nam nhân đều có chút ngượng ngùng, triệu chân chân cười cười cướp nói chu xưởng trưởng là chúng ta văn quảng cao trung đồng học bình thành đại học ưu tú sinh viên tốt nghiệp hiện tại là nhà máy hóa chất tổng nghiên cứu viên người lớn lên xinh đẹp tính cách cũng hảo người như vậy đích sắc đốt đèn lồng cũng khó tìm đâu chu xưởng trưởng vừa nghe cảm thấy nhà mình chất nữ đích sắc kém đến quá nhiều cũng liền không tiếc nuối, cười nói tiểu tụy a không phải lao tỷ tỷ nói ngươi ngươi tuổi cũng không nhỏ phải có thích hợp người liền chạy nhanh đăng ký đi lanh chứng sang năm lúc này dưỡng cái béo tiểu tử Lời này rơi xuống, tùy chủ nhiệm trên mặt tươi cười rốt cuộc banh không được. Triệu chân chân chạy nhanh lắc lắc trong tay trang giấy, nói, đúng vậy, bọn họ đều già đầu rồi, này không, ta cái này bà mối đang cùng hắn thương lượng ngày đại hỷ đâu. Chu sưởng trưởng có việc gấp nhi, lấy thượng tư liệu liền đi rồi. Tuy chủ nhiệm nhìn chằm chằm trang giấy thượng hai cái ngày, một cái là 9 tháng sơ 8, một cái là 12 tháng 16, dựa theo triệu chân chân cách nói, đây đều là khó được ngày hoàng đạo, thích hợp gà cưới. Tuy chủ nhiệm chính mình nội tâm ý tưởng, 9 tháng sơ 8 cuộc sống này thực không tồi, hiện tại là âm lịch trung tuần tháng 7, tuy rằng chỉ có không đến 2 tháng thời gian, nhưng hắn ra phòng ở là có sẵn, gia cụ cũng đều đầy đủ hết, yêu cầu đặt mua đồ vật không nhiều lắm. Đương nhiên, nếu là thẩm Lệ Lệ có điều kiện, hiện tại kết hôn nhà gái giống nhau là yêu cầu tam vang vừa chuyển, tức gia đi máy may, xe đạp, đồng hồ, radio cùng máy may nhà hắn sớm đã có, thẩm Lệ Lệ chính mình có một chiếc thực tân xe đạp, nói vậy sẽ không muốn, cũng liền dư lại đồng hồ này hẳn nhất. đích xác đồng hồ khoán không hào động, nhà máy quanh năm suốt tháng cũng phát không được mấy trường. bất quá, hắn có cái ở vật tư cục đi làm biểu ca, đừng nói mua một bản tay biểu, mười chỉ tám chỉ đều có thể làm đến đến. triệu chân chân cẩn thận quan sát đến vẻ mặt của hắn biến hóa, nói, muốn ta nói à, tùy chủ nhiệm ngươi cùng lị lị tỷ dứt khoát liền 9 tháng phân kết hôn được, âm lịch 12 tháng chính là cuối năm, nhà máy bận quá tất nhiên không có thời gian hảo hảo xử lý. Hơn nữa khi đó cũng quá lạnh, hiện tại kết hôn lưu hành tân nương tử xuyên váy ngươi không đau lòng lị lị tỷ đông lạnh. 9 tháng phân thật tốt, không nóng không lạnh. Tùy chủ nhiệm trong lòng đã ngàn chịu và chịu chỉ là, hắn lấy không chuẩn thẩm lị lị thái độ, liệt miệng cười nói, triệu chủ tịch này an bài hảo, chỉ là, cha mẹ ta đã thấy lị lị, ta này còn không có gặp qua lị lị cha mẹ, hiện tại nói kết hôn nhật tử, có phải hay không sớm điểm. Triệu chân chân lại là mắt đẹp trừng, nói, kia đương nhiên muốn lị, lị tỉ đồng ý Này không phải chúng ta trong lén lút thảo luận một chút sao, nhưng ngươi muốn cùng nàng thương lượng, tổng muốn chính mình trước lấy định chủ ý đi. Muốn đi mẹ vợ ra còn không dễ dàng. Bình thành ngồi xe đi tuyển thành chỉ cần ba cái giờ. Thẩm giáo thụ hai vợ chồng đều là đại phần tử trí thức, thông tình đạt lý thực. Tuy chủ nhiệm phụ mẫu của chính mình đều là cao cấp kỹ sư, cũng coi như là phần tử trí thức gia đình, nhưng so với thẩm lị lị ra còn hơi kém hơn một chút, hắn đích sắc có điểm xấu con rể thấy nhạc phụ khẩn trương cảm. triệu chân chân thấy hắn manh gật đầu cũng liền an tâm rồi mắt nhìn mau một chút chung lại không đi nhà ăn ăn cơm thật muốn đói bụng liền đứng lên một trận gió dường như đi rồi sưởng khan gần nhất kế hoạch một loạt tiên tiến nhân vật sự tích tiếp theo kỳ chuẩn bị viết chính là tẩy xa phân xưởng một cái nữ công này nữ công đã chết trợ phu một người lôi kéo ba cái hài tử dưới loại tình huống này còn đạt được trong xưởng 38 hồng kỳ tay danh hiệu triệu chân chân chuẩn bị ăn cơm xong đi phân xưởng phỏng vấn nàng một chút tranh thủ tan tầm phía trước liền đem bản thảo viết ra tới Nàng này công hội công tác, nhìn không mệt, trên thực tế cũng rất phí tâm tư. Chương 10. Tuy chủ nhiệm đại khái thật sự đem nàng lời nói nghe lọt được, đương nhiên, chính yếu chính là chính hắn cũng sốt ruột kết hôn, không ra nửa tháng, liền cùng thẩm lị lị dẫn theo lễ vật tới cửa tới tạ nàng cái này bà mối. Nói là hai bên cha mẹ nhất trí đồng ý, thả bởi vì người tới đích sắc già đầu rồi, hôn kỳ liền định ở 9 tháng sơ 8. Triệu chân chân phía trước chưa từng cho người ta đã làm ngôi không nghĩ tới vừa ra mã liền thành công. trong lòng cũng rất đắc ý trúc phúc nói một cái sọn cuối cùng nhất định phải hai người lưu lại ăn cơm trưa bởi vì là cuối tuần trong nhà cải thiện sinh hoạt trưng mụ làm sở trường thịt kho tàu tiểu bài cùng gà luộc cứ việc vẫn luôn không thấy thượng thẩm lị lỵ nhưng thẩm vương hai nhà giao tình rất sâu ngày xưa thơ hấu bạn chơi cùng kiêm đồng học có thực tốt quý túc vương văn quảng cũng thật cao hứng khai một lọ chân quý thật lâu rượu nho cho đại gia đều đổ một ly thẩm lỵ lỵ trước kia vào đại học thời điểm là văn nghệ bộ trưởng tính tình hoạt bát rộng rãi có thể sướng có thể nhảy nhưng tốt nghiệp mấy năm nay mọi việc không thuận cả người trở nên đều có chút buồn nhưng hôm nay nàng một bên dơ rượu vang đỏ ly một bên cùng vương văn quảng đĩnh đạc mà nói tìm được rồi một ít ngày xưa phong thái Tùy chủ nhiệm xem ánh mắt của nàng đều mau hóa rớt thầm lì lị, lị cùng vương văn quảng nói hóa học chuyên nghiệp lĩnh vực đề tài triệu chân chân cắm không thượng lời nói đương nhiên nàng cũng không dành lo trừ bỏ vội vàng cấp hai vị khách nhân chia thức ăn còn muốn chiếu cô ba cái hài tử Đặc biệt là vương kiến sương, nhìn đến một bàn ăn ngon đồ ăn tiểu gia hỏa hưng phấn đến không được, hắn thích nhất ăn các loại thịt thịt, vừa lên bàn liền phải gặm xương sơn ăn. Triệu chân chân cho hắn hệ thượng với miệng, đầu gối cũng phô một khối băng gạc, sau đó mới gấp một khối xương sơn cho hắn. Vương kiến sương dùng tiểu béo tay tiếp nhận tới, gắt gao nắm ở trong tay, ăn đến vui vẻ cực kỳ, thực mau chính là một miệng vẻ mặn du. Vương kiến dân cùng vương kiến quốc 6 tuổi rưỡi, độc lập ăn cơm là hoàn toàn không thành vấn đề hơn nữa cũng sẽ không sái được đến chỗ đều đúng rồi nhưng vấn đề là hôm nay trên bản có rất nhiều đồ vật là tiểu hài tử không thể động vương kiến dân đối rượu vang đỏ cùng sáng lấp lánh cao chân chén rượu tương đối cảm thấy hứng thú triệu chân chân trước mặt rượu vang đỏ không cố thượng uống hắn đôi mắt nhỏ liên tiếp trộn ngắm lại đây phỏng chừng đặc biệt tưởng đến một chút hương vị bất quá hắn luôn luôn rất có làm ca ca tự giác đặc biệt còn có khách nhân ở đây tuy rằng rất muốn uống nhưng không có pho chư với hành động vương kiến quốc liền không giống nhau Hắn sấn đại gia không chú ý bay nhanh gấp một mảnh lạp xưởng nhét vào trong miệng. Dây tiếp theo đã bị cay tới rồi, biểu môi hai mắt nước mắt lưng tròng. Triệu chân chân lại cười lại tức, chạy nhanh cầm cơm giấy phóng tới hắn miệng bên cạnh làm hắn nổ ra. Nay lạp xưởng là mấy ngày hôm trước trong xưởng một cái công nhân tiểu tỷ mỗi đưa cho triệu chân chân, nói là bọn họ quê nhà đặc sản, hơn nữa biết nàng thích cay, còn chuyên môn đưa cay rát khẩu vị. Vương kiến quốc ngày thường liền thanh quái dưa chuột tỏi lát đều phải lấy ra tới. căn bản ăn không hết như vậy trọng khẩu vị vì trấn an hài tử triệu chân chân một mặt làm tiểu kiến quốc uống trước trứng gà canh một mặt thấp giọng nói bảo bảo bây giờ còn nhỏ không thể ăn cay, chờ trưởng thành là được bảo bảo đừng nóng vội được không vương kiến quốc thành thành thật thật uống xong một chén nhỏ trứng gà canh cầm lấy một cái đùi gà ăn thật sự cao hứng hồn nhiên đã quên chuyện vừa rồi bọn nhỏ ăn qua thịt uống lên rau dưa trứng canh lại ăn một khối trưng bí đỏ sau vô cùng cao hứng bị trương mụ đưa tới lầu hai đi chơi Triệu chân chân lúc này mới có thời gian uống một ngụm rượu vang đỏ. Nàng dơ lên ly, cười nói: Lệ Lệ tỷ cùng tùy chủ nhiệm đều là đặc biệt ưu tú người, hai cái người tốt đụng tới cùng nhau về sau nhật tử khẳng định sẽ nguyên lai like càng tốt. Văn Quảng, chúng ta cùng nhau chúc hai người bọn họ tốt tốt đẹp đẹp, đầu bạc đến lão. Thẩm Lệ Lệ có chút ngoài ý muốn, cũng có chút cảm động. Rượu đủ cơm no lúc sau, đại gia bắt đầu nói chuyện hiếm, vì không lạnh lạc tiểu kiều thê, Vương Văn Quảng không chịu lại nói chuyên nghiệp lĩnh vực sự tình. mà là nói một ít mọi người đều quan tâm đề tài không biết như thế nào liền xả đến quốc gia vật tư cung ứng vấn đề nói thật vương văn quảng đối này là rất có ý kiến hắn không cần nghĩ ngợi nói kinh tế có kế hoạch cố nhiên có rất nhiều chỗ tốt nhưng khuyết điểm cũng là thực rõ ràng tương đối vĩ mô đồ vật tạm thời không đề cập tới cũng chỉ nói điều động người lao động tính tích cực phương diện cùng linh hoạt tính thượng xa xa không kịp thị trường kinh tế đây là điển hình lịch sử lùi lại tiếng nói vừa dứt triệu chân chân đã bị khiếp sợ Hắn lời này là phê phán đảng cùng chính phủ lãnh đạo bất lực, loại này tư tưởng quá nguy hiểm. Nàng có chút khẩn trương nhìn nhìn tùy chủ nhiệm cùng thẩm lĩ lị, không kịp nghĩ lại liền cười nói, Văn Quang A, chúng ta quốc miên xưởng một năm sinh sản nhiệm vụ là 3.000 vạn mét vải vóc, chúng ta tề tỉnh dân cư 2.000 nhiều vạn, bình quán đầu người một người cũng liền một mét nhiều bố. Nếu là thực hành thị trường kinh tế, kia chỉ sợ cũng có người sẽ nhân cơ hội đầu cơ trục lợi, đến lúc đó sẽ có càng nhiều người mua không được bố. Vương Văn Quảng ở một ít vấn đề thượng từ trước đến nay cùng thê tử vô pháp câu thông, hơn nữa lần này triệu chân chân nói được đích xác có nhất định đạo lý, đương nhiên, nếu là tưởng phản bác vẫn là có một bụng lời nói, thì như làm gì không nhiều lắm kiến mấy cái quốc miên xưởng. Nhưng người ngoài trước mặt, hắn phải cho triệu chân chân mặt mũi liền cười nói, phải không, đó là ta suy xét không chu toàn, thật muốn như vậy, phỏng chừng đến lúc đó ta liền quần đều xuyên không thượng. Lời này mang theo vài phần hài hước cùng vui đùa. không khí nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều triệu chân chân một lòng thả xuống dưới tuy chủ nhiệm cũng chen vào nói nói triệu chủ tịch nói đúng hiện tại vật tư khẩn trương bất kể hoa tăng thêm khống chế là không được đương nhiên lại nói tiếp vẫn là chúng ta nhà máy sản năng nhỏ mấy ngày hôm trước chu xưởng trưởng còn nói chờ cuối năm mua sắm tân máy móc tới rồi sản năng là có thể mở rộng gấp đôi phỏng chừng đến lúc đó vải vóc cung ứng liền không như vậy khẩn trương triệu chân chân gật gật đầu nhưng kỳ thật tuy chủ nhiệm là quá mức lạc quan Kiếp trước bọn họ quốc miên xưởng cũng là hoa vốn to từ nước ngoài mua sắm một đám tiên tiến máy móc, nhưng những cái đó máy móc bị kéo trở về trang bị hào sau, thường xuyên ra vấn đề nhỏ, không phải nơi này hỏng rồi chính là nơi đó hỏng rồi, cuối cùng càng là trực tiếp bãi công, khi đó nước ngoài kỹ sư đã đi rồi, máy móc trở thành bài trí. Chẳng những trong xưởng sản năng không có thể đề cao, lại còn có hao tổn thật lớn một số tiền. Mấu chốt là, bởi vậy còn sinh ra rất nhiều vấn đề. Một lọ rượu vang đỏ thực mau uống cạn. Trương mụ đem tiểu kiến Minh hướng ngủ, cùng triệu chân chân cùng nhau thu thập chén bàn. Thầm lý lị, lị từ nhỏ sinh hoạt liền có bảo mẫu, tuy rằng sau lại cha mẹ đi điều đi quê quán, nhưng nàng một ngày tam đốn ở trong xưởng ăn canteen, căn bản không có giúp đỡ thu thập chén đua tự giác. Nói nữa, nàng cảm thấy triệu chân chân cũng có chút kỳ quái, trong nhà có bảo mẫu, nàng một cái nữ chủ nhân làm gì đoạt bảo mẫu việc a? Nhưng thật ra tùy chủ nhiệm độc thân nhiều năm, một người ở tại hai gian nửa trong viện, Giặt quần áo nấu cơm làm việc nhà đều là một phen hảo thủ, hắn có điểm băn khoăn muốn hỗ trợ, triệu chân chân chạy nhanh nói, không cần ngươi không cần ngươi, đi bồi lị lị tỉ nói chuyện. Đợi chút ta còn có chút việc nhi muốn hỏi ngươi đâu. Làm quốc miên xưởng công nhân viên chức triệu chân chân là có thể dựa theo bên trong giới, mỗi năm lấy ưu đại giá cả mua 20 mét bố, người bình thường ra làm quần áo thiếu, này đó bố cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Nhưng bởi vì Vương Văn Quảng cùng bọn nhỏ quần áo đều làm được nhiều. Điểm này bố xa xa không đủ. Triệu chân chân đánh trong xưởng phế bố chủ ý không phải một ngày hai ngày, nhưng bọn Hán Quốc miên xưởng chất khống bộ môn phi thường nghiêm khắc, 24 giờ phân tổ phái người ở các phân xưởng giám sát, bởi vậy ra tới thứ phẩm cũng không nhiều. nay đó vải dậy hoặc là nhuộm màu không được, hoặc là trung gian nhảy tuyến có lỗ nhỏ, dựa theo lẽ thường là không thể dùng, bởi vậy tiêu thụ khoa định giá cả phi thường tiện nghi. nay đó phế bố phi thường đoạt tay, đừng nói giống nhau công nhân viên chức. ngay cả triệu chân chân loại này xem như có một quan nửa trước người đều sờ không tới mà tùy chủ nhiệm xưởng làm vừa lúc quản chuyện này nhi cuối tháng các phân xưởng dùng liêu tình huống nhiệm vụ hoàn thành độ cùng với phế liệu minh tế đều phải tập hợp hắn nơi này sau đó lại đưa cho xưởng trưởng xem qua ban ăn thực mau bị thu thập sạch sẽ triệu chân chân cảm thấy quá nhiệt đem trong phòng khách quạt điện chạy đến lớn nhất lại từ tủ lạnh dọn ra nửa cái ướp lạnh dưa hấu cắt ra nàng đưa cho tùy chủ nhiệm một khối dưa hấu giống như tùy ý hỏi tùy chủ nhiệm không biết chúng ta trong xưởng này hai tháng phế bố già tới nhiều hay không tuy chủ nhiệm xưởng sốt một chút kỳ thật trước kia triệu chân chân cũng không thiếu nói bóng nói gió cùng hắn hỏi thăm chuyện này mỗi lần hắn đều là hàm hồ đi qua nhưng hiện tại chỉ sợ không thể lại đi loanh quanh tục ngữ nói an cái chột dạ bắt người tay ngắn thúng chi là làm mai mối chuyện lớn như vậy tuy chủ nhiệm từ nhiều năm lão đại khó lập tức liền thành giáo thụ ra dễ hiển đi tuyển thành mới biết được thẩm lỵ lị, lị cha mẹ cũng không phải là giống nhau giáo thụ Phụ thân về hưu phía trước trừ bỏ là tuyển thành đại học hiệu trưởng, còn thân kiêm nhiều trước, thẩm lị lị ca ca tỷ tỉ, tỉ cũng đều là cao cấp phần tử trí thức. Lại nói tiếp việc hôn nhân này là hắn có chút trèo cao. Tuy chủ nhiệm đối chính mình kế tiếp hôn nhân phi thường chờ mong, liên quan đem ngày xưa đối triệu chân chân thành kiến đều tiêu trừ không ít. Lại như thế nào nghiêm không chất lượng, trong xưởng phế bố một tháng ít nhất thượng trăm mét, nghe tới tựa hồ rất nhiều, nhưng trong xưởng chính phó ba cái xưởng trưởng, chính phó hai cái đảng ủy thư ký. Phân xưởng chủ nhiệm có 12 cái, tiêu thụ khoa trưởng khoa hai cái, phân một phân cũng không nhiều ít. Tùy chủ nhiệm đương nhiên cũng có thể phân hạ một phần, chính hắn một người không dùng được nhiều ít bố, duy nhất ca, ca ở nơi khác, cha mẹ làm quần áo thiếu, phát bố phiếu liền đủ dùng. Cho nên hắn này một phần, trên thực tế đại bộ phận là bị một vị đường thẩm muốn, đường thẩm giá thấp mua bố cũng không bỏ được nhà mình dùng, đều là giá cao bán đi. tám mao tiền 1 mét bố nàng qua tay liền bán một khối 8 1 mét, còn phi thường đoạt tay. Đương nhiên này một bộ phận lợi nhuận nàng sẽ lấy ra một nửa phân cho tùy chủ nhiệm. Tháng trước phế bố đã sớm bị tiêu thụ kết án lý, tháng này nếu có ta lại thông chi người đi. Triệu chân chân vừa nghe đến tùy chủ nhiệm nói lời này, liền biết sự tình mười có tám chín là thành, nàng cười cười nói, thật sự là trong nhà chi tiêu quá lớn, bọn nhỏ lớn lên quá nhanh, năm nay mới làm quần áo sang năm liền không thể xuyên. Đại sửa không vừa lấy, tiểu sửa đại còn không hào sửa. Tùy chủ nhiệm cười cười tỏ vẻ lý giải. Vốn dĩ hắn cho rằng chính mình là không thích hải tử Nhưng gần nhất cũng không biết vì sao Nhìn đến con nhà người ta liền tưởng đầu hai câu Đặc biệt vương gia này mấy cái hải tử càng làm cho hắn cảm thấy đặc biệt đáng yêu Vương kiến dân cùng vương kiến quốc đừng nhìn mới 6 tuổi nhiều Tiểu ca hai hoàn toàn không luôn cuống Đối nhân xử thế cũng rất có lễ phép Tuy rằng là nghỉ hè nghỉ ở nhà Trên người xuyên y phục cũng là sạch sẽ ngay ngay ngắn ngắn, Vừa thấy chính là gia giáo thực tốt hải tử Hơn nữa này hai hải tử thật sự thực thông minh thế nhưng đã nhận thức không ít tiếng anh từ đơn đường thơ cũng bối thật sự lưu bốn tuổi vương kiến xương con nhỏ hoàn toàn chính là một cái bạch béo ngọc nắm nhất cử nhất động đều như vậy chọc người chịu mến hắn một đại nam nhân đều nhịn không được muốn ôm lên thân thân hắn khuôn mặt nhỏ từ nay đó hải tử biểu hiện tới xem triệu chân chân hẳn là xem như một cái xứng trước mẫu thân qua ước ba bốn thiên hôm nay trời đầy mây triệu chân chân sợ trời mưa đang muốn cầm lấy túi sách trước tiên tan tầm, sưởng làm can sự tiểu quách đột nhiên lại đây Nói là cuối tháng bọn họ xưởng làm đặc biệt vội, thỉnh triệu chủ tịch thêm cái ban giúp một chút vội. mười 11, sửa chữa. Triệu chân chân cười tủm tìm đáp ứng rồi, nhưng nàng không lập tức qua đi, mà là kiên nhẫn ngồi xuống, cùng cấp sự đều đi hết, mới không nhanh không chậm đi ra công hội văn phòng. Bởi vì không phải cuối năm, sinh sản nhiệm vụ không như vậy trọng, các phân xưởng tạm thời không cần tăng ca, thời tiết không tốt, 8 tháng thiên nhi nói trời mưa liền sẽ trời mưa, đại gia nghe được tan tầm tiếng Trung, đều phía sau tiếp trước hướng ra đuổi nếu như bị vũ xối đến nửa đường đã có thể không ổn xuyên qua hơn phân nửa cái xưởng khu triệu chân chân đi vào xưởng làm Tùy chủ nhiệm cao mày ngồi ở bàn làm việc thượng vội vàng sáng tác sinh sản tiến độ báo cáo hôm nay là cuối tháng cuối cùng một ngày các phân xưởng tư liệu buổi sáng liền tập hợp lại đây cố tình hôm nay tiêu thụ khoa chính phó hai cái trưởng khoa giận dỗi thậm chí thiếu chút nữa động thủ ngẫm lại chuyện này liền có điểm đau đầu vì cho bọn hắn điều đình thậm chí đều chậm trễ hắn bản trước công tác Triệu chân chân nhìn đến rơi dụng một bảng trang giấy, cười nói: Tùy chủ nhiệm, ta có thể giúp ngươi gấp cái gì? Tùy chủ nhiệm miễn cưỡng cười cười, từ án thư lấy ra vài tờ giấy viết bản thảo nói: Triệu chủ tịch giúp đỡ soạn sao một chút đi, này đó đều là muốn từ nhà máy trực tiếp giao cho kinh mậu ủy, một đám tự viết đến quá xấu. Nàng tiếp nhận tới gật gật đầu. Triệu chân chân tuy rằng chỉ có tiểu học văn hóa, nhưng có thể viết một tay xinh đẹp tự, vô luận là bút máy tự vẫn là bút lông tự đều thực không tồi. Này vẫn là đường thúc triệu thanh sơn để điểm nàng, nói hiện tại người phổ biến viết chữ không tốt, chỉ cần nàng luyện hảo tự, người bình thường ai cũng không dám rắc mặt nói nàng không văn hóa. Đừng nói này nhất chiêu thật đúng là dùng được, hiện tại quốc miên xưởng từ trên xuống dưới đều biết nàng viết một tay hảo tự. Triệu chân chân ở góc trên bàn mở ra giấy viết bản thảo vừa thấy, nguyên lai like là sau gồm quay tơ gian chủ nhiệm viết công tác báo cáo, này một vị la chủ nhiệm là cái đại quê mùa, tự viết thật sự giống hắn bản nhân phong cách. siêu siêu vẹo vẹo còn đều viết đến toát ra hoành cách tuyến mãnh vừa thấy chính là lộn xộn một đoàn la chủ nhiệm trảo sinh sản là một phen hảo thủ trong bụng mực nước không nhiều lắm hắn này báo cáo viết thật sự đoản không trong chốc lát triệu chân chân liền sao chép xong rồi bên kia tùy chủ nhiệm cũng đã viết hảo báo cáo hắn thở phào một hơi hướng triệu chân chân nói đa tạ à chúng ta này liền đi tiểu nhà kho đi triệu chân chân trong lòng vui vẻ chạy nhanh gật gật đầu nhà máy tiểu nhà kho chính là hai gian nhà ở Bởi vì địa phương quá tiểu, trong tình huống bình thường chính là xuất phát từ để đó không dùng trạng thái, ngẫu nhiên sẽ có lưu động sinh sản phế liệu ở chỗ này được làm dừng lại. Thì như mỗi tháng sinh sản tuyến thượng ra tới phế bố. Giờ phút này tiểu kho hàng đã đứng đầy người, đương nhiên, chính xưởng trưởng cùng chữ Khải Nhớ cũng chưa tới, nhưng phó xưởng trưởng cùng phó đảng ủy thư ký đều ở, còn có đại bộ phận phân xưởng chủ nhiệm chờ đều đến đông đủ, không biết còn tưởng rằng muốn khai cái loại nhỏ hội nghị đâu. Chất khống bộ bộ trưởng tiếu đỏ tươi nhìn đến Triệu Chân Chân tiến vào, không khỏi nhíu như mày, thập phần không vui hướng bên này xem xét vài mắt. Tùy chủ nhiệm trong tay cầm ký lục buồn, đối Chu Xưởng trưởng nói, "Lãnh đạo, Triệu chủ tịch trong nhà hài tử nhiều, tiểu hài tử mặc quần áo phí vải dệt, về sau ta kia một phần liền nhường cho nàng đi." Triệu Chân Chân sử sốt, đang muốn đẩy thoát vài câu, Chu Xưởng trưởng vài bước đi tới thân thiết ôm lấy nàng bả vai, nói, "Không cần à, nhiều như vậy bố còn chưa đủ đại gia phân nha, tiểu tùy, ngươi tới ký lục" Hôm nay ta tới phân. Ở quốc miên xưởng đương lãnh đạo không có thêm vào chỗ tốt, ngươi tưởng lấy việc công làm việc tư đó là không có khả năng, đương chất khống bộ những người đó đều ăn không ngồi rồi sao? Đã từng có công nhân đem phân xưởng một chút sợi chỉ dấu ở nội y trong túi chuẩn bị mang về nhà, đều bị nhảy ra tới. Cho nên mỗi tháng phân điểm phê bố, liền tương đương với là trung cấp trở lên lãnh đạo nhóm phúc lợi. Thời gian rất lâu gần nhất cũng chính là nhiều thế này người cùng nhau phân. Thêm một cái người gia nhập cũng liền ý nghĩa mỗi người đều sẽ thiếu phân điểm, cho nên tiếu đỏ tươi nhóm mới có thể không rất cao hứng. Nhưng triệu chân chân gia nhập, đương nhiên cũng không hoàn toàn là tùy chủ nhiệm ý tứ. Hắn hôm nay buổi sáng liền hỏi qua chủ quản tư liệu sản xuất Chu xưởng trưởng, trải qua Chu xưởng trưởng gật đầu đồng ý. Chuyện này cũng là xảo, tùy chủ nhiệm không mở miệng, Chu Quế Chi cũng đang định cấp triệu chân chân một chút chỗ tốt. Tuy rằng công hội ở nàng xem ra là có thể có có thể không bộ môn. Với sinh sản thượng không có thực chất thượng trợ giúp, nhưng ai làm triệu chân chân gả cho Bình Thành Đại học Đại giáo thụ đâu. Sang năm nhà nàng khuê nữ chính là Cao Tam, thi đại học mục tiêu chính là Bình Thành Đại học. Bởi vậy tùy chủ nhiệm nhắc tới tới triệu chân chân, hơn nữa nói muốn đem chính mình kia một phần cho nàng, chu xưởng trưởng liền làm cái xuôi dòng chi tình. Triệu chân chân đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn đặt ở trên mặt đất một đống lớn vải dệt, nàng mau đánh giá đánh giá, như thế nào cũng có hai trăm nhiều mễ. Ở đây nhân số nàng lặng lẽ nói qua, tổng cộng 20 cá nhân, nói như vậy, nàng cũng có thể phân hạ gần 10 mét vài rệt. Nếu là tùy chủ nhiệm thật sự không cần, tính thượng hắn kia một phần, có thể có 20 mét. Nếu là mỗi tháng đều có thể tích cóc thượng nhiều như vậy, kia một năm công phu chính là ít nhất 100 nhiều mấy bố, nàng tiết kiệm điểm dùng, dùng tới mấy năm không thành vấn đề đi. Triệu chân chân bàn tính đánh đến bạch bạch vang, đáng tiếc thực tế cũng không phải như vậy phân. chu sưởng trưởng trước lây ra hai đại khối tỷ lệ tốt nhất vải vóc, đây là phân cho xưởng trưởng cùng thư ký, từ tuy chủ nhiệm đại thu, phía dưới lấy này loại suy, đến cuối cùng phân cho triệu chân chân chính là một khối sáu mễ tả hữu, có không ít lỗ nhỏ thiển vàng nhạt hoa văn vải vân nghiêng. nàng nhìn nhìn trong tay nguyên liệu, này vải dạy khinh bạc thông khí, cấp tiểu hài tử làm mùa hè áo sơ mi ngực quần đùi đều không tồi, tuy rằng có động, nhưng cắt một chút hẳn là có thể tránh đi, chỉ là đại nhân quần áo liền không cần suy nghĩ. bất quá, dù vậy. kia cũng là thực có lời. Một mét bố chỉ cần 8 mao tiền A, 6 mẹ bố còn dùng không thượng 5 đồng tiền. Nhưng cấp kiến dân kiến quốc kiến xương các làm một bộ quần áo đều còn dùng không được đâu. Triệu chân chân vui vẻ ra mặt, đang muốn từ túi sách lấy tiền, chu sưởng trưởng cười hì hì đem chính mình trong tay hai khối vải dệt đưa cho nàng một khối, nói, chân chân A, ngươi xem này khối màu xanh lá nguyên liệu thật tốt, cũng liền bên cạnh cởi xác, bình thường dùng một chút không thành vấn đề, nhà các ngươi đại giáo thụ là chú ý người. này mao đâu làm tây trang nhất phẳng phịu tinh thần bọn họ quốc miên xưởng năm trước mới thượng dệt len dệt phân xưởng bao đâu nguyên liệu thực quý nhất tiện nghi cũng muốn mười nguyên tiền một mét nàng nhịn không được rỗi tay sờ sờ lại mềm lại hoạt còn có gân cốt phòng trưng ít nhất đến 15 nguyên trở lên một mét chu xưởng trưởng đưa cho nàng này một khối chừng ba mét đó chính là bốn năm chục đồng tiền triệu chân chân chạy nhanh đem bố đẩy cho chu sưởng trưởng thấp giọng cười nói huế chi tỷ không phải ta ở sau lưng nói hắn văn quảng quần áo đã không ít Một đại nam nhân như vậy chú ý làm gì? Vẫn là lưu trữ cấp tỷ phu làm một kiện đi. Chu Quế Chi dùng sức đưa cho nàng, mang theo vài phần mệnh lệnh ngựa khi nói, làm ngươi bắt ngươi liền cầm. Tùy chủ nhiệm đưa cho nàng một cái cũ nát bao tải, đồng thời cũng đem chính mình một khối tư lâm bố đều cho nàng. So sánh cái kia mau đâu nguyên liệu, triệu chân chân càng muốn muốn loại này dày mỏng trung đẳng thuần vải bông, cái này tác dụng thực quảng, đại nhân tiểu hài tử đều có thể dùng. chẳng những có thể làm áo đơn còn có thể làm mùa đông áo đông áo mặt núi nếu là kích cỡ thích hợp làm chăn nệm cũng đúng bởi vậy nàng không quá nhiều nhúng nhường cười cười cũng liền nhận lấy bởi vì lo lắng trời mưa triệu chân chân cưới xe đạp một đường chạy như liên nhưng trung quy không có tránh thoát mới vừa kỵ đến rời nhà gần nhất một cái ngã tư đường lôi điện loài minh trong khoảnh khắc đậu mưa lớn điểm tử hào hào hạ lên trời mưa thật sự cấp triệu chân chân thực mau đã bị xối thấu nàng nhảy xuống xe tử Quay đầu nhìn nhìn xe ghế sau cột lấy bao tải, còn hảo dây thừng trói thực rắn chắc, một chút vấn đề cũng không có. Bất quá, kia khối tư lâm bố cùng vải nỉ bố đều là thâm nhan sắc, nếu là ăn thủy sợ là sẽ rất nhỏ phai màu, rất có khả năng sẽ đem thiển vàng nhạt vải vân nghiêng nhiễm sắc. Như vậy rửa sạch lên liền rất phiền thoái. Triệu chân chân dùng tay lau một chút trên mặt nước mưa, lên xe tử tiếp tục đi phía trước đi. Kỵ đến bình thành đại học người nhà viện cửa, triệu chân chân thả chậm tốc độ. không nghĩ tới đột nhiên từ bên trong lao ra một chiếc xe đạp nguy hiểm thật muốn cùng nàng đụng phải triệu chân chân bay nhanh mà nhảy xuống xe tử đại khái dùng sức quá mạnh, cân bằng độ không nắm chắc hảo dưới chân lảo đảo một chút thiếu chút nữa ngã trên mặt đất sư mẫu ngươi không có việc gì đi triệu chân chân dùng sức đứng thẳng thân mình đỡ lấy xe đạp trước hướng xe ghế sau ngắm liếc mắt một cái mới quay đầu nhìn nhìn trước mặt lô mãng người trẻ tuổi liếc mắt một cái nhận ra tới hắn là vương văn quảng học sinh tên cứ gọi tiền Hương khánh Từ trọng sinh gần nhất triệu chân chân vẫn luôn chưa thấy được trượng phu cái này nhất đắc ý học sinh không nghĩ tới hôm nay nhưng thật ra đủ phải tiên hồng khánh liên thanh xin lỗi còn chủ động đưa ra muốn đưa triệu chân chân về nhà tưởng tượng đến kiếp trước tiền hồng khánh làm hạ những chuyện này triệu chân chân liền hận đến không được nàng nhịn xuống tức giận dùng cung bình thường không có gì khác nhau thái độ nói trời mưa lớn như vậy như thế nào còn muốn ra cửa a tiên hồng khánh còn tưởng rằng là tuổi trẻ mạo mị sư mẫu quan tâm hắn đâu lập tức nói sư mẫu ta hiện tại ở thành phố nhà máy hóa chất thực tập mới nhớ tới phòng thí nghiệm cửa sổ không quan bên trong có rất nhiều thuốc thử đều sợ thủy cho nên mới đặc biệt xuất ruột triệu chân chân xua xua tay làm hắn chạy nhanh đi rồi vương văn quảng xưa nay tích tài bởi vì tiền hồng khánh trong nhà điều kiện không tốt còn thường xuyên tiếp tế hắn nhưng cái này nhãi danh không hiểu đến cảm ơn kiếp trước ngay từ đầu có người nặc danh viết vương văn quảng báo chữ to nội dung cũng đơn giản là phê bình hắn sinh hoạt tương đối xa xỉ tư tưởng không đủ tích cực từ từ Vương Văn Quảng không đương một hồi sự, triệu chân chân tuy rằng khẩn trương, cũng không cũng đủ coi trọng, bởi vì trường học cùng Vương Văn Quảng cấp bậc không sai biệt lắm giáo thụ đều bị viết như vậy báo chữ to. Nhưng tiền hồng khánh cái này tiểu nhân vì vớt chính trị tư bản hướng lên trên bò, thế nhưng thật danh viết báo chữ to, nói chính mình nhân sư Vương Văn Quảng là tu tư thân Mỹ. Đây chính là nghiêm trọng nhất nguyên tắc tính vấn đề, là lộ tuyến tính sai lầm, thậm chí đều có khả năng là giấu ở đảng cùng nhân dân quần chúng giữa đặc vụ của địch phân tử trường học bị cách ủy hội buộc làm ra quyết định khai trừ rồi vương văn quảng thả vương văn quảng thực mau đã bị kia bang nhân áp giải đi rồi quốc miên xưởng công nhân là đất trống bọn họ công hội hưu một ngày nữa thứ bảy buổi chiều vương văn quảng đi chịu mời đi nơi khác giảng bài chưa về triệu chân chân lấy thượng kia khối than trì sắc tư lâm bố cùng trương mụ mang lên bốn cái hải tử đi cha mẹ chồng trong nhà hiện giờ hai nhà lui tới nhiều vừa đến cuối tuần vương giá hiên cùng tào lệ quên hai vợ chồng đều sẽ có ý thức nhiều mua chút thịt đồ ăn ngày này không riêng gì triệu chân chân tới vương gia đại nữ nhi vương văn mỹ nghỉ phép cũng mang dịu già dắt trẻ đã trở lại ngay thường cảm thấy còn có chút trống trải sân bởi vì lập tức nhiều lớn lớn bé bé mười khẩu người trở nên dị thường náo nhiệt lên vương giá hiên cao hứng thực cũng không rảnh lo cấp hoa nhi đảo buồn, ở trong đình dưới bóng cây chi một chương bằng dài năm cái hài tử xếp hàng ngồi hắn ở trên thân cây treo một chương bằng đen sinh động như thật cấp bọn nhỏ giảng tiếng anh đồng thoại triệu chân chân cơ hồ một câu cũng nghe không hiểu Nhưng nhìn trong lòng thực sự hâm mộ. Vương Văn Mỹ ngũ quan lớn lên rất giống mâu thân Tào lệ quên, nhưng tính tình một chút cũng không giống. Đại khái ở viện nghiên cứu phòng thí nghiệm bị quan đến lâu lắm, mấy năm nay so với phía trước còn muốn rộng rãi hoa bác, mặc kệ nhìn đến người nào, đều có thể nói thượng một trận lời nói. Trước kia triệu chân chân vừa muốn vào cửa thời điểm, Vương Văn Mỹ cũng đi theo cha mẹ phản đối quá, bất quá tính tính toán đều là 7-8 năm sự tình, đã sớm đi qua. Bởi vậy nàng đối triệu chân chân thái độ thực bình thản nhiệt tình Chính là bình thường đại cô tử thái độ. Chương 12. Sửa chữa Kiến dân kiến quốc kiến xương cùng linh linh xương xương đều thành thành thật thật nghe vương giá hiên giảng bài. Nhỏ nhất kiến minh cũng bị cô cô vương văn mỹ ôm vào trong ngực không buông tay. Như vậy hiếm lạ đến không được. Tào lệ quyên ngồi ở nữ nhi bên cạnh, vẻ mặt từ mẫu tướng. Hai bên nhi triệu chân chân đều không quá có thể rung đi vào. Nàng dứt khoát đi theo trương mụ vào phong bếp, dự bị buổi tối nấu cơm đồ ăn phẩm. Ống nước máy là còn đâu trong viện. Vương Văn Mỹ cùng Tào Lệ quên ngồi ở nhà chính trên ngạc cửa, nhìn đệ tức phụ ra ra vào vào, không phải rửa rau chính là nhặt rau, nàng có chút băn khoăn, tiếp đón một tiếng, chân chân, không nội, mau tới đây nghỉ một lát đi. Triệu chân chân vừa lúc đem đồ ăn thịt đều xử lý tốt, liền cười cười cởi xuống tạp dề đi tới, đem túi sách kia miếng vải liêu lấy ra tới, nói, tỉ, đây là chúng ta xưởng ra thuần miên tư lâm bố, này than chỉ sắc rất phong cách đây, ta chuẩn bị cấp ta ba mẹ các làm một kiện ngắn tay áo sơ mi. Khác phương diện không nói, Vương Văn Mỹ đối đệ tức phụ làm quần áo tay nghề là rất bội phục lần trước Linh Linh cùng xương xương tiểu váy vừa lên thân, thấy được liền không có không khen đẹp. Nàng chạy nhanh đứng lên, nói, đi, chúng ta đi đông xương, máy may thật dài thời gian không cần, chỉ sợ đến thu thập một chút. Vương Văn Mỹ ở đại học học chuyên nghiệp là vật lý, nàng từ nhỏ liền thích hủy đi đồ vật, đừng nói máy may, chính là máy ghi âm, tivi giống nhau trục chặt nàng cũng đều có thể tu. Tào lệ quên vừa nghe nói con dâu phải cho chính mình cùng lão nhân làm quần áo, tuy rằng trên mặt không có gì tỏ vẻ, trong lòng vẫn là có điểm cao hứng. Nhưng mà đương nàng ngẩng đầu, đối thượng triệu chân chân gương mặt tươi cười khi, trong lòng lại đặc biệt không thoải mái. Nàng nhất xem không được con dâu kia phó định nọt bộ dáng, đặc biệt không phóng khoáng, lại cẩn thận liếc mắt một cái vải dệt, thực mo phát hiện vấn đề. Đây là cái gì vải dệt? Không phải là các ngươi trong xưởng thứ phẩm đi? Loại người này thật đúng là muốn nàng như vậy nhiều các loại hút hàng phiếu. hiện tại làm kiện quần áo liền đứng đắn nguyên liệu đều không bỏ được mua mệnh nàng còn ở quốc miên xưởng công tác nói ra đi đều phải làm người chê cười triệu chân chân bị nàng đánh giá có điểm chột dạ giải thích nói mẹ đây là trong xưởng thứ phẩm không giả nhưng là ngài xem trừ bỏ biên giác có điểm nhảy xác mặt khác một chút vấn đề không có này nguyên liệu có 4 mét nhiều ngươi yên tâm hảo những cái đó địa phương đều sẽ bị cắt xuống dưới tào lệ quên hừ lạnh một tiếng không nói nữa Vương văn Mỹ bởi vì chính mình bà bà đặc biệt khó chơi, lúc này đây không tự chủ được liền đứng ở triệu chân chân bên này, hướng mẫu thân ngọt ngào cười, nói, mẹ, ngươi trước kia không phải thường nói lễ nhẹ người ý trọng sao. Đây là chân chân một mảnh tâm ý, ngươi cũng đừng chọn, nói nữa, ngươi cùng ta ba chính là từ gian khổ năm tháng đi tới, có phải hay không lúc ấy hàng năm xuyên ra dệt vải dệt thủ công quần áo. Nàng trứng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, nói, liền ngươi biết được nhiều. vương văn mỹ cẩn thận kiểm tra rồi một lần máy may không phát hiện cái gì vấn đề nắm thật chặt dây lưng tân thượng dầu máy lại đem cha mẹ quần áo cũ lấy lại đây hai kiện làm bộ dáng cùng triệu chân chân hàn huyên vài câu như cũ đi bồi mẫu thân nói chuyện đi triệu chân chân tìm một khối rẻ lau trước đem đông xương phòng từ trên xuống dưới lau một lần lại dọn dẹp mặt đất mới rửa sạch sẽ đôi tay bắt đầu làm việc nang tâm tình thực hảo thử không biết tên cười nhỏ trước cầm lấy tào lệ quên quần áo cũ tả nhìn xem hữu nhìn xem sau đó dùng phân bánh thước đo, thuần thục mà ở vải dạy thượng phát họa lại dùng kéo tải thành phiến. Tao lệ quên là viên mặt, nàng liền đem áo sơ mi cổ áo cố ý làm hơi thấp một ít, như vậy có vẻ nhanh nhẹn cũng có vẻ cổ trường, vòng eo cũng không phải thẳng tắp xuống phía dưới, mà là mặt sau tải thành bốn phiến, vốn lượng đường còn có thu eo thị giác hiệu quả, này vẫn là lần trước nàng mới ở bách hóa đại lâu nhìn đến tân khoản. Quần áo tải thành phiến từ sau, thật nhiều ở nhà làm quần áo sẽ không khóa biên, hoặc là dùng thủ công khóa biên. Như vậy ra tới hiệu quả cùng chuyên nghiệp may và kém rất nhiều, nhưng kỳ thật giống nhau ra dụng máy may là có thể phong biên, chẳng qua thao tác lên tương đối phức tạp mà thôi. Đối triệu chân chân tới nói, làm quần áo một chút không mệnh không nói, thậm chí có thể nói là một loại hưởng thụ, vải dệt ở nàng trong tay, nàng tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, không cần giống làm mặt khác sự tình như vậy, tổng muốn suy xét người khác cảm thụ cùng ánh mắt, nhiều ít mang theo chút cố tình. Tỷ Tì như nói luyện tự nhi, từ 15 tuổi đến 20 tuổi. nàng hạ 5 năm khổ công rốt cuộc luyện ra nhưng trừ phi công tác yêu cầu nếu không nàng là không chịu nhiều viết một chữ làm quần áo liền không giống nhau cách đến thời gian dài quá tay liền sẽ phát ngứa dựa theo trượng phu vương văn quảng cách nói làm người tổng phải có hạng nhất thuần túy yêu thích không có thuần túy yêu thích người khả năng sống được thực nhảm chán kia khả năng làm quần áo chính là nàng thuần túy yêu thích đi triệu chân chân thực mau đem áo sơ mi phùng hảo liền nút thắt cũng đinh thượng nàng chính mình cẩn thận kiểm tra rồi một lần rất là vừa lòng Tự nhận là so với kia kiện cũ muốn ngay ngắn đẹp nhiều, hứng thú vội vàng cầm lấy quần áo, muốn cho bà bà thử một lần. Chứ ngụ cấp tiểu kiến minh uy quá sữa bột lúc sau tiểu ra hỏa ngủ rồi, tào lệ quên cùng Vương Văn Mỹ đang ở nói chút chuyện riêng tư, chủ yếu là Vương Văn Mỹ nói, tào bác sĩ nghe, nội dung hơn phân nửa đều là phun tào nàng cha mẹ chồng cùng chú em. Triệu chân chân thình lình tiến vào, hai mẹ con đều có điểm ngoài ý muốn, tào lệ quên hoài nghi con dâu ở bên ngoài nghe lén, có chút không cao hứng, liền nghi mặt Vương Văn Mỹ nhưng thật ra không quá để ý, nàng cười nói, ai nha, nhanh như vậy liền làm xong. Triệu chân chân gật gật đầu, trốn nắm liếc mắt một cái bà bà. Cũng là nàng quá sơ ý, đại cô tử Vương Văn Mỹ công tác rất bận, dễ dàng sẽ không tới ra, giống nhau ít nhất 3-4 tháng mới có thể trở về một lần, nhân gia thân mẫu nữ khẳng định có rất nhiều nói, nàng vừa rồi hẳn là ở ngoài cửa liền làm ra điểm động tĩnh, hoặc là chính là nương kêu một tiếng hài tử cũng hảo a. Mùa hè áo sơ mi hảo làm. Bất quá ta sợ nơi nào kích cỡ không thích hợp, mẹ, ngài muốn hay không thử xem. Tào lệ quyên bản năng tưởng cự tuyệt, bất quá triệu chân chân cầm ở trong tay háo sơ mi thoạt nhìn thật là không tồi, than chỉ sắc là nàng thực thích nhan sắc, lại hào phóng lại thuần tịnh, tiểu kê tâm lĩnh đào thực tinh xảo, ngay cả xứng đôi màu xám chân châu nút thắt cũng rất đẹp. Vương văn Mỹ cũng thúc giục nàng, mẹ, ngươi mau thử xem đi, nếu có không thích hợp, chân chân lập tức liền có thể sửa một chút, chờ nàng đi rồi liền không đổi được Tào lệ Quyên cầm lấy quần áo không tình nguyện vào đúng trong, chờ nàng đổi hảo lại đi ra tới, Vương Văn Mị cùng triệu chân chân đều là trước mắt sáng ngời, này quần áo quả thực rất thích hợp Tào bác sĩ, nàng làn da bạch, này quần áo phụ trợ làn da càng bạch càng lượng, có vẻ đặc biệt tuổi trẻ tinh thần. Than chỉ sắc tư lâm bố khuyên hướng cảm xúc thực hảo, hơn nữa tinh xảo thủ công cùng tinh xảo nút thắt, còn có vẻ đặc biệt có cấp bậc. Nói thật, Tào lệ quên đã ở trước gương chiếu vài cái qua lại, căn bản không phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa phương, bất quá. làm nàng khen triệu chân chân đó là không có khả năng tào bác sĩ chính mình không biết trên mặt nàng biểu tình đã thay đổi trên mặt không tự giác mang theo mỉm cười hỏi nói chân chân ngươi làm tốt sau không năng mất đi nhìn này đó nếp gấp nàng này rõ ràng là bắt bẻ nói lại nghe đến triệu chân chân trong lòng chấn động gả tiến vào bảy năm nhiều hai tử đều sinh bốn cái vô luận công công cũng hảo bà bà cũng hảo cũng chưa đã cho nàng hòa nhã nhi tự nhiên cũng không xứng có tên họ đây là tào lệ quên lần đầu tiên kêu tên nàng Triệu chân chân chạy nhanh nói, ta đây lập tức liền đi vớt một chút đi. Tào bác sĩ lại lắc đầu, khinh phiêu phiêu nói, trong nhà bàn ủi không thể dùng, ngươi lại tỷ xem qua, bên trong có cái linh kiện hư rồi, chờ ta giặt sạch làm may vá cửa hàng sư phó giúp đỡ vớt một chút đi. Triệu chân chân gật gật đầu, nhấc chân chuẩn bị đi xương phòng đem công công áo sơ mi cũng làm ra tới, không nghĩ tới mới bước ra ngoài cửa, liền nghe được lao Tam kiến xương hoa đến một tiếng khóc lên, nàng chạy nhanh vài bước chạy đến dưới bóng cây, kiến xương nhìn đến nàng lại đây. Nâng lên mông nhỏ từ trên ghế đứng lên, béo gương mặt nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, bước chân ngắn nhỏ dương hai tay cánh tay hướng nàng trong lòng ngực toàn, Mụ mụ, ô ô, mụ mụ. Triệu chân chân nửa ngồi xổm xuống ôm lấy hài tử, vô vô hắn phía sau lưng, một bên móc ra khăn tay cho hắn lau nước mắt, một bên hỏi, bảo bảo làm sao vậy? Mụ mụ có phải hay không đã nói với ngươi, chúng ta kiến xương 4 tuổi, là đại hoa hoa, không thể tùy tiện khóc nhẹ, ngươi nói cho mụ mụ được không, rốt cuộc làm sao vậy? Vương Kiến Sương thực mau không khóc, hắn rầm gì vài tiếng, cái mũi hơi hơi nhăn, dương miệng lộ ra một miệng tiểu bạch nhà, thực hiển nhiên là sinh khí, nói mụ mụ, tỉ tỉ đánh ta. Vương Giá Hiên cấp bọn nhỏ lên lớp xong, con rể chu ra thành đem trả án dọn ra tới, cha vợ con rể hai người ở giàn nho hạ phòng trà, phương hướng vừa lúc là đưa lưng về phía bọn nhỏ, cũng không thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Kiến Sương khóc Vương Giá Hiên vốn dị muôn quá khứ, nhưng triệu chân chân tốc độ so với hắn mau, hắn liền ngồi ghế trên không đích. Vương văn Mỹ tiểu nữ nhi sương sương mắt to chớp chớp, ủy khuất nước mắt đều mau rơi xuống, vốn dĩ nàng cũng muốn kêu mụ mụ, bất quá lại nghĩ đến chính mình đã bảy tuổi, là đại hài tử, mang theo khóc nước nở nói, ta không đánh đệ đệ. Chu ra thành đi tới ôm lấy tiểu nữ nhi, nói, có phải hay không hai người đoạt thư? Đệ đệ còn nhỏ, ngươi muốn cho nàng điểm được không? Ở nhà tỷ tỷ có phải hay không cũng sẽ nhường ngươi. Sương sương chu lên miệng nhỏ, nói, ba ba. Ta không cùng đệ đệ đoạt thư. là kiến xương đệ đệ muốn học e cái này từ hắn phát âm không chuẩn, ta sửa đúng rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn là phát âm không chuẩn, ta liền phê bình hắn. Sau đó hắn liền khóc. đích xác cùng kiến dân kiến quốc so sánh với kiến xương ngôn ngữ biểu đạt năng lực muốn nhược một ít, giống hắn lớn như vậy thời điểm, hai cái đại chẳng những sẽ bối tam tự kinh, đường thơ cũng có thể bối rất nhiều đầu. kiến xương hiện tại chỉ biết đi theo đại nhân niệm tam tự kinh năm chữ trở lên đường thơ không chịu học, học cũng niệm đến lắp bắp, rất nhiều tự phát âm cũng không chuẩn xác. Triệu chân chân sửa đúng rất nhiều hồi, nhưng hắn cuốn lười âm chính là nói không rõ ràng lắm. Bất quá, này cũng không tính cái gì đại sự nhi, tục ngữ nói quý nhân ngữ muộn, đương nhiên triệu chân chân không tính cái gì quý nhân, nàng khi còn nhỏ mãi cho đến 4 tuổi mới mở miệng nói chuyện đâu. Kiến xương so nàng mạnh hơn nhiều, đứa nhỏ này tuy rằng nói không rõ lắm, nhưng trí nhớ hảo đâu, lần trước vương văn quảng bị cảm, triệu chân chân rõ ràng nhớ rõ lần trước từ phòng y, y tế khai đến thuốc hạ sốt còn không có dùng xong, chính là tìm không thấy. vẫn là kiến sương cấp chỉ chỉ lầu hai phòng cho khách ngăn tủ nàng đối kiến sương cười cười nói bảo bảo sương sương tỷ tỉ, tỉ giáo ngươi niệm tiếng anh ngươi phải hảo hảo học học không được cũng đừng có gấp được không kiến sương bĩu môi nói một tiếng hảo triệu chân chân lại hướng sương sương cười cười nói sương sương ngươi đệ đệ còn nhỏ dạy cho hắn tiếng anh thời điểm muốn nhiều niệm mấy lần được không sương sương trần chờ gật gật đầu vương kiến dân rất thích kiến sương cái này béo đệ đệ hắn do dự vài hạ mới nói nói mụ mụ Sương Sương tỉ tỉ giáo đệ đệ niệm từ đơn, đệ đệ niệm đến không tốt, Sương Sương tỉ phê bình đệ đệ không hảo hảo học, đệ đệ không khóc, là Sương Sương tỉ tỉ trước đẩy hắn một chút, hắn mới khóc. Kiến Sương nghe xong ca ca nói, tiểu cầm liên tục điểm vài hạ. Sương Sương không phục lắm, nàng còn nói thêm, ta không phải cố ý, là đệ đệ quá ngu ngốc, ta một sốt ruột mới đẩy hắn. Hắn sau lại cũng đẩy ta nha. Chu ra thành sờ sờ nữ nhi đầu, nói, Sương Sương à, đệ đệ không phải quá buồn, là còn quá nhỏ. Ngươi nhớ kỹ về sau giáo đệ đệ phải có điểm kiên nhẫn, nhiều giáo mấy lần được không? Ngươi nếu là không nghĩ giáo khiến cho ông ngoại giáo đệ đệ được không? Sương Sương gật gật đầu. Vương giáo Huyên đi tới đối mấy cái hài tử nói, Linh linh Sương Sương, kiến dân kiến quốc kiến Sương, Các ngươi muốn nghe hay không biết sanh vương tử chuyện xưa a Bọn nhỏ chăm miệng một lời nói, muốn nghe. Chuyện xưa thực mau nói xong, vương văn mỹ bưng một mầm cắt xong rồi dưa hấu đưa lại đây, Nàng cố ý phân cho Sương Sương, kiến Sương cắt một khối đại. kiến sương béo trên mặt tất cả đều là cười nại thanh mãi khi nói cảm ơn cô cô chủ nhật buổi chiều vương văn quảng rốt cuộc từ sơn tây đã trở lại triệu chân chân tự mình xuống bếp làm một nồi củ mai canh gà nàng cấp trượng phu thịnh tràn đầy một chén lớn nói sơn tây bên kia có phải hay không càng nhiệt nha ta nhớ rõ ngươi một học sinh chính là sơn tây đúng không vương văn quảng uống một hớp lớn canh gà nói là tiền hồng khánh chính là sơn tây triệu chân chân buông chiếc đua nói ta mấy ngày hôm trước còn đụng tới hắn đâu Hắn có chút nhật tử không có tới đi, nghe nói đã tốt nghiệp công tác, thấy thế nào còn như vậy không ổn trọng, kỵ cái xe đạp thiếu chút nữa đụng vào ta. Vương Văn Quảng nhữ như mày. Tiên Hồng Khánh cái này học sinh, thông minh là thật thông minh, chỉ là gần nhất làm chuyện này có chút một lời khó nói hết. Hiện tại quốc gia mạnh mẽ kêu gọi tốt nghiệp đại học sinh hồi nguyên quán công tác, các tỉnh cũng vì thế ra sân khấu không ít chính sách, sợ buồn tỉnh nhân tài chạy tới nơi khác đi, Tiên Hồng Khánh là sơ tây. dựa theo chính sách là sẽ phân đến địa phương xí nghiệp đơn vị công tác nhưng tiền hồng khánh không chịu trở về bình thành nhà máy hóa chất ở cả nước đều là số một số 2, hắn cho rằng đi trở về khẳng định không có lưu lại tiền đồ càng tốt vì thế trước tìm vương văn quảng cầu tình không nghĩ tới ân sư lần này chẳng những không giúp hắn còn nói một đống lớn đường hoàng trường hợp lời nói nói quê nhà bồi dưỡng hắn hắn không thể vong bản tiền hồng khánh đành phải suy nghĩ cá biệt biện pháp hắn bản nhân điều kiện không tồi lại là cao tài sinh hệ không ít nữ sinh khuynh mộ hắn nhanh chóng cùng hóa học hệ một cái khác phó chủ nhiệm nữ nhi cặp với nhau cái này phó chủ nhiệm nghiệp vụ trình độ giống nhau nhưng trường tụ thiện vũ cùng vương văn quảng không phải một cái con đường thế nhưng thật sự đem tương lai con rể lộng vào bình thành nhà máy hóa chất chỉ là như vậy cũng liền thôi tiền hồng khánh thế nhưng từ đó về sau không bao giờ thượng ân sư môn hắn chỉ sợ là quên mất đại nhị thời điểm hắn đem tiền toàn mua thực nghiệm tài liệu nghèo đến không cơm ăn là ai vươn viện thủ mùa đông xem hắn xuyên quá đơn bạc Lại là ai cho hắn tặng mới tinh áo đông? Chương 13 Tục ngữ nói tiểu biệt tháng tân hôn Vương Văn Quảng lần này đi sơn tây ngây người không sai biệt lắm hai cái tuần Xem như rời nhà tương đối lâu Tuổi trẻ thời điểm một người phiêu dương quá hải cũng không cảm thấy cô đơn Nhưng hiện tại có lao bà hải tử đi ra ngoài ba ngày hắn liền phiền lòng Ăn qua cơm chiều Vương Văn Quảng cùng ba cái hải tử ở trong phòng khách chơi đùa Cực nóng ánh mắt lại thường thường dừng ở tiểu thê trên người Thời tiết thật sự quá nhiệt triệu chân chân nhảy ra một kiện mới vừa kết hôn khi làm váy ngủ tới xuyên quần áo là nhàn nhạt phấn màu tím tiểu dáng là đai đeo cập đầu gối nàng lại đem tể nhĩ tóc ngắn dùng dây buộc tóc cột vào sau đầu chật vừa thấy căn bản không giống bốn cái hải tử mụ mụ thật vất vả chịu đựng được đến 9 giờ ba cái đại đều lên lầu nghỉ ngơi nhỏ nhất kiến minh uống lên mãi đổi hảo tạ cũng thực mau ngủ rồi hơn nữa bị trương mụ đưa tới nàng phòng vương văn quảng tích tụ nửa tháng năng lượng thật sự là có chút chờ không kịp Lôi kéo triệu chân chân giặt sạch lên ương tắm, ước chừng một cái giờ mới mở ra phòng tắm môn. Ban đêm 10 giờ nhiều, oi bức không khí có một tia lạnh lẽo. triệu chân chân nhìn chằm chằm theo gió gợi lên bức màn, như thế nào cũng ngủ không được. Kiếp trước về tiền hồng khánh ký ức không phải rất nhiều, nếu không phải người này tâm hắc viết vương văn quảng báo chữ to, khả năng nàng còn sẽ không đi chú ý. Là một nữ nhân bản năng, nàng càng chú ý chính là vương văn quảng hệ những cái đó xinh đẹp nữ học sinh. Tiền hồng khánh bán đứng ân sư làm đầu danh trạng. đích xác vì chính mình vẫn không ít chỗ tốt, theo sau mấy năm, cách thủy hội mọc lên như nấm kế tiếp cao, áp đảo thị ủy cùng tòa thị chính, trở thành bình thành thực tế lãnh đạo cơ cấu. Tiền Hồng Khánh tự nhiên cũng bị bọn họ mạnh mẽ tôn sủng, thực mau liền lên làm đệ nhất nhà máy hóa chất tổng nghiên cứu viên, thậm chí liền thẩm lị lị như vậy lao tư cách đều phải sang bên đứng. đương nhiên, Tiền Hồng Khánh cũng không có thể được ý nhiều ít năm, thậm chí không chờ đến Vương Văn Quảng những người này sửa lại án xử sai, theo đội ngũ lớn mạnh. cách thủy hội bên trong cũng chia làm vài cái phe phái, tiền hồng khánh bởi vì ở cách thủy hội bên trong phe phái trung đứng sai đội ngũ, bị lên đài một khắc phái ghi hận trong lòng, liền đem hắn ở nhà máy hóa chất hành động tra xét cái đế hướng lên trời, như vậy cái cha pháp nhi tự nhiên là ra không ít vấn đề, tiền hồng khánh nhất chọc nhiều người tức giận chính là, hắn đem nhà máy hóa chất rất nhiều thâm niên nghiên cứu viên thành quả đều chiếm làm của riêng, thực nghiệm, nội dung cùng thực nghiệm số liệu hoàn toàn gấp hơn, thậm chí phát biểu ở quốc gia cấp sách báo văn chương đều là sao. Còn có tính chất càng ác liệt, Tiên Hồng Khánh thông qua chức vụ chi liền còn vài cái nhà máy hóa chất tân phân tới nữ sinh viên. Tiên Hồng Khánh thực mau đã bị đệ nhất nhà máy hóa chất khai trừ rồi, hơn nữa bị cách ủy hội áp giải tới rồi thị ngục giam. Triệu chân chân sở dĩ biết đến như vậy rõ ràng, là bởi vì cái kia lên đài cách ủy hội phó chủ nhiệm chính là nàng kiếp trước đệ nhị nhậm trưởng phu thủ hạ. Nàng nhữ nhữ mày, nỗ lực hồi tưởng về Tiên Hồng Khánh việc tư nhi. Tiên Hồng Khánh cưới quá hai cái lao bà. Đệ nhất nhậm chính là Bình Thành Đại học hóa học hệ lưu phó chủ nhiệm nữ nhi Lưu Tân Lan, chuyện này nhất thời còn bị truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng. Lưu Tân Lan ở bọn họ toàn bộ Bình Thành Đại học người nhà viện đều rất có danh nhi, bất quá nàng nổi danh không phải bởi vì thông minh, cũng không phải bởi vì xinh đẹp, hoàn toàn tương phản, là bởi vì xấu. Lưu Tân Lan từ nhỏ chính là cái nổi danh xấu nha đầu, nữ đại 18 biến ứng nghiệm ở trên người nàng chính là càng đổi càng xấu, một cái hơn 20 tuổi nữ thanh niên, trường tứ phương mặt. Rộng miệng cùng mắt nhỏ, cùng phụ thân Lưu chủ nhiệm quả thực một cái khuôn mẫu ra tới, như vậy bề ngoài, là rất khó tìm đến điều kiện tương đương đối tượng. Đương nhiên, cũng không phải nàng gà không ra, muốn làm Lưu chủ nhiệm con rể người vẫn là không ít. Lưu Tân Lan không nghĩ hàng cấp bậc gà chồng, hơn nữa vừa lúc bởi vì nàng chính mình lớn lên xấu, cho nên càng muốn tìm một cái lớn lên xoáy thả các phương diện đều không tồi người. Nam nhân trăm phần trăm đều là thị giác động vật, này liền tương đối khó làm. Không nghĩ tới thật đụng phải tiền hương khánh Này tiểu tử trừ bỏ xuất thân thiếu chút nữa, còn lại điều kiện đều thực hảo, đặc biệt lớn lên đặc biệt xoái. Nhưng là, hai người hôn nhân liên tục thời gian không dài, bởi vì thứ năm lưu chủ nhiệm cũng bị người viết báo chữ to, cả nhà đều hạ phóng tới rồi nông trường, vốn dĩ lưu tân lan là đã gả đi ra ngoài nữ nhi, nếu là tiền hồng khánh chịu bảo nàng là không thành vấn đề. Nhưng tiền hồng khánh đem con đường làm quan xem đến so mệnh đều đại, lập tức cùng mang thai 7 tháng thê tử phân do giới hạn, hơn nữa nhanh chóng ly hôn. lưu tân lan thu được đà kích quá lớn nhất thời luẩn quẩn trong lòng thắt cổ tự sát lẽ ra lên một thi hai mệnh là cơ nào thảm thiết nhưng lúc ấy toàn bộ xã hội thậm chí rất nhiều người tựa hồ đều điên rồi thế nhưng còn có người nói nàng là chết có ý nghĩa như vậy hát tâm hát phổi xú lao cửu con cái căn bản không xứng sống trên đời nghe nói lưu tân lan thi thể đều bị cách ủy hội nâng ra tới nghĩ đến này triệu chân chân cảm thấy dạ dày bộ một trận mãnh liệt không khỏe cảm nàng tay chân nhẹ nhàng xuống giường chuẩn bị đi dưới lầu uống miếng nước không nghĩ tới đánh thức vương văn quảng như thế nào còn không ngủ triệu chân chân cũng không phải thật sự tưởng uống nước nàng thuận thế chui vào trượng phu trong lòng ngực đem đầu dính sát vào ở vương văn quảng ngực ngày hôm sau sáng sớm triệu chân chân khởi chậm vừa mở mắt đã 7 giờ rưỡi rửa mặt xong lại ăn cơm sáng đều 8 giờ nhiều tự nhiên không có khả năng lại đi tiệm gạo xếp hàng vương văn quảng xem nàng tựa hồ tinh thần có chút để hoài liền quan tâm hỏi chân chân ngươi thân thể không thoải mái triệu chân chân lắc đầu đối tượng phu cười cười nói không phải ngươi này mánh một hồi ra ta còn có điểm không thói quen đại khái hưng phấn quá độ tối hôm qua không ngủ hảo bổ vừa cảm giác thì tốt rồi nàng lời này không có ý gì khác vương văn quảng lại nghe đến trong lòng thằng nhạc đích xác hắn tối hôm qua là có điểm mánh liền chính hắn cũng chưa nghĩ đến có thể mạnh như vậy cuối cùng tiểu tiểu thê rõ ràng đều xin tha đây chính là gần nhất hai ba tháng cũng chưa xuất hiện quá sự tình triệu chân chân đẩy xe đạp đi ra ngoài không nghĩ tới mới vừa quải xuất ra môn lại đụng phải tiền hồng khánh còn có vui sướng đi theo phía sau lưu tân lan sư mẫu đi làm đi a tiền hồng khánh nhìn đến nàng lập tức thực chủ động chào hỏi bất quá triệu chân chân căn bản không thấy hắn mà là đem ánh mắt chuyển hướng lưu tân lan khách quan tới nói lưu tân lan tuy rằng bộ dáng lớn lên xấu nhưng dáng người là không tồi ngực là ngực mông là mông giờ phút này xuyên một thân thiên lam sắc váy liền áo càng có thể xông ra ưu điểm hơn nữa đại khái là tình yêu dễ chịu Liền hào phóng mặt nhìn tựa hồ cũng không như vậy khó coi Triệu chân chân hướng nàng cười cười Dùng trường bối miệng ngươi nói Tân Lan à A Di nói cho ngươi một câu Đêm dài lắm ngộng Ngươi tính toán khi nào kết hôn A lưu Tân Lan có điểm ngượng ngùng nhìn nhìn tiền hương khánh